Nằm nữ nhân trước mặt Tuy rằng nàng còn hôn mê Nhưng kia hô hấp cũng đã vững vàng Nhìn ra được tới Nữ nhân kia đã không có sinh bệnh nguy hiểm Nhìn hộ sĩ tới Nữ nhân kia cũng không có việc gì Thịnh Phong Hoa chuẩn bị rời đi Nhưng mà nàng mới vừa cất bước Cái kia nằm trên mặt đất nữ nhân lại đột nhiên mở bừng mắt Sau đó rôi tay giữ nàng lại ống quẩn Thịnh Phong Hoa sử sốt, Nhìn nữ nhân kia Hỏi có việc Đừng đi Nữ nhân nhìn thỉnh phong hoa, thanh âm có chút suy yếu. Lúc này, hộ sĩ công hạ eo, đối kia nữ nhân nói nói, nữ sĩ, ta là hộ sĩ, chúng ta mang ngươi đi bệnh viện, ngươi còn cần kiểm tra một chút. Còn thỉnh ngươi buông ra vị cô nương này chân, làm nàng rời đi đi. Vì cứu ngươi, nàng cùng vị tiên sinh này quần áo đều vẫn là ướt đâu. Ta không cần đi bệnh viện. Nữ nhân lắc lắc đầu, đem thỉnh phong hoa ống quần kéo đến càng khẩn. Thịnh Phong Hoa có chút bất đắc dĩ, nhìn tư chiến bác liếc mắt một cái, nói, chiến bác, nếu không ngươi đi về trước đổi cái quần áo, ta ở chỗ này bồi bồi nàng. Nhưng mà, tư chiến bác lại không biết vì sao, cũng không có trả lời thịnh Phong Hoa nói. Lúc này hắn, đang ở phát ngốc, bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới, nữ nhân này là ai? Lại nói tiếp, nữ nhân này vẫn là hắn một cái người quen, chẳng qua thời gian dài, cho nên hắn nhất thời không nhận ra tới. Chỉ là, Tư Chiến Bắc không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng sẽ tưởng tự sát. Theo hắn biết, nữ nhân này sinh hoạt quá đến tương đương không tồi, phu thê ân ái, còn cái hiếu thuận, như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng. Thịnh phong hoa không có được đến Tư Chiến Bắc đáp lại, có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn hắn. Mà lúc này, cái kia trên mặt đất nằm nữ nhân lại là dễ rùa ngồi dậy, sau đó hướng tới Tư Chiến Bắc phương hướng nhìn lại. Nàng vừa mới nghe được Thịnh Phong Hoa kêu đối phương chiến bắc, nữ nhân liền suy nghĩ, hắn có thể hay không là chính mình nhận thức cái kia chiến bắc. Nữ nhân ngồi dậy, cũng rốt cuộc thấy được tư chiến bắc mặt, sau đó chậm rãi lộ ra kinh hỉ chi sắc, hỏi, "Ngươi là họ tư sao?" Thịnh Phong Hoa còn không có tới kịp hỏi tư chiến bắc làm sao vậy, liền nghe được phía sau nữ nhân nói, không khỏi sử sốt, quay đầu nhìn nàng, nói, "Ngươi nhận thức chiến bắc?" "Chiến bắc? đối, ngươi kêu tư chiến bắc?" người trong nhà kêu người tiểu bác tiểu bác là người sao nữ nhân kích động lên sau đó bắt lấy thịnh phong hoa tay đứng lên thịnh phong hoa có chút nốc, nhìn tư chiến bắc lại nhìn nhìn nữ nhân muốn hỏi cái gì nhìn người ở đây nhiều cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi nữ nhân đi tới tư chiến bắc trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi tiểu bác ngươi không quen biết ta sao tư chiến bắc nhìn nữ nhân liếc mắt một cái sắc mặt có chút không tốt Đối Thịnh Phong Hoa nói: "Tư phụ, chúng ta trở về đi." "Hảo a." Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau hướng biệt thự mà đi. Kia nữ nhân nhìn Tư Chiến Bắc phải đi, lập tức đối kia hộ sĩ nói: "Hộ sĩ tiểu thư, cảm ơn ngươi a, ta không có việc gì, không cần đi bệnh viện." Sau đó, nàng lại nhân thân thượng móc ra mấy chương tiền, đưa cho đối phương nói: "Đây là một chút chút lòng thành, cầm đi mua nước uống đi." Nói xong, Nữ nhân liền chạy chậm, hướng tới đi xa Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đuổi theo. chương 463 thân phận của nàng. Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, ngươi tử từ, từ ta. Nữ nhân một bên truy, một bên theo Nhưng mà, Tư Chiến Bắc lại đi được càng nhanh, hắn một chút đều không nghĩ để ý tới nữ nhân kia. Nhưng hắn không nghĩ lý, đối phương lại không nghĩ như vậy. Nữ nhân vẫn luôn đuổi theo bọn họ, đi theo bọn họ vào biệt thự. Nhìn đến nữ nhân đuổi theo. Thịnh phong hoa lại không hảo đổi người, chỉ phải đem nàng thả tiến bảo. Vào biệt thự, tư chiến bắc không để ý đến nữ nhân kia, lập tức lên lầu đi thay quần áo đi. Thịnh phong hoa nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, có chút xin lỗi nói, hắn tính tình không tốt, ngươi không cần để ý. Ta không thèm để ý, hắn này tính tình cùng khi còn nhỏ một cái dạng. Nữ nhân cười lắc lắc đầu, trong mắt hợp lại thượng một mặt hồi ức chi sắc. Thịnh phong hoa nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, sau đó hỏi. Ngươi đang ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về đi. Ta trụ khách sạn, ngươi đi trước đổi thân quần áo đi, không cần lo cho ta, ta ngồi một hồi liền hảo. Nữ nhân vẫy vây tay, ý bảo Thịnh Phong Hoa không cần lo cho nàng. Ngươi không cần hồi khách sạn thay quần áo. Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua nữ nhân trên người quần áo ướt, tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng này quần áo ướt mặc ở trên người cũng rất không thoải mái. Không có việc gì, ta một hồi lại trở về nữ nhân vẻ mặt không để bụng, thật vất vả đụng tới một cái cùng hắn có quan hệ người, nàng muốn hỏi một chút tình huống của hắn, cũng coi như là trước khi chết một loại an tâm đi. Thịnh Phong Hoa hầu nghi nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nhìn nàng thật sự không có rời đi tính toán, chỉ phải trước lên lầu đi thay quần áo đi. Nguyên bản nàng là tưởng đem quần áo của mình mượn một bộ cấp đối phương xuyên, nhưng vừa thấy hai người dáng người kém qua đến xa, đành phải thôi, một mình lên lầu đi. Vào phòng ngủ. Tư Chiến Bắc đã tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo ra tới. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa như cũng là một thân nước, sắc mặt có chút không tốt lắm, nói, tức phụ, mau đi đem quần áo thay đổi, đừng bị cảm. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, từ trong dương tìm ra một bộ quần áo, đi vào phòng 8. Lúc này, Tư Chiến Bắc lại không có xuống lầu, mà là ngồi ở trong phòng chờ tiểu thê tử. Một là hắn không biết muốn như thế nào đi đối mặt nữ nhân kia nghĩ là hắn cũng muốn cùng Thịnh Phong Hoa giao cái đế, đem nữ nhân kia sự tình cùng nàng nói một câu, làm cho nàng biết, về sau cách này cái nữ nhân xa một chút. Thịnh Phong Hoa thực mau liền ra tới, nhìn Tư Chiến Bắc còn ở trong phòng, sườn sốt, hỏi, Chiến Bắc, ngươi như thế nào không đi xuống a? Đi xuống làm cái gì? Tư Chiến Bắc hỏi lại câu, làm Thịnh Phong Hoa hơn nửa ngày nói không ra lời. Nhưng mà Tư Chiến Bắc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Rồi tay vô vô chính mình bên cạnh sofa, nói, tức phụ, tới, ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi muốn nói cái gì? Thịnh Phong Hoa ở trên sofa ngồi xuống, nhìn hắn, hỏi. Nói nói nữ nhân kia sự tình. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, tạm dừng hạ, sau đó ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, này đem đối phương thân phận chậm rãi nói tới. Nữ nhân kia kêu, kêu mai nhược lan. Đã từng là tư chiến bắc tiểu thúc tư mộ phong vị hôn thê Cũng là hắn tiểu thúc yêu nhất nữ nhân Nguyên bản Hai người đều phải kết hôn Đã có thể ở hai người muốn kết hôn trước một ngày Nữ nhân này lại đột nhiên hủy hôn Nói nàng yêu người khác Còn nói hoài người khác hải tử Cứ như vậy Hôn lễ hủy bỏ Tiểu thúc tư mộ phong thâm chịu đả kích Ngày hôm sau liền mất tích Cho tới bây giờ Đã qua đi 10 năm Đều còn không có hắn tin tức Chuyện này Ở tư gia chính là một cái cấm kỵ, giống như là một cây thứ giống nhau, chắc ở tư gia người trong lòng. Cho nên, tư chiến Bắc có thể đối nữ nhân kia có sắc mặt tốt mới là lạ. Nghe xong tư chiến Bắc giảng này đoạn chuyện cũ, cảm nhận được tư chiến Bắc nội tâm bất bình chi ý, thịnh phong hoa chỉ có rôi tay ôm lấy hắn, không tiếng động an ủi. Chương 460 tư chiến Bắc tức giận. Trong đại sảnh mai nhược lan, vẫn luôn chờ tư chiến Bắc xuống dưới. Nhưng chờ a chờ nhưng vẫn không có chờ đến người khác. Không khỏi có chút sốt ruột, trên người nàng quần áo ướt, ngồi như vậy một hồi trên người thật đúng là có chút lạnh. Nàng đôi tay ôm ngực, tưởng đi lên tìm người, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng lanh đến thật sự là không có biện pháp, nàng đành phải ôm ngực đứng lên, không ngừng ở phòng khách đi tới đi lui. Tư chiến bắc đem liên quan tới mai nhược lan chuyện xưa nói xong, lại ngồi một chút, bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới đứng dậy. Chuẩn bị đi xuống nhìn xem đối phương đã đi chưa. Hai người đi đến thang lầu chỗ, nhìn kiếp như cũ ở trong đại sảnh lạnh, vừa đi một bên sưởi ấm mai nhược lan, nhất thời không biết nói cái gì. Thịnh Phong Hoa có chút không đành lòng, đối tư chiến bắc nói một tiếng, ta đi cho nàng lấy một kiện quần áo. Nói xong, Thịnh Phong Hoa về phòng đi cấp mai nhược lan lấy quần áo đi. Nàng quần áo đều thiên tiểu cuối cùng không có biện pháp đành phải cầm một kiện tương đối to rộng một ít áo ngủ. Đó là một kiện áo thun, đã mà khi áo ngủ, lại có thể xuyên đi ra ngoài cái loại này. Phòng khách Mai Nhược Lan nghe được tiếng bước chân, ngẩn đầu vừa thấy. Đương nàng nhìn đến Tư Chiến Bắc đi xuống tới khi, vẻ mặt kinh hỉ, hô, Tiểu Bắc, người như thế nào còn ở nơi này? Tư Chiến Bắc có chút chán ghét nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, từ nhỏ hắn liền cùng Tiểu Thúc quan hệ hảo. Nhưng lại bởi vì nữ nhân này, bọn họ như thế nào cũng tìm không thấy Tiểu Thúc. Mười năm, không có tin tức, rất nhiều người đều cảm thấy tiểu thúc đã chết. Nhưng hắn không tin, vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm. Nhưng vẫn không có tìm được, cho nên có thể đối mai nhược lan có sắc mặt tốt mới là lạ. Tiểu bác, ta mai nhược lan trên mặt tươi cười cứng đở, tối đầu. Bất quá, thứ mau, nàng lại ngẩng đầu lên tới, nói, tiểu bác, ta biết ngươi hợp ta. Ta cũng biết ta thực xin lỗi mộ phòng, chính là ta hiện tại đã lọt vào báo ứng. Ta biết, ta không có tư cách khẩn cầu ngươi cái gì, ta chỉ muốn biết hắn quá đến được không? Hắn quá đến được không? Tư Chiến Bắc cười lạnh lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Mai Nhược Lan, nói, ngươi hỏi cái này câu nói không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Mai Nhược Lan vẻ mặt giật mình nhìn Tư Chiến Bắc, nàng lời nói không thành vấn đề a nàng thật sự chỉ muốn biết đối phương quá có được không? Nàng lại không ai nghĩ tới đi quấy rầy hắn. Hơn nữa... Này 10 năm tới, nàng đầy cõi lòng ngày nấy, vẫn luôn không dám đi hỏi thăm hắn tin tức. Hiện tại, nàng sống không được đã bao lâu, lại đụng phải Tư Chiến Bắc, lúc này mới nhịn không được muốn hỏi một chút hắn, muốn biết hắn hiện tại thế nào. Có ý tứ gì? Mai nữ sĩ, ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở thành phố B, chẳng lẽ sẽ không biết 10 năm trước đã xảy ra sự tình gì sao? Tư Chiến Bắc lạnh lùng hỏi. Nghĩ đến 10 năm trước sự tình, hắn liền phẫn nộ không thôi. Nghĩ đến tiểu thúc hiện tại sinh tử không biết, hắn liền hận trước mắt nữ nhân này. Là nàng hủy hoại tiểu thúc hạnh phúc, hủy hoại tiểu thúc hết thảy. Nếu không phải nữ nhân này, hiện tại tiểu thúc nhất định sẽ là một người phi thường xuất sắc quân nhân. 10 năm trước Nhắc tới 10 năm trước, Mai Nhược Lan vẻ mặt thống khổ chi sắc, nếu thời gian có thể trọng tới, nàng nhất định sẽ không làm như vậy, nàng nhất định sẽ cùng tư mộ phong kết hôn. Đáng tiếc chính là, thời gian sẽ không trọng tới. Sai lầm đã phạm phải, chính là tưởng sửa lại cũng không có cơ hội. Nghĩ tới, Tư Chiến Bắc vẻ mặt trào phúng nhìn Mai Nhược Lan, nói, 10 năm trước, là ngươi thân thủ hủy hoại hắn, hiện tại còn giả mù sa mưa tới hỏi hắn quá đến được không? Ngươi lương tâm đâu, bị cẩu ăn sao? Là, ngươi hiện tại có lao công đau, có hài tử ái, người một nhà sinh hoạt đến hạnh phúc mỹ mãn, như thế nào sẽ nhớ tới cái kia đã từng bị ngươi hủy hoại người đâu? Chương 465 mất tích 10 năm. Ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Tư chiến bắc hạ lệnh chú khách, hắn một chút đều không nghĩ lại nhìn đến trước mắt nữ nhân này. Nhìn đến nàng, hắn liền sẽ nhìn không được nhớ tới tiểu thúc, cái kia đã từng cho hắn hạnh phúc thơ hấu người. Tiểu bắc, ta biết ta sai rồi. Ta cũng biết ta thực xin lỗi mộ phòng, nhưng ta chỉ muốn biết hắn hiện tại quá đến được không. Mai nhược lan vẻ mặt khẩn cầu, ai hoán nhìn tư chiến bắc. Nàng thật sự chỉ muốn biết đối phương quá đến được không? Đây là nàng trước khi chết nguyện vọng. Ngươi không nghe hiểu ta nói sao? Ta nói hắn bị ngươi hủy hoại, hủy hoại, biết không? Tư Chiến Bắc vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mai Nhược Lan. Nhìn nàng bộ dáng này, nhìn là có bao nhiêu hủy khuất đã nhưng bộ dáng này, ở trong mắt hắn, đó là như vậy rồi trá, như vậy giả. Hủy hoại. Mai Nhược Lan cuối cùng nghe Minh Bạch Tư Chiến Bắc nói. Hắn ý tứ là Mộ phong bị chính mình hủy hoại. Sao có thể đâu? Hắn như vậy kiên cường một người, như thế nào sẽ bị chính mình hủy hoại? Không, nhất định không phải chính mình tưởng như vậy, tư chiến bắc nhất định là đang lừa nàng. Đối, khẳng định là đang lừa nàng. Như thế nghĩ, Mai Nhược Lan nhịn không được liền hỏi ra tới, tiểu bắc, ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Mộ phong hắn thực hảo, hắn ở bộ đội ngốc đến hảo hảo, hắn quá thật sự hạnh phúc có phải hay không? Lan. Tư Chiến Bắc nghe được thật sự là hỏa lớn, nhịn không được liền giống lên lên. Hắn đôi trước mắt nữ nhân này, đã không thể nhịn được nữa. Nhìn một cái nàng nói những lời này đó, nếu không phải bởi vì nàng, vậy nên là tiểu thúc hiện tại sinh hoạt. Nhưng này hết thảy, đều là bởi vì nữ nhân này làm hỏng. "Tiểu Bắc, ngươi..." Mai Nhược Lan vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Chiến Bắc, không rõ hắn vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hỏa. Lúc này, Thịnh Phong Hoa cầm áo ngủ đi xuống tới, nhìn Mai Nhược Lan nói, hắn tâm tình không tốt, ngươi vẫn là đi về trước đi. Không, ta không quay về, ta muốn biết hắn vì cái gì muốn sinh khí. Mai Nhược Lan lắc lắc đầu, chỉ vào tư chiến bắc. Đi thôi, ta nói cho ngươi. Thịnh Phong Hoa không nghĩ là Mai Nhược Lan lại tiếp tục ngốc đi xuống, nàng sợ tư chiến bắc sẽ không chế không được chính mình, làm ra cái gì hối hận sự tỉnh tới. Xem ra ra tới. Từ chiến bắc đôi hắn tiểu thúc cảm tình rất sâu, cho nên mới sẽ như thế hận Mai Nhược Lan. Ta, Mai Nhược Lan cũng không muốn chạy, còn là bị Thịnh Phong Hoa cấp kéo ra ngoài. Ra biệt thự, hai người ngừng lại, Thịnh Phong Hoa nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, nói, Mai nữ sĩ, ngươi đừng trách chiến bắc, hắn tâm tình không tốt. Là bởi vì ta sao? Mai Nhược Lan hướng phía sau đại môn nhìn thoáng qua, hỏi, là, bởi vì ngươi? Vì cái gì? Mai Nhược Lan đầy mặt khó hiểu, tuy rằng nàng 10 năm trước vứt bỏ mộ phong, nhưng đều qua đi 10 năm, hắn cũng nên kết hôn sinh nhật tử, vì cái gì tư chiến Bắc còn đối nàng như vậy đại hận ý đâu. Mai Nhược Lan không rõ. Thịnh Phong Hoa nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, thở dài một hơi, nói, tiểu thúc đã mất tích 10 năm. ngươi nói cái gì? Mai Nhược Lan lùi lại hai bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa. Nàng có chút hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm. Mộ phong mất tích. Sao có thể, hắn như vậy lợi hại, chính là trong quân binh vương, như thế nào sẽ mất tích đâu. Thịnh phong hoa đem mai nhược lan biểu tình xem ở trong mắt, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, nhàn nhạt nói, sắc trời không còn sớm, ngươi trở về đi. Nói xong, nghĩ đến này nàng phía trước phí hoài bản thân mình sự tình, nhịn không được lại khuyên một câu nói. Nhân sinh trên đời, không có không qua được hẳn, nghị thoáng một chút. Chương 466 Mai Thị sinh bệnh. Mai Nhược Lan căn bản không có nghe được Thịnh Phong Hoa đang nói cái gì, nàng trong đầu trước sau tiếng vọng một câu, đó chính là, tiểu thúc đã mất tích 10 năm. Mất tích 10 năm. Đó chính là nói, nàng vứt bỏ hắn về sau, hắn liền mất tích. trách không được, trách không được tư chiến bắc sẽ như vậy hận nàng, sẽ đuổi nàng đi. Thì ra là thế. Thì ra là thế A. Hắn mất tích 10 năm, nàng thế nhưng hiện tại mới biết được. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng không có thu được một chút tin tức. Nay mới năm tới, nàng quá đến là có bao nhiêu thất bại A. Nam nhân kia, cái kia tâm cơ thâm trầm nam nhân, hủy hoại nàng cả đời A năm đó. Nàng là có bao nhiêu mắt mù, mới có thể coi trọng người kia, mới có thể vì hắn vứt bỏ một cái thâm ái chính mình nam nhân. Mai nhược lan cái kia hối A, hận A. Nàng vừa nghĩ, một bên thất hồn lạc phách hướng chủ khách sạn mà đi, như cụ không có linh hồn dối gô giống nhau, ngốc nốc đi phía trước đi tới. Thịnh Phong Hoa nhìn nàng như vậy, có chút không yên tâm. Vì thế quay đầu đối trong phòng tư chiến bắc nói một tiếng, ta đi đưa đưa nàng. Nói xong, Thịnh Phong Hoa ra biệt thự đi theo Mai Nhược Lan phía sau, vẫn luôn đưa đến nàng trụ khách sạn, nhìn nàng đi vào, lại giao đái đại đường trước đài một tiếng, lúc này mới rời đi. Trước đài cũng nghe nói buổi tối phát sinh sự tình, đối với Mai Nhược Lan cũng đặc biệt coi trọng. Nàng hướng thịnh phong hoa bảo đảm, sẽ hảo hảo nhìn Mai Nhược Lan, không cho nàng xảy ra chuyện. Nói giỡn, nếu Mai Nhược Lan thật sự đã xảy ra chuyện, bọn họ khách sạn cũng là có trách nhiệm. Có trước đài bảo đảm, thịnh phong hoa yên tâm nhiều, bước nhanh quay trở về biệt thự. Phía trước, bị Mai Nhược Lan sự tình một chỉnh, đến bây giờ bọn họ đều còn không coi ăn cơm, nàng đều đói bụng trở lại biệt thự liếc mắt một cái liền nhìn đến kia ngồi ở trên sofa uống rượu tư chiến bắc thịnh phong hoa biết hắn tâm tình không tốt vì thế đi ra phía trước nhẹ nhàng đem trong tay hắn cái ly cầm xuống dưới nói đừng uống ta đi xào rau một hồi nên ăn cơm tư chiến bắc ngẩng đầu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái gật gật đầu Tuy ý nàng đem bình rượu cùng cái ly thu lên sau đó nhìn nàng tiến phòng bếp xào rau nhìn kia ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh Một cổ ấm áp cảm giác tập thượng hắn trong lòng, làm hắn kia buồn bực tâm tình Hảo không ít. Con Hảo, hắn so tiểu thúc may mắn, gặp một cái chính mình ái, cũng ai chính mình nữ nhân. Vì hắn, nàng từ bỏ thoải mái nhận tử, tình nguyện cùng hắn cùng nhau chịu khổ huấn luyện, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ, nghĩ, tư chiến bắt trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó đứng dậy, hướng phòng bếp mà đi. Lại nói mai nhược lan, nàng trở lại khách sạn sau, như cũ đần độn. Nếu không phải có phục vụ sinh hỗ trợ, nàng liền chính mình ở tại cái nào phòng đều quên mất. Trở lại phòng, nàng liền ngồi ở trên sofa, phát ốc. Lúc này nàng, so với trước muốn phí hoài bản thân mình thời điểm, còn tuyệt vọng, còn thống khổ. Nàng trong lòng trên lưng một cái trầm trọng giá chữ thập, tự trách, hối hận, ấy nấy, đang chéo ở nàng trong lòng, làm nàng tan vỡ, nhào vào trên sofa khóc giống lên. Mai nhược lan không biết chính mình khóc bao lâu. Thẳng đến rốt cuộc khóc không ra nước mắt, lúc này mới hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Ngày hôm sau, nàng được nghiêm trọng cảm bạo. Nếu không phải khách sạn phục vụ sinh đi quét tức phòng, cũng không biết nàng ở trên sofa qua một đêm. Thịnh Phong Hoa nhận được khách sạn điện thoại sau, vừa mới từ trên giường lên, chuẩn bị làm bữa sáng. Ngày hôm qua, bởi vì tư chiến bắt tâm tình không tốt lắm, lại đem nàng lăn lộn một đêm, cho nên thức dậy có chút trưởng. Cái gì? Nàng được trọng cảm mạo, Hành, đã biết. Ta một hồi qua đi. Thịnh Phong Hoa treo điện thoại, quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nói, Chiến Bắc, cái kia mai nữ sĩ sinh bệnh, ta đi xem. Bữa sáng ngươi lộng một chút, có thể chứ. Chương 467 phát sốt mê sảng. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, rất muốn ngăn cản nàng. Nếu dựa theo hắn ý tưởng, cái này nữ nhân, căn bản là không nên quản. Nhưng hắn cũng biết Thịnh Phong Hoa là một người đại phu, sẽ không mặc kệ đối phương mặc kệ. Cho nên, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, hành, chính ngươi cẩn thận một chút, có việc gọi điện thoại. Hảo, ra đây đi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa từ hành Lý Dương Trung cầm một ít cảm mạo hạ sốt dược, lại cầm một ít thuốc hạ sốt, sau đó hướng khách sạn mà đi. Khách sạn, Mai Nhược Lan đã bị phục vụ viên phong tới trên giường. Cũng giúp đỡ nàng thay đổi một bộ quần áo. Lúc này nàng, bởi vì cảm bạo, phát sốt, Đầy mặt đỏ bừng, ngoài miệng nói mê sảng. Cẩn thận nghe, phảng phất đang nói, thực xin lỗi, ta sai rồi. Nàng không ngừng lặp lại những lời này, không ngừng nói, xem đến kia canh giữ ở một bên phục vụ sinh tràn đầy thở dài. Phục vụ sinh không biết Mai Nhược Lan trên người đã xảy ra cái gì, nhưng thân là một người nữ nhân, nhìn Mai Nhược Lan như vậy. Vẫn là nhịn không được sẽ đau lòng. Một cái toàn thân trên giới đều là hàng hiệu, diện mạo mỹ lệ, cử chỉ ưu nhãn nữ nhân, thế nhưng sẽ đi tự sát, khẳng định là đã xảy ra cái gì người khác khó có thể tưởng tượng, vô pháp thừa nhận sự tình. Phục vụ sinh chính cảm khái, chuyên đến một trận gõ cửa thanh âm. Nàng tiến lên mở ra cửa phòng, nhìn đến là thịnh phong hoa, vì thế cười khởi, đánh một tiếng quét hô thịnh nữ sĩ, người đã đến đến rồi. Nàng thế nào? Thịnh Phong Hoa một bên vào nhà, một bên hỏi. Cảm Mạo phát sốt, vẫn luôn nói mê sảng. Vừa mới ta giúp nàng lượng một chút, 39 độ 8. Phục vụ sinh một bên trả lời, một bên đem Thịnh Phong Hoa đưa tới Mai Nhược Lan trước mặt. Thịnh Phong Hoa nhìn Mai Nhược Lan như vậy, thở dài một hơi, từ thân là lấy ra thuốc hạ sốt, lại làm phục vụ sinh đi giúp đỡ đổ một ly nước sôi, chuẩn bị cho nàng uống thuốc. Không nghĩ, phục vụ sinh quay xe thủy trở về. Vừa thấy thịnh phong hoa động tác, lập tức nói, thịnh nữ sĩ, vô dụ. Ta vừa mới cũng tính toán cho nàng uy thuốc hạ sốt, nhưng uy không đi vào. Thịnh phong hoa nhìn nàng, cười cười, nói, có thể phiền thoái ngươi giúp ta cái vội sao. Thịnh giảng, giúp ta đem nàng nâng dậy tới. Phục vụ sinh gật gật đầu, giúp đỡ đem mai nhược lan nâng dậy tới, nửa dựa vào đầu giường. Lúc này, thịnh phong hoa trên tay méo một mảnh dược. Một cái tay khắc ở mai nhược lan trên người ấn xuống dưới. Theo nàng động tác, nguyên bản nói mê sảng mai nhược lan hơi hơi há một miệng. Một bên phục vụ sinh nhìn, kinh ngạc không thôi. Thịnh phong hoa lại là bất chấp nhiều như vậy, đem viên thuốc uy tiến mai nhược lan trong miệng sau, lại bưng lên một bên thủy đốt cho nàng uống lên. Thẳng đến nàng đem viên thuốc nuốt mất, lúc này mới buông ra nàng, sau đó ý bảo phục vụ sinh đem nàng ở trên giường phong bình. Thịnh phong hoa thuốc hạ sốt là chính mình làm vào miệng là tan. Bất quá một lát sau, liền nổi lên hiệu quả. Mai Nhược Lan thiêu chậm rãi lui xuống dưới, sắc mặt cũng không như vậy đỏ, ngoài miệng cũng không hề nói mê sảng. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm đâu, Mai Nhược Lan lại thiêu lên. Nhìn đến loại tình huống này, Thịnh Phong Hoa tức khắc cảnh giác lên, duỗi tay cấp Mai Nhược Lan bắt mạch. Không bắt mạch không biết, một phen mạch, dọa nhảy dựng. Một bên phục vụ sinh nhìn Thịnh Phong Hoa động tác Đang muốn hỏi nàng có phải hay không bác sĩ đâu. Mà khi nàng nhìn đến thịnh phong hoa trên mặt biểu tình, cả kinh, hỏi, thịnh nữ sĩ, làm sao vậy? Thịnh phong hoa phục hồi tinh thần lại, nhìn kia phục vụ sinh liếc mắt một cái, sau đó nói, không có việc gì, ngươi đi vội đi, ta sẽ chiếu cố nàng. Phục vụ sinh nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn trên giường nằm mai nhược lan, nghĩ đến chính mình còn có công tác, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói. Tiêu hành, ta vội đi. Có chuyện gì, ngươi lại tìm ta. Chương 468 nhân vi trí ung thư. Đi thôi. Thịnh Phong Hoa hướng tới phục vụ sinh cười cười, nhìn theo nàng rời đi. Đợi cho phục vụ sinh rời đi, đóng cửa lại, Thịnh Phong Hoa lại cầm lấy mai nhược lan một cái tay khác, đem khởi mạch tới. Kết quả vẫn là giống nhau. Vì trần đoán chính xác, Thịnh Phong Hoa quyết định vẫn là đem nàng lộng tới trong không gian đi làm toàn thân kiểm tra. Vì thế, nàng đứng dậy đem cửa phòng cấp khóa trái, lúc này mới về tới phòng, đem kia nhân phát sốt mà hôn mê Mai Nhược Lan lộng vào không gian, đưa tới thật hiểm thất. Ở trong không gian giúp đỡ Mai Nhược Lan toàn thân kiểm tra rồi một lần sau, thịnh phong hoa sắc mặt khó coi đến không được. Nàng đem người mang ra không gian, sau đó cầm lấy tới điện thoại đánh cho tư chiến bác, nói, chiến bác, ngươi tới một chút, ta ở Mai Nhược Lan trên người phát hiện một ít vấn đề. Tư Chiến Bắc đang ở trong nhà một bên nấu bữa sáng, một bên chờ thịnh phong hoa trở về. Nhận được nàng điện thoại sau, tuy rằng không nghĩ nhìn đến Mai Nhược Lan, cuối cùng vẫn là đi. Tới rồi khách sạn, vào Mai Nhược Lan chủ phòng, nhìn kia nằm ở trên giường sinh bệnh nữ nhân, Tư Chiến Bắc trong lòng hiện lên một đạo khoái ý đồng thời, lại có chút không đành lòng lên. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là tiểu thúc đã từng từng yêu nữ nhân, cũng là hắn đã từng nhận định tiểu thẩm. Khi còn nhỏ, cũng không thiếu chiếu cố hắn. Nàng thế nào? Tư Chiến Bắc thu hồi ánh mắt, hỏi Mai Nhược Lan tình huống. Đây đúng là ta tưởng cùng ngươi nói sự tình. Thịnh Phong Hoa lôi kéo Tư Chiến Bắc ở một bên trên sofa ngồi xuống, sau đó đôi hắn nói, ta tưởng ta biết nàng vì cái gì muốn phí hoài bản thân mình tự sát. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, cười nàng nói ra nguyên nhân. Nàng bị ung thư, hơn nữa đã là thời kỳ cuối. Thịnh Phong Hoa nói làm Tư Chiến Bắc ngẩn ra, Ngốc ngốc nhìn nàng, một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, nói, Ngươi nói nàng bị ung thư. Vẫn là thời kỳ cuối, sao có thể đâu. Không phải tư chiến bắc không tin thịnh phong hoa, mà là lấy mai nhược làn trong nhà sinh hoạt điều kiện, tuyệt đối sẽ thường xuyên kiểm tra thân thể. Liên tính đến ung thư, cũng sẽ không kéo dài tới thời kỳ cuối à nàng lại không thiếu tiền, ở phát hiện trước tiên, hoàn toàn có thể đi làm cái giải phẫu gì đó. Như thế nào cũng không có khả năng sẽ tới tình trạng này a. Ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Thịnh phong hoa vẻ mặt nghiêm túc. Nàng bắt đầu cũng cho rằng chính mình chuẩn bệnh sai rồi, cho nên mới đem nàng lộng tới trong không gian toàn thân kiểm tra rồi một lần. Nhưng lại phát hiện, nàng chuẩn bệnh không có lầm. Này mai nhược lan không chỉ là ung thư thời kỳ cuối, hơn nữa vẫn là nhân vi. Nàng là bị người trường kỳ tiêm vào một loại trí ung thư dược vật lúc này mới biến thành như vậy. Đây cũng là nàng muốn nói cho Tư Chiến Bắc sự tình. Một nữ nhân, thế nhưng bị người tiêm vào trí ung thư dược vật, đây là có bao nhiêu đại cửu hận, thế nào cũng phải dùng loại này thủ đoạn đâu. Nhìn thinh phong hoa biểu tình, Tư Chiến Bắc biết này thật là sự thật. Giờ khắc này, hắn nội tâm đột nhiên liền trở nên phức tạp lên. Là, hắn là hận mai nhược lan, hận nàng vứt bỏ tiểu thúc, do đó làm tiểu thúc mất tích 10 năm. Nhưng hiện tại, nghe nàng bị ung thư, hắn không chỉ có không có khoái ý, ngược lại nhiều một loại nói không rõ cảm giác. Nàng còn có bao nhiêu thời gian dài? Tư Chiến Bắc trầm mặc một hồi, hỏi. Một tháng. Tư Chiến Bắc lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, thầm nghị trách không được nàng sẽ phí hoài bản thân mình, nguyên lai nàng chỉ có một nguyệt thời gian. Hắn chính cảm khái, Thịnh Phong Hoa lại nói chuyện, nói, Chiến Bắc, bệnh của nàng là nhân vi. Nhân vi. Có ý tứ gì? Nàng là bị người trường kỳ tiêm vào trí ung thư dược vật, mới có thể đến ung thư. Cái gì? Tư chiến bắc cả kinh, đầy mặt khiếp sợ nhìn thịnh phong hoa, hỏi, ngươi biết nàng bị tiêm vào bao nhiêu thời gian sau? 10 năm. chương 469 thân trung tình cổ. 10 năm. Tư chiến bắc lại lần nữa chấn kinh rồi. Nói cách khác, này mai nhược lan 10 năm trước liền có người bắt đầu ở nàng trên người tiêm vào loại này dược vật. Thời gian vì cái gì sẽ như vậy xảo, cố tình là 10 năm. Chuyện này cùng tiểu thúc mất tích có thể hay không có cái gì liên hệ. Tư chiến bắc trầm tư lên, mà thịnh phong hoa lại cho hắn ném ra một cái bom, nói, mai nhược lan trên người còn bị nhân chủng tình cổ. Tình cổ. Tư chiến bắc quay đầu nhìn thịnh phong hoa, đầy mặt khó hiểu. Ở cái này niên đại, thế nhưng còn có người dùng cổ. Không sai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ loại tình cổ thời gian cũng ở 10 năm tả hữu. Tư chiến bắc cả người đều ngơ ngẩn, lại là 10 năm. Giờ phút này hắn, càng ngày càng cảm thấy mai nhược lan trên người phát sinh sự tình, cùng tiểu thúc mất tích có quan hệ. Vì thế, hắn nhìn thịnh phong hoa, hỏi, tức phụ, nàng khi nào có thể tỉnh lại, ta muốn hỏi nàng mấy vấn đề. Lấy nàng hiện tại tình huống thân thể, cần thiết đến chuyển nước biển mới có thể hạ sốt Cho nên ta có cái ý tưởng, đem nàng mang về. như vậy mặc kệ là cho nàng trích, vẫn là chiếu cố nàng đều tương đối phương tiện, ngươi cảm thấy đâu? Tư Chiến Bắc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đồng ý thỉnh Phong Hoa ý tưởng. hắn muốn biết Mai Nhược Lan trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không thật sự cùng Tiểu Thúc mất tích có quan hệ? Hai vợ chồng thương lượng hào sau, lấy mang Mai Nhược Lan đi bệnh viện chạy chữa danh nghĩa, đem nàng mang về biệt thự. trở lại biệt thự sau. Thịnh phong hoa trước tiên từ trong không gian lấy ra giảm nhiệt hạ sốt nước thuốc, cấp mai nhược lan truyền nước biển. Treo lên thủy sau, thịnh phong hoa lúc này mới xuống lầu cùng tư chiến bắc cùng nhau ăn bữa sáng. Nguyên bản tính toán hôm nay phải hảo hảo đi ra ngoài dạo một dạo, bởi vì mai nhược lan sự tình, đành phải lưu tại trong nhà. Đánh xong một lọ điếu thủy, mai nhược lan thiêu cuối cùng là lùi xuống. Trên mặt khí sắc cũng chậm rãi biến hảo. Đợi cho đánh xong để nhị bình thời điểm. Mai Nhược Lan tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh, ngồi ở bên cạnh đọc sách Thịnh Phong Hoa liền phát hiện, vì thế đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, cười hỏi, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Ta đây là ở nơi nào? Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, Mai Nhược Lan vi lăng. Đêm qua, từ biết tư mộ phong mất tích 10 năm sau, nàng ký ức liền nhỏ nhặt. Ở ta trụ địa phương. Thịnh Phong Hoa cười cười, nhìn Mai Nhược Lan tưởng ngồi dậy, tiến lên đỡ nàng. Đại mai nhược lan ngồi xong, hướng thịnh phong hoa nói tạ, nói một tiếng, tiểu bác tức phụ, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Thịnh phong hoa vẫy vẫy tay, sau đó nói, ngươi nói bụng đi, ta đi giúp ngươi lộng điểm ăn đi lên. Nói xong, thịnh phong hoa liền đi xuống lầu. Không nhiều lắm trong chốc lát công phu, liền bưng một chén cháo lên lầu. Uống qua cháo, mai nhược lan tinh thần hảo rất nhiều, nhìn thịnh phong hoa hỏi, tiểu bác đâu? Ta có chút lời nói muốn hỏi hắn. Ngươi có thể hay không thỉnh hắn tới một chuyến. Ngươi chờ một lát. Thịnh Phong Hoa đứng dậy đi cách vách đem Tư Chiến Bắc gọi vào Mai Nhược Lan phòng. Tiểu Bắc, thực xin lỗi. Mai Nhược Lan nhìn đến Tư Chiến Bắc, trong mắt nóng lên, nói khởi khiếm tới. Kỳ thật nàng chân chính nên nói thực xin lỗi người là Tư Mộ Phòng, nhưng hắn đã mất tích. Nàng này một câu thực xin lỗi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được. Ngươi thực xin lỗi người không phải ta. Tư Chiến Bắc lạnh lùng nói. Tuy nói trong lòng đối Mai Nhược Lan hận ý thiếu một ít, nhưng kia hận như cũ tồn tại. Ta biết, ta biết, ta nhất thực xin lỗi người là mộ phong. Nguyên bản, ta còn nghĩ, sinh thời có thể tự mình hướng hắn nói một tiếng thực xin lỗi. Hiện tại xem ra, ta là đợi không được. Mai Nhược Lan vẻ mặt bi thương cùng tiết nuối, cả người đều đắm chìm ở tự trách cùng thống khổ bên trong. Chương 470 mấy vấn đề. Đời này, nàng nhất thực xin lỗi người, chính là tư mộ phong. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mai Nhược Lan tử trong thống khổ phục hồi tinh thần lại, nhìn Tư Chiến Bắc. Nàng rõ ràng cảm giác được hắn thái độ thượng biến hóa, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng. Ngươi vì cái gì muốn phí hoài bản thân mình? Tư Chiến Bắc nhìn Mai Nhược Lan đôi mắt, lấy phán đoán nàng hay không ở nói dối mai nhược lan không nghĩ tới tư chiến bắc sẽ hỏi cái này vấn đề trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người đại phục hồi tinh thần lại sau nàng trên mặt hợp lại thượng một mặt cười khổ nói ta sinh bệnh thực nghiêm trọng bệnh chỉ không hết hơn nữa ta cũng sống không lâu ngươi là bị ung thư đi hơn nữa vẫn là thời kỳ cuối tư chiến bắc nhàn nhạt bổ sung một câu làm mai nhược lan cả kinh hỏi ngươi như thế nào biết ta tức phụ là bác sĩ nàng kiểm tra ra tới Mai nhược lan trầm mặt, một hồi lâu không nói lời nào. Đúng vậy, nàng bị ung thư, chỉ có một nguyệt hảo sống. Bác sĩ nói thân thể của nàng mặt ngoài thoạt nhìn thức hảo, nhưng nội bộ đã là gần đất xa trời lao nhân. Hiện tại nàng, liền như kiêm nội bộ đã xấu lắm đại thụ, chỉ dựa vào bên ngoài một tầng da trống. Chờ đến kia ra cũng căng không nổi nữa, nàng ngày chết liền đến. Tư chiến bắc cũng không thúc giục nàng, lặng lặng chờ nàng mở miệng. Mai nhược lan ngẩn đầu lên. Nhìn Tư Chiến Bắc, gật gật đầu, nói, không sai, ta phải ung thư, ta chỉ có một nguyệt hảo sống. Cho nên, ta luẩn quẩn trong lòng, nhảy xuống biển. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi sẽ đến ung thư là nhân vi? Ngươi nói cái gì? Nhân vi, có ý tứ gì? Mai Nhược Lan coi chút nốc, nhìn Tư Chiến Bắc vẻ mặt khó hiểu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đến ung thư cũng có thể là nhân vi. Ta tới nói cho ngươi đi. Thịnh Phong Hoa đã đi tới, nhìn Mai Nhược Lan nói, căn cứ ta kiểm tra, người trên người bị người tiêm vào quá một loại có thể trí ung thư dược vật, mà là tiêm vào thời gian tương đối trường, đại khái có 10 năm. Mai Nhược Lan nhìn Thịnh Phong Hoa, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Nàng ung thư cũng không phải ngày thường không cẩn thận đến, mà là có người cho nàng tiêm vào trí ung thư dược vật. Thức mau, nàng liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột biến, lẩm bẩm tự nói lên. Nói, trách không được, trách không được. Mai nữ sĩ, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Thịnh Phong Hoa nhìn nàng như vậy, cùng tư chiến bắc nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hỏi. Thực hiển nhiên, này Mai Nhược Lan là nhớ tới cái gì? Bằng không cũng không phải là bộ dáng này. Nhưng mà, Mai Nhược Lan lại là nhìn Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc liếc mắt một cái, không có trả lời nàng lời nói, lại là cất tiếng cười to lên. Ha ha ha. Nàng tiếng cười bi sặc trung mang theo nồng đậm trào phúng ý vị, thật lâu không có dừng lại. Thịnh phong hoa lại lần nữa nhìn Tư Chiến Bắc, vẻ mặt hồ nghi. Thầm nghĩ, này Mai Nhược Lan không phải là tinh thần ra vấn đề đi, lúc này như thế nào đột nhiên liền nở nụ cười đâu. Nhưng thật ra Tư Chiến Bắc nhìn Mai Nhược Lan như vậy, trong lòng hiện lên một đạo suy đoán, bất quá lại không có nói ra. Mặc kệ có phải hay không như hắn suy đoán như vậy. Này Mai Nhược Lan cùng nam nhân kia chi gian đều sinh ra vấn đề. Bằng không, được xưng mẫu mực phu thê hai người, khi nào không phải ra vào có đôi, như thế nào sẽ làm Mai Nhược Lan một người ra tới đâu. Hơn nữa, nàng còn tuyệt vọng muốn tự sát. Một nữ nhân, liền tính là bị ung thư, có ai chính mình lão công, đáng yêu hải tử, cũng sẽ không bỏ được đi tìm chết. Mai Nhược Lan cười một hồi lâu, mới dần dần ngừng lại, cuối cùng biến thành nước nở thanh âm. Như bị thương tiểu thú giống nhau. chương 471 năm chuyện cũ. Nước nở thanh trầm rãi nhỏ, Mai Nhược Lan rốt cuộc phát tiết đủ rồi. Lúc này mới lại lần nữa nhìn Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa, nói, ta và các ngươi nói một cái chuyện xưa đi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lôi kéo hắn tay trên đầu giường ngồi xuống, chờ Mai Nhược Lan cho bọn hắn kể chuyện xưa. Lúc này hai người trong lòng đều minh bạch, Mai Nhược Lan giảng nhất định là chính mình chuyện xưa. Quả nhiên, Mai Nhược lan một mở miệng, liền chứng thực bọn họ suy đoán. Mười năm trước, có một đôi gia thế tương đương, phi thường yêu nhau người yêu. Bọn họ từ nhỏ thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, nam tử che chở nữ hải, nữ hải ái mộ nam hải. Ở bọn họ 18 tuổi năm ấy, hai nhà đính hôn. Hai người cao hứng cực kỳ, nguyên bản liền yêu nhau hai người đi cùng một chỗ, càng thêm danh chính ngôn thuận. Đính hôn sau, bởi vì nữ hải không nghĩ quá sớm kết hôn cho nên bọn họ hôn kỳ đẩy một năm lại một năm nữa. Thẳng đến nữ hải 26 tuổi, nam hải 28 tuổi. Hai nhà cha mẹ sốt ruột, lúc này mới đính hạ hôn kỳ. Hôn kỳ đính ở 3 tháng sau, nam hải cùng nữ hải đều không có phản đối. Bọn họ bắt đầu chụp ao cưới, mua sắm kết hôn đồ dùng. Ở ly hôn kỳ còn có 2 tháng thời điểm, nam hải nhận được nhiệm vụ, ra nhiệm vụ đi. Để lại nữ nhi một mình một người chu bị bọn họ hôn lễ. Có một ngày, nữ hải lái xe đi mua trên giường đồ dùng, quá đường cái thời điểm, bị người ăn vạ. Đối mặt loại tình huống này, nữ hải không biết làm sao bây giờ. Bởi vì nàng từ nhỏ chính là trong nhà công chúa, là duy nhất hải tử, cả nhà đều sủng. Rồi sau đó tới lại có nam nhân ở nàng bên người, giúp đỡ nàng xử lý các loại việc vật. Nàng bị người nhà cùng nam hải bảo hộ đến thật tốt quá, làm nàng như một trường giấy trắng giống nhau, đơn thuần mà thiện lương nhưng lại không hiểu xử lý vấn đề. Nàng bị người lừa bịp tống tiền, tắt muốn 100 vạn. Trước tiên, nàng liền nghĩ tới Nam Hải, vì thế gọi điện thoại cho hắn, hy vọng hắn có thể đi vào chính mình bên người, trợ giúp chính mình. Nhưng Nam Hải ra nhiệm vụ di động tắt máy, nữ hải căn bản liên hệ không đến hắn. Nghe di động khi truyền đến lệnh băng máy móc giọng nữ, nữ hải kia nguyên bản liền bất lực tâm tình đột nhiên trở nên có chút tuyệt vọng. Tìm không thấy Nam Hải, Nàng đành phải gọi điện thoại tìm cha mẹ, nhưng lúc này kia an vả người đoạt đi rồi di động của nàng, lớn tiếng chỉ trích nàng, nói nàng muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn quyền nợ. Nữ hài luôn cuống, rối loạn, sợ hãi. Mặc kệ nàng như thế nào giải thích đều không có người tin tưởng, còn bị những cái đó xem náo nhiệt người lớn tiếng chỉ trích. Nữ hài ủy khuất cực kỳ, bất lực cực kỳ, nàng có chút tuyệt vọng nhìn những cái đó chỉ trích chính mình người, lớn tiếng bị giải, ta không có. Ta không có. Nhưng mà, không có người nghe nàng, ngược lại càng thêm lớn tiếng chỉ trích lên, có người thậm chí đối nàng động tay động chân lên. Giờ khắc này, nữ hải càng thêm sợ hãi, trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. Đã có thể vào lúc này, một cái đi ngang qua nam nhân đi ra, giúp nàng giải vây, cũng đuổi rồi kia ăn và người. Nàng không có việc gì, trong lòng đối kia nam nhân tràn ngập cảm kích, cảm thấy hắn thật là một cái người tốt. Húng chi? Nam nhân lớn lên không tồi, liếc mắt một cái nhìn lại rất là xoáy khí, lại còn có phong độ nhẹ nhàng, vừa thấy liền có thực tốt giáo dưỡng. Sau đó nàng thỉnh nam nhân đi uống cà phê, lại muốn đối phương dây số. Từ đó về sau, bọn họ liền chậm rãi liên hệ lên. Mà nam hải đâu, lại là suốt ra một tháng nhiệm vụ. Ở kia một tháng, nữ hải cùng nam nhân tiếp xúc nhiều lên. Không biết bất giác chung, nữ hải đã bị nam hải tử hấp dẫn. Sau đó điên cùng yêu hắn. Cho nên, đương nam hải ra nhiệm vụ ra tới thời điểm, cách bọn họ hôn lễ chỉ còn lại có một tháng thời gian. Nhưng lúc này, nữ hải bởi vì yêu nam nhân, đột nhiên liền không nghĩ gả cho. Chương 472 điểm đáng ngờ thật mạnh. Nàng cùng nam hải ngả bài, nói cho chính hắn yêu người khác, hối hôn. Nam hải ý đồ văn hồi, nhưng nàng lại là quyết tâm muốn nam nhân kia ở bên nhau. Cuối cùng, thâm ái nàng nam hải thỏa hiệp nói chúc nàng hạnh phúc. Sau đó thuyết phục trong nhà người giải trừ hai người chi gian hôn nước. Vì thế nàng tự do, cao hứng. Sau đó một tháng sau cùng nam nhân kết hôn. Hôn sau nữ hải cùng nam nhân thử cân ái, nam nhân so nam hải còn sùng hắn, thật có thể nói là là phủng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Lúc ấy nữ hải còn ở đi làm, là nàng phụ thân để lại cho chính mình công ty, cho nên mỗi ngày đi sớm về trễ tương đối vất vả, nam nhân đau lòng cực kỳ, sau đó không ngừng ở nàng bên thai nói, làm nàng không cần vất vả như vậy, đem hết thể đều giao cho hắn liền hảo. Vì thế, nàng tin, đem nam nhân bỏ vào công ty, tiếp nhận chính mình vị trí, mà chính mình tắt thành nửa ẩn lui trạng thái, chỉ cần một rảnh rỗi, liền có chút ăn không ngồi rồi. nàng nghĩ ra đi dạo phố, nghĩ ra đi tìm bằng hữu chơi, nam nhân đều không cho. nam nhân đối nàng nói, nàng quá đơn thuần. Thực dễ dàng bị lừa, chờ hắn hạ ban lại bồi nàng cùng nhau. Hắn như vậy vừa nói, nữ hài liền nghĩ tới phía trước lần đó an vạ sự tình, vì thế nghe lời ngốc tại trong nhà, sau đó chờ nam nhân bồi nàng đi làm hết thể thích làm sự tình. Nam nhân quả nhiên không có nuốt lời, hắn chỉ cần công tắc không nội, liền sẽ bồi ở nữ hài bên người, bồi nàng đi dạo phố, bồi nàng xem điện ảnh, bồi nàng nghe âm nhạc hội. Bắt đầu thời điểm, nữ nhân cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Nhưng thời gian dài, nam nhân có công tắc muốn nội, cũng không có khả năng mỗi ngày bồi nàng. Vì thế, ở kết hôn 3 tháng thời điểm, nàng hâm hực. Mà lúc này, cha mẹ nàng lại ra thai nạn xe cộ, song song qua đời. Này đối nàng đả kích rất lớn, làm nàng lập tức liền ngã bệnh. Từ đó về sau, thân thể của nàng liền kém, sau đó bắt đầu chích uống thuốc đi. Mỗi tháng đều đánh, vẫn luôn rằng co 10 năm. Thẳng đến, lúc này đây... Nàng bị cha ra ung thư, lại thấy được nam nhân cùng nữ nhân khác ở bên nhau, rời đi cái kia ra. Mai nhược lan chuyện xưa nói xong, nhưng tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa lại là những mày. Bọn họ cảm thấy nam nhân kia trên người điểm đáng ngờ thật mạnh. Bọn họ cảm thấy hai người lúc ban đầu tương ngộ, đều tồn tại vấn đề. Đầu tiên, trên đường cái nam nhân sớm không xuất hiện, vẫn không xuất hiện, lại ở mai nhược lan nhất bất lực nhất tuyệt vọng thời điểm xuất hiện. Thời gian này nắm chắc đến thật là đúng mức. Sau lại, hắn cực lực thuyết phục Mai Nhược Lan trở về gia đình, không đi làm không công tác, lại còn có, có hạn chế giám sát nàng giao hữu, đem nàng vây ở một phương trong thiên địa. Lại sau lại, Mai Nhược Lan cha mẹ cùng nhau ra thai nạn xe cộ, cái này làm cho bọn họ cảm thấy có âm mưu chi ngại. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu nhìn Mai Nhược Lan, hỏi, Người mỗi tháng trích thời điểm, là ở địa phương nào, trong nhà vẫn là bệnh viện? Là trong nhà gia đình bác sĩ giúp ta đánh. Mỗi tháng tới một lần, trích thuận tiện giúp ta kiểm tra thân thể. nay 10 năm tới, người liền chưa từng có đi qua đại bệnh viện, không có đã làm một lần kiểm tra. Đi qua một lần, là hắn bổi ta đi, cũng tìm bác sĩ. Là khi nào? Ước chừng 2 năm trước, ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, liền đi. Nhưng kiểm tra kết quả, lại là cái gì vấn đề cũng không có. Nghe đến đó. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc càng thêm chứng thật chính mình trong lòng suy đoán, bất quá hai người lại là cái gì cũng không có nói. Thực hiện nhiên, là nam nhân kia đối Mai Nhược Lan che giấu hết thảy, lúc này mới làm cho bệnh của nàng kéo dài tới như thế nghiêm trọng nông nỗi. Ngươi liền chưa từng có hoài nghi quá ngươi trợ phu. Thịnh Phong Hoa nhịn không được hỏi một câu. Nhìn ra được tới, nam nhân kia là cái tâm cơ thâm trầm người, từ lúc bắt đầu liền tính kế Mai Nhược Lan chương 473 có chút thất vọng. Thịnh Phong Hoa thậm chí cảm thấy, lúc ban đầu kia chàng ăn vạ đều rất có gì có thể là nam nhân thiết kế. Mai Nhược Lan nghe xong thịnh Phong Hoa hỏi chuyện, nghĩ nghĩ sau, mới nói nói, hoài nghi quá, chẳng qua khi đó bởi vì quá yêu hắn, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến lúc này đây, ta mới biết được chính mình là có bao nhiêu ngốc. Người hoài nghi hắn cái gì, có không nói một câu. Này đối chúng ta rất quan trọng. Ta hoài nghi Tiểu Thúc mất tích cũng cùng hắn có quan hệ. Tư Chiến bắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mai Nhược Lan, hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi, nam nhân kia cùng chính mình Tiểu Thúc mất tích có quan hệ. Bởi vì hắn nhớ rõ, ở Tiểu Thúc mất tích mấy ngày hôm trước đã từng đi ra ngoài gặp qua một người, người nọ là gọi điện thoại ước Tiểu Thúc gặp mặt, hơn nữa dùng chính là Mai Nhược Lan ra dây số. Người nói cái gì? Mộ Phong mất tích cùng hắn có quan hệ. Mai Nhược Lan chấn kinh rồi. Nàng gần nhất chỉ là hoài nghi nam nhân đối nàng ái là giả, là muốn mưu đoạt nàng tài sản. Hơn nữa nàng có cũng có chút hoài nghi cha mẹ hai nạn xe cộ cũng cùng nam nhân kia có quan hệ. Nhưng hiện tại Tư Chiến Bắc lại là nói cho nàng, Mộ Phong mất tích rất có thể cùng nam nhân kia quan. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng rốt cuộc là có bao nhiêu đáng chết, hại không ít phụ mẫu của chính mình, hại chính mình cả đời, còn hại Mộ Phong. Nay chỉ là ta suy đoán. Bởi vì ở các ngươi giải trừ hôn ước sau, tiểu thúc từng nhận được nhà ngươi máy bản đánh cho hắn điện thoại, tương hắn gặp mặt. Mai nhược lan nhìn tư trên bắc, lại lần nữa chấn kinh rồi lên. Tư cùng tư mộ phong chia tay sau, nàng cảm thấy không mặt mũi thấy hắn, cho nên căn bản không có đánh quá điện thoại. Mà cha mẹ nàng cũng đồng dạng cảm thấy thẹn với tư mộ phong, cho nên cũng không có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Nay 10 năm tới, nàng càng là liền tìm hiểu hắn tin tức, cũng không dám. Nhưng Tư Chiến Bắc nói chính là thật sự, như vậy gọi điện thoại người cũng chỉ có hắn. Xem ra, nay 10 năm tới, nàng là thật sự một chút đều không hiểu biết chính mình bên gối nam nhân. Hắn đến tột cùng là một cái thế nào ác ma Tư Chiến Bắc nhìn đến Mai Nhược Lan biểu tình, càng thêm khẳng định kia điện thoại chính là cái kia nam đánh. Vì thế nói, người hảo hảo suy nghĩ một chút, kia đoạn thời gian hắn có cái gì khác thường địa phương, hoặc là đi ra ngoài gặp qua người nào. Mai Nhược Lan nhìn Tư Chiến Bắc cùng nhau, sau đó nói, ta suy nghĩ một chút. Rốt cuộc thời gian đều mau qua đi 10 năm, có một số việc nàng cũng có thể không nhớ rõ. Mai Nhược Lan suy nghĩ sau khi, sắc mặt biến đổi, nói, ta nhớ ra rồi, có một ngày ta gọi điện thoại cho hắn, làm hắn bồi ta đi mua đồ vật. hắn nói không có thời gian muốn đi gặp cái bằng hưu. Nơi đó ta cũng không nghĩ nhiều, sau lại hắn trở về thời điểm, trên người có bị đánh quá vết thương. Ngươi nghĩ lại, hắn còn có cái gì dị thường địa phương. kia đoạn thời gian, hắn giống như nghiệp vụ rất bận, thường xuyên cùng người gọi điện thoại, hơn nữa đều là quốc tế đừng dài. Mai Nhược Lan nói này đó, đối tư chiến bắc trợ giúp đều không lớn, cho nên nhịn không được lại hỏi một câu, còn có hay không khác. Mai Nhược Lan suy nghĩ một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Khi đó, nàng trong lòng trong mắt đều là hắn, hắn nói cái gì liền tin cái gì, chưa từng có hoài nghi quá. Tư Chiến Bắc có chút thất vọng, nhìn Mai Nhược Lan vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, cũng không có hỏi lại cái gì, mà là đứng dậy nói, ngươi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì đã kêu chúng ta. Nói xong, Tư Chiến Bắc lôi kéo thỉnh Phong Hoa đứng dậy rời đi. Ra Mai Nhược Lan phòng, về tới cách vách phòng ngủ, hai người ngồi xuống. Tức phụ, việc này ngươi thấy thế nào? Tư Chiến Bắc cấp thỉnh Phong Hoa đổ một chén nước, đưa cho nàng, hỏi. Nếu ngươi cảm thấy nam nhân kia cùng tiểu thúc mất tích có quan hệ, ta kiến nghị ngươi đi trước cha một cha nam nhân kia, lại hoặc là ngươi tốt nhất có thể đem nam nhân kia ảnh chụp lộ tới, ta tìm người giúp ngươi cha cũng đúng. Chương 474 cha hắn gốc gác. Hiện tại bọn họ cái gì chứng cứ đều không có, cũng không hảo hạ phán đoán. Cho nên, vẫn là chờ đã điều tra xong lại nói, có lẽ nam nhân kia cùng tiểu thúc mất tích căn bản không có quan hệ cũng nói không chừng, nói không chừng. Nam nhân kia chỉ là ham Mai Nhược Lan ra tài sản đâu. Rốt cuộc, này Mai ra chính là nhãn hiệu lâu đời gia tộc, chuyển tới này một thế hệ cũng chỉ có một cái Mai Nhược Lan, cưới nàng chẳng khác nào cưới mấy đời đều dùng không song tài phú. Như như bây giờ, Mai Nhược Lan cha mẹ mất sớm, Mai Nhược Lan bị ung thư, Mai ra những cái đó tài sản, nhưng không phải tiện nghi Nam nhân kia sao. Ta trước tìm người cha một cha đi. Tư chiến bắc nghi nghĩ, nói, Mười năm thời gian, tuy rằng có chút trưởng, cần phải cha cũng không phải cha không đến. Chỉ là muốn phí một ít thời gian mà thôi. Hơn nữa, trước kia hắn cũng không có hướng phương diện này tưởng, hiện tại nếu hoài nghi, khẳng định đến cha một cha mới có thể yên tâm. Nếu, đối phương cùng chuyện đó không quan còn hảo, nếu có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nam nhân kia. Đến nỗi thỉnh phong hoa trước kia những cái đó quan hệ, càng ít vận dụng càng tốt. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, mà đem chính mình tiểu thê tử đặt nguy hiểm bên trong. Kêu hành, người trước cha xem xét, xem nam nhân kia đến tột cùng là cái gì lai lịch, vì sao phải dùng tình cổ làm mai nhược lan yêu hắn, lại muốn cho người cấp mai nhược lan trên người tiêm vào trí ung thư dược vật. Nếu chỉ là vì mai ra tài sản, đạo còn hảo thuyết một ít, sợ là sợ hắn vì chính là khác. Ta cũng là như vậy tưởng. Tư Chiến Bắc rất là tán đồng thịnh phong hoa ý tưởng, nếu nam nhân kêu đơn thuần chỉ là nhằm vào Mai Nhược Lan, có lẽ Mai Gia còn hảo thuyết. Sợ là sợ, hắn nhằm vào kỳ thật là Tư Gia. Rốt cuộc, Tư Gia cùng Mai Gia quan hệ trong vòng là mỗi người đều biết. Nguyên bản hai nhà liên hôn cũng thực bị người xem trọng, lại tới bởi vì Mai Nhược Lan hối hôn, hai nhà quan hệ mới phai nhạt. Lại sau lại, Mai Gia nhị lao xẻ ra chuyện, hai nhà liền hoàn toàn không có quan hệ. Tư Chiến Bắc đánh một chiếc điện thoại, làm người hỗ trợ cha Mai Nhược Lan lão công. Nói chuyện điện thoại xong, hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Nhìn thời gian không còn sớm, Thịnh Phong Hoa đứng dậy đi làm cơm trưa. Tư Chiến Bắc đi theo nàng phía sau, cùng nhau vào phòng bếp, giúp đỡ trợ thủ. Mai Nhược Lan ở trên giường nghỉ một lát, cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, cũng đi lên. Nàng chuẩn bị rời đi, nay một chuyến tuy rằng được đến từ mộ phong tin tức, là nàng lớn nhất thu hoạch. Tuy rằng không phải tin tức tốt, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng. Nàng tin tưởng, tư mộ phong sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, hắn nhất định còn ở đâu cái góc sống được hảo hảo. Mai nhược lan hạ lầu hai, đi vào phòng khách, nghe được trong phòng bếp động tĩnh, đi qua. Đương nàng nhìn đến tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cùng nhau ở chuẩn bị cơm trưa khi, có chút ngẩn ngơ. Nàng nghĩ tới trước kia, nghĩ tới cùng tư mộ phong ở bên nhau thời điểm. Hai người cũng thường xuyên chính mình động thủ nấu cơm, chẳng qua nấu cơm chính là tư mộ phong, mà nàng chỉ là đánh cái xuống tay mà thôi. Đang ở trong phòng bếp sắt rau Thịnh Phong Hoa phát hiện đứng ở cửa mai nhược lan, vì thế buông xuống rau phay, đi ra ngoài, hỏi, thân thể của ngươi còn không có hảo, như thế nào liền, liền dậy? Ta không có việc gì, đa tạ các ngươi chiếu cố, ta phải đi. Đi rồi. Thịnh Phong Hoa nhân lại, hỏi, đi nơi nào? Ngươi phải về nhà. Mai Nhược Lan nghe ngôn, cười khổ một tiếng, nói, ra. Ta nào còn có ra a? Ta muốn đi nơi nơi đi vừa đi mà thôi. Ngươi không chỉ bị bệnh. Thịnh phong hoa mày đẹp nhăn đến càng thêm khẩn. Này Mai Nhược Lan thế nhưng liền ra cũng không muốn trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, đây là người khác việc tư, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá, làm một người bác sĩ. Nàng còn có cần thiết khuyên một khuyên người bệnh. Vì thế, nàng nhìn Mai Nhược Lan, hỏi, ngươi không tính toán chữa bệnh. Chương 475 thỉnh ngươi giúp ta. Chị, ta này bệnh còn có thể chữa khỏi sao? Mai Nhược Lan như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Nhìn Thịnh Phong Hoa nói, quốc nội cao cấp nhất bác sĩ đều trị không hết bệnh. Ngươi làm ta như thế nào chị? Nếu ta nói, ta có thể trị hảo đâu? Thịnh Phong Hoa nhìn Mai Nhược Lan. Trên mặt treo một mạt ôn hòa tươi cười. Nàng ánh mắt thanh triệt, vẻ mặt nghiêm túc, căn bản không có một tia vui vừa thành phần ở bên trong. Mai Nhược Lan ngốc ngốc nhìn, một hồi lâu không có phản ứng lại đây. Ngươi không phải nói dỡn đi. Mai Nhược Lan rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi. Con người của ta chưa bao giờ nói dỡn. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nghiêm túc, đối Mai Nhược Lan nói, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi trị. Không chỉ có chữa khỏi bệnh của ngươi, cũng giúp ngươi đem thân thể trung tình cổ cấp làm ra tới. Ngươi nói cái gì? Mai Nhược Lan cảm thấy chính mình đầu góc có chút không đủ dùng, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, ngươi có thể trị hảo ta bệnh. Đối. Thực dứt khoát một chữ từ Thịnh Phong Hoa trong miệng tốt ra, Mai Nhược Lan khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Nàng cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Từ nàng được cái này bệnh, cố vẫn qua vô số bác sĩ nhưng mỗi một cái bác sĩ trả lời đều là giống nhau, bệnh của nàng đã tới rồi thời kỳ cuối, chị không hết hơn nữa sống không lâu. nhưng trước mắt Thịnh Phong Hoa lại nói cho nàng, có thể chị hảo, nàng nên tin tưởng nàng sao? Rốt cuộc nàng quá tuổi trẻ, nhưng Thịnh Phong Hoa lại không giống như là ở nói dối, lại còn có cho nàng hy vọng, huống chi nàng cũng không nghĩ mai ra sản nghiệp như vậy không minh bạch rơi vào nam nhân kia trong tay. nếu trên người nàng phát sinh hết thảy, Đều là nam nhân kia thiết kế, như vậy nàng muốn báo thủ, không chỉ có vì chính mình, cũng vì phụ mẫu. Cho nên, chỉ thoáng do dự một chút, Mai Nhược Lan quyết định đánh cuộc một phen. Chẳng sợ cuối cùng bệnh của nàng vẫn là chị không hết, như vậy nàng cũng không hám. Ta chị. Mai Nhược Lan nói ra này hai chữ sau, phảng phất tìm về sở hưu dũng khí. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn thỉnh phong hoa, nói, thỉnh ngươi giúp ta. Hảo. Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, sau đó đối nàng nói, làm bác sĩ, ta cho ngươi đệ nhất lời dặn của bác sĩ chính là, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nghe ngươi. Mai nhược lan nở nụ cười, sau đó xoay người trở lại trên lầu đi. Đi đến một nửa, nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, đúng rồi, tiểu bác tức phụ, ta còn không biết tên của ngươi. Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa cười nói chứ ra bản thân tên. Lại nghe Mai Nhược Lan tới một câu, Thịnh Thế Phong Hoa, tên hay. Thịnh Phong Hoa cười cười, nhìn theo Mai Nhược Lan lên lầu sau, lại xoay người vào phòng bếp. Thẳng đến đem cơm làm tốt, lúc này mới đi đem Mai Nhược Lan kêu xuống dưới ăn cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Thịnh Phong Hoa cố ý cấp Mai Nhược Lan nấu một ít canh gà. kia canh gà thêm một ít điều dưỡng thân thể dược liệu, nhìn thanh đạm, lại rất là mỹ vị. Mai Nhược Lan uống canh gà. Hướng tới Thịnh Phong Hoa dơ ngón tay cái lên, nói, Phong Hoa, ngươi chủ nghệ thật không sai. Thích liền uống nhiều một chút, này canh đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Thịnh Phong Hoa cười cười, lại giúp Mai Nhược Lan Thịnh một chén canh. Nàng liên tiếp khát hai chén canh, lại ăn nửa chén cơm, lúc này mới ngừng lại. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi thời điểm, nàng nghĩ đến phía trước Thịnh Phong Hoa nhắc tới tình cổ, không khỏi hỏi, Phong Hoa. Ngươi phía trước nói giúp ta đem trên người tình cổ làm ra tới, là có ý tứ gì? Thịnh phong hoa nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi có lẽ không biết, phía trước ở ta giúp ngươi kiểm tra thân thể thời điểm, ở trong cơ thể ngươi phát hiện tình cổ. Chương 476 có người chụp lén. Tình cổ là cái gì? Mai Nhược Lan đối cái này thật đúng là không hiểu biết, vừa nghe nói chính mình trên người còn chung co tình cổ, nhịn không được liền lo lắng lên. Là một loại cổ độc, chúng loại này cổ người, mặc kệ là nam nữ đều sẽ đối kia hạ cổ nhân tình có chú ý, hơn nữa ai đến khăng khăng một mực. Ý của ngươi là nói mai nhược lan sắc mặt trắng nhợt, nghĩ tới chính mình cùng nam nhân kia chi gian sự tình. Rõ ràng ở kia trước kia, nàng ái chính là tư mộ phòng, lại còn có ái mười mấy năm. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ yêu người khác. Nhưng lại ở ngắn ngủn một tháng trong vòng, nàng liền yêu nam nhân kia. Nếu thịnh phong hoa nói chính là thật sự, như vậy từ lúc bắt đầu nam nhân kia liền tính kế chính mình. Nghĩ đến này, Mai Nhược Lan kinh hãi, sắc mặt trở nên khó coi lên. Lúc này nàng, trong lòng dâng lên một cổ nồng đầm hận ý, nếu nói phía trước biết được chính mình bệnh là nhân vi, nàng chỉ có oán. như vậy lúc này nàng trong lòng tắc che kín hận. Diệp Phượng Trì Mai Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi hô lên nam nhân kia tên, cái này nàng suốt ái mười năm nam nhân. Đến cùng đến lại là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Thịnh Phong Hoa nhìn Mai Nhược Lan, không có an ủi nàng, cũng không có ra tiếng khuyên nàng. Hiện tại nàng, yêu cầu một cổ lực lượng chống đỡ nàng sống sót. Tuy rằng, nàng xác thật có thể chữa khỏi bệnh của nàng, nhưng Mai Nhược Lan chính mình cầu tính ý chí cũng tương đương quan trọng. Nếu nàng chính mình đều không muốn sống nữa, nàng liền tính ý thì thuật lại hảo cũng là hưởng phí. Mai Nhược Lan chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Sắc mặt hơi hoãn, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, ta trên người tỉnh, cổ có thể trước giúp ta làm ra tới sao? Đủ rồi, nàng không nghĩ lại ai cái kia kẻ lừa đảo. Có thể, bất quá ngươi muốn chịu chút tội. Không quan hệ, chỉ cần có thể đem vật kia làm ra tới, liền tính muốn ta nửa cái mạng, ta cũng nguyện ý. Hảo, chờ ngươi cảm mạo hảo, ta liền giúp ngươi. Phong Hoa, cảm ơn ngươi. Mai Nhược Lan vẻ mặt cảm kích. Lúc này nàng trừ bỏ nói cảm ơn bên ngoài, thật sự không biết như thế nào cảm tạ thịnh phong hoa. Đương nhiên, nàng cũng có thể cấp thịnh phong hoa tiền, đáng tiếc chính là nàng trên người cũng không có mang bao nhiêu tiền. Chờ bệnh của ngươi chỉ hết, lại tạ cũng không muộn. Nói trong chốc lát lời nói, mai nhược lan có chút mệt mỏi, lại lần nữa lên lầu nghỉ ngơi đi. Thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc tắc tính toán đi ra cửa dạo một dạo. Hôm nay, bọn họ vốn dĩ liền tính toán hảo hảo dạo một dạo. Lại bởi vì Mai Nhược Lan sự tình mà chậm trễ Hiện tại, Mai Nhược Lan đã không có gì sự, hơn nữa nàng lại có sống sót động lực, bọn họ cũng tương đối yên tâm. Vì thế, hai người đổi hảo quần áo, lái xe tử đi phụ cận xoay chuyển. Sóng biển, bờ cát, chim bay, du thuyền, như một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn rơi vào hai người trong mắt. Hai người tay nắm tay, bước chậm bờ biển, thổi gió biển, nghe kia trong nước biển chuyển đến nhàn nhạt hàm vị. Làm thịnh phong hoa có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Thúi đầu, nhìn hai người dắt ở bên nhau tay, trong đầu nhảy ra một câu, nắm lấy tay người, cùng chi dai lão. Nghĩ vậy câu nói, nàng nhịn không được liền niệm ra tới. Chấp chi tử tay, cùng chi dai lão. Tư chiến bắc nghe tiểu thê tử niệm ra những lời này, dừng bước chân, xoay người lại nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, môi mỏng hé mở, hộc ra một câu, sinh tử gắn bó không rời không bỏ. Nói xong, trên tay hắn một cái dùng sức, trực tiếp đem thịnh phong hoa mang vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng. Ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát, ôm nhau hai người cấu thành một bức mỹ lệ bức họa của tròn. Rắt một tiếng, nơi xa một người nhiếp ảnh ra, đem một màn này dừng hình ảnh, thành vĩnh hằng. Nghe được chụp ảnh thanh âm, hai người phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chương 477 phát hiện vấn đề. Lúc này, Nhiếp ảnh gia đã đi tới, vẻ mặt xin lỗi nhìn bọn họ, nói, "Nhị vị thực xin lỗi, ta không trải qua các ngươi đồng ý, liền đem các ngươi chụp xuống dưới." "Bất quá, vừa mới kia một màn thật sự quá mỹ. Nếu các ngươi nguyện ý, ta tưởng cầm đi dự thi. Nếu các ngươi không muốn, ta có thể đem phim ảnh còn cho các ngươi, trước cho chúng ta nhìn xem." Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nói, hướng tới kia nhiếp ảnh gia vươn tay. Nhiếp ảnh gia nhìn Tư Chiến Bắc, do dự một chút, Đem trên tay camera đưa cho hắn. Tư chiến bắt tiếp nhận camera, xem xét bên trong quay chụp ảnh chụp. Hắn đầu tiên nhìn đến chính là chính mình cùng thịnh phong hoa kia một chương. Nói thật, nhiếp ảnh ra trình độ không tồi, hình ảnh chụp thật sự duy mỹ. Mặc kệ là hắn, vẫn là thịnh phong hoa đều chụp rất khá xem, hơn nữa hai người mặt biểu tình đều thực hạnh phúc. Như vậy ảnh chụp thích hợp đóng dấu tẩy ra tới, treo ở phong khách. Nguyên bản Hắn là tưởng đêm này ảnh chụp xóa rớt. Rốt cuộc, hắn cùng Thịnh Phong Hoa thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ ảnh chụp không thích hợp truyền lưu đi ra ngoài. Nhưng này bức ảnh chụp đến quá đẹp, hắn không đành lòng. Vì thế, hắn quay đầu đối kia nhiếp ảnh gia nói, "Này bức ảnh, chúng ta muốn phim ảnh cùng nhau." Nhiếp ảnh gia nghe xong tư chiến bác nói, có chút tiếc hận, nói, "Các ngươi thật sự không thể làm ta cầm đi dự thi sao?" "Xin lỗi, không được." Tư Chiến Bắc nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó đối kia nhiếp ảnh gia nói: "Ngươi này camera, chúng ta yêu cầu mượn một chút, chờ ta đem chúng ta ảnh chụp làm ra tới, trả lại ngươi." "A, các ngươi muốn cho ta mượn camera?" Nhiếp ảnh gia ngẩn ra, có chút không muốn. Bất quá Tư Chiến Bắc cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp chỉ chỉ cách đó không xa bọn họ chủ kia căn biệt thự, nói: "Vãn một chút, ngươi có thể đi căn nhà kia tìm chúng ta." Nhiếp ảnh gia trong lòng tuy rằng không muốn, Nhưng xem tư chiến bắc như thế cần thế, hơn nữa cũng nhìn ra hắn không phải dễ trọng, vì thế gật gật đầu, vẻ mặt không cam lòng nói một câu, hảo đi, ta và các ngươi cùng đi. Có thể. Tư chiến bắc thực sản khoái đáp ứng rồi, sau đó nắm thịnh phong hoa tay, hướng cách đó không xa xe đi đến. Trở lại biệt thự, ba người đi thư phòng, tư chiến bắc khai máy tính, chuẩn bị đem kia bức ảnh cấp làm ra tới. Các mê ra ảnh chụp dẫn vào máy tính. Tư chiến bắc đem chính mình kia trương lấy ra tới sau, đang chuẩn bị đem ca mê ra đổ mặt đóng. Nhưng trong lúc lơ đãng, hắn nhìn đến một cái quen thuộc khuôn mặt. Diệp phương trì, như thế nào sẽ là hắn? Tư chiến bắc nhìn chầm chầm trong đó một trương ảnh trụ, nhíu mày. hắn chỉ vào kia bức ảnh, hỏi kia nhiếp ảnh ra, nói, này bức ảnh là ở nơi nào chiếu? Nhiếp ảnh ra nhìn thoáng qua, sau đó báo một cái điệu danh. Nghe được kia điệu danh, Tư chiến bắc sắc mặt biến đổi, đối nhiếp ảnh ra nói, này bức ảnh, ta cũng muốn, ngươi khai cái giới. Không được, cái này lại không phải ngươi, ngươi muốn tới làm cái gì. Nhiếp ảnh ra lắc đầu, vẻ mặt không muốn. Phía trước, tư chiến bắc lấy đi chính mình ảnh chụp, hắn không có biện pháp. Nhưng hiện tại hắn chỉ cái này, hắn mới không nghĩ cấp đâu. Tư chiến bắc lạnh lùng nhìn nhiếp ảnh ra, không nói gì. Nhưng kia một thân khí tràng, lại chậm rãi phát ra làm kia nhiếp ảnh gia nhịn không được liền sinh ra một cổ sợ hãi cuối cùng không thể không đồng ý nhìn đối phương nhà ra Tư Chiến Bắc lúc này mới thu hồi khí thế đem kia trương có diệp phượng trì ảnh chụp cũng lộng ra tới về sau hắn lại đem sở hữu ảnh chụp xem một lần xác định không có chính mình yêu cầu lúc này mới đem camera trả lại cho đối phương cũng cho đối phương một ít tiền đuổi đi nhiếp ảnh gia Tư Chiến Bắc lại lần nữa điều ra diệp phượng trì ảnh chụp. Sau đó đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Chương 478 có thể hay không hắn? Thịnh Phong Hoa ngồi ở Tư Chiến Bắc bên cạnh, chờ hắn đánh xong điện thoại, lúc này mới hỏi, này bức ảnh có vấn đề. Người nam nhân này, chính là Mai Nhược Lan lão công Diệp Phượng Trì. Nhưng người biết người này là ai sao? Tư Chiến Bắc chỉ vào cùng kia Diệp Phượng Trì đứng chung một chỗ nam nhân kia. Thịnh Phong Hoa nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Nàng căn bản không quen biết nam nhân kia, lại như thế nào biết đối phương là ai đâu. Hắn tiêu huyết hồn, là một cái A quốc khủng bố tổ chức người. Là cái hung tàn mà rào hoạt ra hỏa, chúng ta nhiều lần bắt giữ đều bị hắn đào thoát. Hiện tại xem ra là có người cho hắn mật báo, mà người này rất có thể chính là Diệp Phượng Trì. Như thế xem ra, nay Diệp Phượng Trì rất có khả năng chính là kia khủng bố tổ chức người. Thịnh Phong Hoa nhìn kia trên ảnh chụp nam nhân. Hào hoa phong nhã bộ dáng, mang một bộ mắt kính, cấp một cái rất có tu dưỡng cảm giác. Hơn nữa, chính yếu chính là hắn còn lớn lên rất tuấn tú. Chắc không được Mai Nhược Lan sẽ thích thượng hắn. Như vậy một người nam nhân, trời sinh chính là thảo nữ nhân thích. Có phải hay không còn khó mà nói, bất quá liền hướng về phía hắn nhận thức huyết hồn điểm này, hắn người này liền có rất lớn vấn đề. Như thế xem ra, chúng ta đến thay đổi hành trình. Ngươi tính toán đi thành phố B. Làm phụ thê, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc điểm này an ý vẫn phải có. Không sai. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, nếu này Diệp Phượng chỉ ở thành phố B, hắn cần thiết đi gặp một lần hắn. Có lẽ từ hắn trên người, có thể tìm được tiểu thúc mất tích manh mối cũng không nhất định. Ngươi tính toán khi nào nhích người? Thịnh Phong Hoa hỏi. Thân là thê tử, kia tuyệt đối muốn phu sướng phụ tùy. Dù sao chỉ cần cùng Tư Chiến Bắc ở bên nhau liền hảo, mặc kệ đi nơi nào. Đối nàng tới nói đều giống nhau. Sáng mai, bọn họ kỳ nghỉ còn dư lại 4 ngày, hắn hy vọng có thể tại đây 4 ngày bên trong, phát hiện chút cái gì. Hảo, ra đi đính vé máy bay. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, rời đi thư phòng. Đợi cho Thịnh Phong Hoa rời đi, Tư Chiến Bắc lại đánh một chiếc điện thoại. Cái này điện thoại, hắn là đánh cấp bộ đội thủ trưởng. Hắn hướng thủ trưởng báo cáo phát hiện này. Đối với Tư Chiến Bắc cung cấp tin tức này, Thủ trưởng rất là coi trọng, kịp thời triệu khai hội nghị. Sẽ thượng nhất trí quyết định, từ tư chiến bắc toàn quyền phụ trách điều tra chuyện này. Vì thế, tư chiến bắc nguyên bản hảo hảo nghỉ phép, nhiều hạng nhất nhiệm vụ. Bất quá, đối với nhiệm vụ này, hắn nhưng thật ra vui với tiếp thu. Bởi vì, liền tính thủ trưởng nhóm không đem nhiệm vụ giao cho hắn, hắn cũng còn sẽ đi điều tra. Thịnh Phong Hoa đính hảo vẽ máy bay sau, đi mai nhược lan nghỉ ngơi phòng. Đem chính mình cùng Tư Chiến Bắc muốn đi thành phố B sự tình nói cho nàng. Mai Nhược Lan vừa nghe hai người muốn đi thành phố B, trong lòng có chút kháng cự. Nàng cũng không tưởng nhanh như vậy liền trở về, nàng tưởng chờ chính mình bệnh trị hết, lại trở về. Nhưng nàng cũng biết, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa khẳng định là có việc gấp, bằng không cũng sẽ không như vậy đột nhiên phải rời khỏi. Cho nên, Mai Nhược Lan nghĩ nghĩ, quyết định cùng Thịnh Phong Hoa bọn họ cùng nhau rời đi. Chàng qua Rời đi phía trước, nàng thỉnh cầu Thịnh Phong Hoa giúp nàng trên người tỉnh cổ cấp làm ra tới. Nàng muốn hận nam nhân kia, cho nên nàng muốn đem tỉnh cổ lấy ra. Thịnh Phong Hoa nhìn Mai Nhược Lan, đối với nàng ý tưởng nàng nhiều ít minh bạch một ít, nhưng này lấy cổ lại là một kiện rất thống khổ sự tình. Đặc biệt là Mai Nhược Lan hiện tại không chỉ có bị cảm, vẫn là ở ung thư thời kỳ cuối dưới tình huống, muốn lấy cổ độc liền càng thống khổ. Lấy cổ là một kiện rất thống khổ sự tình. Sẽ rất đau rất đau, ngươi xác định hiện tại có thể chịu được. Thịnh Phong Hoa nhắc nhở Mai Nhược Lan, làm nàng có cái trong lòng chuẩn bị. Cũng coi như là ở tận một cái bác sĩ chức trách, nàng đến đem nhất hư tình huống nói cho Mai Nhược Lan, sau đó lại từ nàng tới quyết định rốt cuộc muốn hay không làm. Chương 479 động thủ lấy cổ. Phong Hoa, ngươi yên tâm, ta có thể chịu nổi. Mai Nhược Lan vẻ mặt kiên định nói, nếu hắn ái là lừa gạn kia nàng tuyệt đối sẽ không tạm chấp nhận đi xuống. Nếu ta nói cho ngươi, đem tình cổ lấy ra sao, ngươi sẽ có ngược đau tật xấu, ngươi cũng muốn tiếp tục sao? Muốn? Mai nhược lan không chút suy nghĩ, trực tiếp hộp ra một chữ. Hiện tại, nàng muốn kiên quyết cùng nam nhân kia phân rõ giới tuyến, nàng một chút cũng không nghĩ lại ái nam nhân kia. Nếu nàng đối hắn ái là tình cổ nguyên nhân, như vậy nàng liền phải từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. kia hành, ăn qua cơm chiều. Ta giúp ngươi lấy cổ. Thịnh Phong Hoa cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Mai Nhược Lan. Một là bởi vì nàng đối Mai Nhược Lan có chút đồng tình. nhị là bởi vì nàng không thể để cho người khác biết Mai Nhược Lan bệnh có thể trị hảo. Như bây giờ, Mai Nhược Lan sẽ nhân lấy cổ mà hiện ra một bộ bệnh tình tăng thêm bộ dáng. Có thể dùng để mê hoặc người khác. Cảm ơn ngươi. Mai Nhược Lan vẻ mặt cảm kích nhìn Thịnh Phong Hoa. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn. Đụng phải Thịnh Phong Hoa cùng từ trên Bắc. Nói cách khác, nàng nói không chừng đã chết ở biển rộng. Nếu thật là như vậy, như vậy nàng cha mẹ thù, còn có nàng chính mình thù liền vĩnh viễn báo không được. Nếu như vậy, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nam nhân kia là như vậy âm độc. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Thịnh Phong Hoa hướng tới Mai Nhược Lan cười cười, sau đó xuống lầu chuẩn bị cơm chiều đi. Nhưng mà, Mai Nhược Lan lại là không có nghỉ ngơi. Nàng đi theo thịnh phong hoa vào phòng bếp, giúp đỡ nhặt rau gì đó. Hai người ở trong phòng bếp lộng đưa tối, tư chiến bắc thì tại thư phòng không ngừng đánh điện thoại. Nếu quyết định đi trở về, mấy cái thiết anh em dù sao cũng phải nói cho một tiếng. Hơn nữa, tới rồi bên kia, nói không chừng còn phải thỉnh bọn họ hỗ trợ. Đợi cho tư chiến bắc nói chuyện điện thoại xong, xử lý xong sự tình, thịnh phong hoa cơm chiều đã làm tốt. Nhìn đến hắn tiến đến, cười chỉ huy hắn bưng thức ăn. Bài chén búa. Tư Chiến Bắc đem đồ ăn bưng đi ra ngoài, Thịnh Phong Hoa cũng theo sau ra phòng bếp. Đến nỗi Mai Nhược Lan tắt trước một bước hồi trên lầu thay quần áo đi. Mai Nhược Lan đổi hảo quần áo xuống dưới, vừa vận ăn cơm. Ba người ăn qua cơm chiều, Thịnh Phong Hoa vội vàng chuẩn bị cấp Mai Nhược Lan lấy cổ dùng đồ vật, mà Tư Chiến Bắc tắt đi phòng bếp xoát chén. Thịnh Phong Hoa chuẩn bị tốt đồ vật, lại cấp Mai Nhược Lan trên người đánh một chi hộ tâm châm. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cho nàng lấy cổ. Mai Nhược Lan nằm ở trên giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Phong Hoa, nếu ta chịu không nổi đi, phiền toái ngươi nói cho chiến bác, làm hắn giúp ta báo thủ. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, nợ nụ cười, an ủi nàng nói, Mai nữ sĩ, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Này lấy cổ tuy rằng tương đối thống khổ, sẽ đau một ít, nhưng lại sẽ không muốn ngươi mệnh, nếu không nói ta sẽ không giúp ngươi. Không biết có phải hay không Thịnh Phong Hoa chấn an nổi lên tác dụng, Mai Nhược Lan tâm tình thả lỏng xuống dưới, nhắm hai mắt lại. Vì giảm bớt một ít Mai Nhược Lan thống khổ, Thịnh Phong Hoa lại cho nàng làm một cái toàn thân gây tê. Một chi thuốc tê đi xuống, Mai Nhược Lan nhắm lại trực tiếp đã ngủ. Nhìn Mai Nhược Lan ngủ, Thịnh Phong Hoa lúc này mới lấy ra ngân châm ở nàng trên người chát mấy châm. Theo nàng động tác, Mai Nhược Lan ngược địa phương, đột nhiên xuất hiện khắc thường. Nàng ngược đầu tiên là cố lấy một cái bao, sau đó là có thể nhìn đến cái kia trong bao mặt đồ vật đột nhiên động lên. Thịnh phong hoa nhìn một màn này, biết mai nhược lan trong cơ thể cổ trùng bị chính mình thúc giục tỉnh, vì thế bay nhanh hướng nàng ngược vị trí chắt một châm. Một châm đi xuống, kia cổ trùng động đến càng thêm lợi hại, cũng mọi nơi tán loạn lên. chương 480 lấy ra cổ trùng. Theo cổ trùng lộn sột, mai nhược lan trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc. Tuy rằng đã gây tê, nhưng nàng vẫn là cảm giác được đau ý thịnh phong hoa nhìn, nhanh hơn trên tay tốc độ. Nàng nhéo ngân châm một châm một châm ở mai nhược làn trên người chát đi xuống, buộc kia cổ trùng rời đi ngược vị trí, hướng cánh tay mà đi. Nàng một chút một chút bức bách kia cổ trùng, dẫn đường nó đi tới cánh tay, chậm rãi hướng bàn tay phương hướng đi. Đợi cho kia cổ trùng tới rồi bàn tay vị trí, thịnh phong hoa bay nhanh lấy ra một phen tiểu đao. Sau đó ở mai nhược lan trên tay trưởng thượng một hoa. Miệng vết thương một khai, máu tươi chảy ra. Kia cổ trùng tìm được rồi xuất khẩu, lập tức theo kia huyết lưu bỏ ra tới. Thịnh phong hoa lấy quá một bên cái chai, đem cổ trùng trăng lên, sau đó lại cấp mai nhược lan cầm máu thượng dược. Đợi cho nàng đem mai nhược lan miệng vết thương trung băng bó hảo, lại kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng, xác định không có vấn đề sau, lúc này mới rời đi nàng phòng. Thịnh Phong Hoa về tới hắn cùng Tư Chiến Bắc phòng ngủ, nhìn Tư Chiến Bắc còn không có trở về, cũng không có đi tìm hắn. Mà là cầm kia trang có cổ trùng cái chai, vào không gian. Nàng tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút cái này cổ trùng, nhìn xem có thể hay không dùng để luyện dược. Lúc này, thành phố B, Hương Sơn khu biệt thự. Diệp Phượng chỉ đang ngồi ở thư phòng tăng ca, ngực đột nhiên tê dần, không khỏi nhíu mày. Hảo hảo như thế nào ngực đau đâu. Diệp Phượng chỉ có chút khó hiểu, lại cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, này đau tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến Mai Nhược Lan phát hiện tình cổ, cũng đem kia cổ trùng cấp lấy ra. Chỉ là không biết vì sao, ở đâu qua sau, hắn đột nhiên trong lòng có chút vắng vẻ, phản phất có thứ gì bị mất giống nhau. Mai Nhược Lan là ở một giờ sau tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến kia đang ngồi ở một bên đọc sách thịnh phong hoa, không khỏi nở nụ cười. Nói, Phong Hoa, cảm ơn ngươi. Nghe được Mai Nhược Lan thanh âm, Thịnh Phong Hoa cầm trong tay sách bông, sau đó vẻ mặt ý cười nhìn nàng hỏi, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, trên người có không có chỗ nào không thoải mái. Con Hảo, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. Mai Nhược Lan nở nụ cười, vừa tỉnh tới nàng liền cảm giác một chút, phát hiện thân thể giống như nhẹ nhàng không ít. Đến nỗi Thịnh Phong Hoa phía trước nói sẽ rất thống khổ sự tình. Trừ bỏ trong lúc ngủ mơ đau một trận ở ngoài, hiện tại căn bản không cảm giác được. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, phía trước thịnh phong hoa có phải hay không lừa nàng. Vậy là tốt rồi, cổ trùng đã lấy ra, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc lại tìm ta. Hảo! Mai nhược lan cười ứng gần nhất, nhìn thịnh phong hoa rời đi, trên mặt lộ ra lộng lấy tươi cười. Thịnh phong hoa về tới phòng ngủ, tư chiến bắc đang ngồi ở trên giường, một bên nhìn thư, một bên chờ nàng. Nghe được mở cửa thanh âm, tư chiến bắc đem thư bông, sau đó cười nói, đã trở lại. Ngươi như thế nào không nghỉ ngơi? Thịnh phong hoa cười cười, đi đến mép giường ngồi xuống. Chờ ngươi a. Tư chiến bắc bàn tay to ruôi ra, đem thịnh phong hoa vứt vào trong lòng ngực, cũng đem đầu dựa vào nàng trên vai. Thấp giọng nói, ngươi lại không phải không biết, không có ngươi, ta ngủ không được. Thiếu tới. Thịnh phong hoa nhẹ nhàng ở tư chiến bắc bên hông nhéo một phen, nói. Ngươi không kết hôn thời điểm, chẳng lẽ mỗi ngày đều ngủ không được. Tư chiến Bắc sừng sốt, về sau nở nụ cười, nói, kia không giống nhau a tức phụ, ngươi như thế nào có thể làm một cái ăn qua thịt người, lại đi ăn chay đâu. Thịnh phong hoa hết trô nói rồi, hướng tới trần nhà phiên một cái xem thường, sau đó đem tư chiến Bắc tay cầm thai, nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi rửa rửa. chương 481 giúp nàng tắm rửa. Nói xong, nàng đứng dậy. Tiến phòng tắm tắm rửa đi. Tư chiến bắc ngồi ở trên giường, nhìn kêu đóng lại phòng tắm môn, trong mắt hiện lên một đạo lưu quang. Hán tử trên giường bỏ lên, lặng lẽ mở ra phòng tắm môn, đi vào. chính tắm rửa thỉnh phong hoa nhìn trong gương đột nhiên nhiều một người, hoảng sợ. Đợi cho thấy rõ người đến là tư chiến bắc ghi, có chút bực. Quay đầu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, hỏi, ngươi tiến vào làm cái gì, không biết ta ở tắm rửa sao. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, đi đến Thịnh Phong Hoa bên người, nói: Tức phụ, ta tới giúp ngươi. Nói xong, cũng mặc kệ Thịnh Phong Hoa nguyện ý không muốn, trực tiếp lấy quá trên tay nàng đổ vật, động khởi tay tới. Thịnh Phong Hoa muốn cự tuyệt đều không được, hắn đã ra sức hỗ trợ. Nhìn Tư Chiến Bắc như vậy, Thịnh Phong Hoa thực vô ngữ, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, khép hở thượng mắt, hưởng thụ lên, đợi cho tắm rửa xong. Thịnh Phong Hoa đều mau ngủ rồi. Thẳng đến Tư Chiến Bắc đem nàng ôm lên, hướng phòng đi thời điểm, lúc này mới mở bừng mắt. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tư Chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa về tới trên giường, túi đầu hôn hôn nàng ngôi, nhìn nàng mệt mỏi, cũng không có nháo nàng. Buổi tối không bị Tư Chiến Bắc lăn lộn, Thịnh Phong Hoa ngủ rất khá. Sáng sớm hôm sau liền tỉnh. Chẳng qua, nàng tỉnh lại sớm. Tư chiến bắc lại so với nàng tỉnh lại sớm hơn. Đêm qua, không có thể ăn đến thịt hắn, vẫn luôn ở nhớ thương chuyện này, cho nên rất sớm liền đã tỉnh, chuẩn bị buổi sáng tốt lành tốt ăn một đốn bữa thịt lớn. Nay sẽ, nhìn đến thịnh phong hoa tỉnh lại, tư chiến bắc trên mặt vui vẻ, sau đó cười cùng nàng nói chào buổi sáng. Tức phụ, sớm. Nhìn ánh mắt cực nóng nhìn chính mình nam nhân, thịnh phong hoa trực giác cảm thấy nguy hiểm, nhịn không được đem thân mình sau này di di. Tư chiến bắc nhìn, trên mặt hiện lên một đạo tà khí tươi cười, bàn tay to rũi ra chế trụ nàng vòng eo, sau đó đem đem kéo đến chính mình trước mặt, cười hỏi, tức phụ, ngươi sợ ta. Không, không có a. Thịnh phong hoa lắc đầu phủ nhận, nàng không sợ tư chiến bắc, chỉ sợ hắn lăn lộn nàng hảo không. Nếu không sợ, vậy ngươi sau này lui cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngủ trên mặt đất so trên giường thoải mái? Ta cảm thấy có chút nhiệt. Thịnh Phong Hoa lung tung tìm một cái cớ, sau đó rôi tay đi lấy tư chiến bắc kia đặt ở nàng bên hông tay nói, hôm nay còn phải đuổi phi cơ, chúng ta đến sớm một chút hời. Tức phụ, hiện tại mới buổi sáng 5 giờ, phi cơ là 9 giờ, người gấp cái gì, chúng ta còn có 4 cái giờ thời điểm, không bằng làm chút có ý nghĩa sự tình. Tư chiến bắc vừa nói, một bên gần sát thịnh Phong Hoa, đem nàng cả người đều khấu ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó đối với nàng bên thai nói nhỏ nói, tức phụ, người nói đi. Ta có thể cự tuyệt sao? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, đầy đầu hát tuyến nói. Tư Chiến Bắc có ý nghĩa sự tình, trừ bỏ chuyện đó, không làm nó tưởng. Không thể. Bá đạo nói xong, Tư Chiến Bắc hôn rừng ở Thịnh Phong Hoa trên ngôi, làm nàng tưởng nói chuyện đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ phải bồi hắn cùng nhau chấm luân, cùng nhau đầu nhập đến trận này sáng sớm vận động bên trong. Một giờ sau. Tư Chiến Bắc tinh thần no đủ từ trên giường bỏ lên, mặc tốt quần áo đi làm bữa sáng. Thịnh Phong Hoa tắc đan vạ trên giường, bị Tư Chiến Bắc lăn lộn một hồi, nàng mệt mỏi quá, nàng muốn nghỉ ngơi. Vì thế, nàng nhắm hai mắt lại, đã ngủ. Đợi cho Thịnh Phong Hoa lại lần nữa tỉnh lại, đã là một giờ sau. Tư Chiến Bắc đã nấu hảo bữa sáng, đang ở trong nồi ôn, Mai Nhược Lan cũng đi lên, ngồi ở phòng khách xem báo chí, chờ Thịnh Phong Hoa rời giường. Chương 482 đi trước thành phố B. Đợi cho Thịnh Phong Hoa xuống lầu, ba người cùng nhau ăn bữa sáng, lúc này mới ngồi xa tiền đi sân bay. Cũng may, bọn họ phi cơ là 9 giờ, thời gian còn kịp. Ở sân bay thời điểm, hai người ngoại ý muốn lại đụng phải cái kia nhiếp ảnh ra. Thịnh Phong Hoa cởi cùng đối phương đánh một tiếng tiếp đón, bất quá kia nhiếp ảnh ra giống như có chút sợ tư chiến bắc, đánh xong tiếp đón sau, liền chạy. Nhìn kia nhiếp ảnh ra rời đi bóng dáng, Tư Chiến Bắc hơi hơi nhăn mày đầu. Người này nhìn qua có chút kỳ quái, hình như là cố ý đi theo bọn họ giống nhau. Hy vọng là hắn nghĩ nhiều, nói cách khác. Chiến Bắc, ngươi còn đang ngẩn người nghĩ gì, đi rồi. Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng chạm vào một chút Tư Chiến Bắc tay, nhắc nhở hắn nên đi trước đi rồi. Ba người đi trước cổng soát vé, ngồi trên phi cơ, hướng thành phố B mà đi. Hơn 2 giờ sau, Phi cơ ở thành phố B rất xuống. Tư chiến Bắc phát tiểu Ninh Thủy Vũ lái xe tới đón bọn họ. Ninh Thủy Vũ là Ninh Thủy tắc đường đệ, tiểu tư chiến Bắc 2 tuổi, mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chiến Bắc ca, ngươi cuối cùng là bỏ được đã trở lại. Ninh Thủy Vũ nhìn đến tư chiến Bắc cao hứng không dậy nổi, tiến lên cho hắn một cái đại đại ôm. Hai người ôm một hồi, mới buông ra. Tư chiến Bắc đem thịnh phong hoa đưa tới Ninh Thủy Vũ trước mặt, giới thiệu nói. Đây là ta tức phụ, ngươi tẩu tử thịnh phong hoa. Tức phụ, đây là Ninh Thủy Vũ, ta phát tiểu Tẩu tử. Ninh Thủy Vũ lắc bắp kinh hãi, nhìn nhìn thịnh phong hoa, lại nhìn nhìn tư chiến bắc, giật mình hỏi, chiến bắc ca, ngươi chừng nào thì kết hôn, ta như thế nào không biết đâu. Ít nói nhảm, nhanh lên tiêu tẩu tử. Tư chiến bắc chụp Ninh Thủy Vũ đầu một chút, cảnh cáo một câu. Ninh Thủy Vũ bị đánh một chút, đem đến bên miệng vô số hỏi chuyện nuốt trở về. Sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa, quy quy củ củ hô một câu, tẩu tử. Ngươi hảo. Thịnh Phong Hoa cười cười, quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc. Xem ra, Tư Chiến Bắc cùng nguyên chủ kết hôn, còn rất bảo mật, thế nhưng liền hắn phát tiểu cũng không biết. Bất quá, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, những việc này là ở nàng tới phía trước phát sinh, nàng cũng không có gì hảo truy cứu thế nhưng. Mặc kệ Tư Chiến Bắc vì cái gì cưới nguyên chủ. Hiện tại nàng đã là hắn thế tử, này liền vậy là đủ rồi. Nhìn hai người chào hỏi qua, tư chiến bắc không có cấp Ninh Thủy Vũ lại lần nữa mở miệng cơ hội, nói, có nói cái gì, chúng ta trở về lại nói. Đối với cái này, Thịnh Phong Hoa tự nhiên không có gì nghỉ, ngồi lâu như vậy phi cơ, nàng có chút mệt mỏi, bước thiết muốn nghỉ một chút. Lên xe đi. Ninh Thủy Vũ điểm điểm, đem bọn họ đưa tới chính mình xe trước mặt. mà lúc này. Mai Nhược Lan lôi kéo hành lý đã đi tới, hướng tư chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa từ biệt. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, làm tư chiến Bắc đến trên xe chờ nàng, lôi kéo Mai Nhược Lan đi đến một bên giao đái lên. Giao đái xong, nàng cho Mai Nhược Lan một lọ dược, nói cho nàng nếu gặp được khẩn cấp tình huống, có thể trước dùng cái chai dược. Phong Hoa, cảm ơn ngươi. Mai Nhược Lan nắm cái chai, trong lòng đối Thịnh Phong Hoa tràn ngập cảm kích. Nàng biết. Thịnh Phong Hoa là lo lắng nàng trở về đối mặt nam nhân kia sẽ không chế không được chính mình, sẽ cảm xúc kích động gì đó. Không khách khí, đi rồi. Có việc gọi điện thoại. Thịnh Phong Hoa cười làm một cái gọi điện thoại thủ thế, hướng tới Ninh Thủy Vũ xe đi đến. Đợi cho Thịnh Phong Hoa lên xe, xe khởi động lên, một đường hướng trung tâm thành phố mà đi. Đi ở trên đường, Ninh Thủy Vũ một bên lái xe, một bên hỏi, Chiến Bắc Ca, ngươi là Hồi Đại Trạch. Vẫn là hồi thành phố trung cư. Hồi trung cư đi, đến nỗi đại trạch bên kia, chờ ta có thời gian lại trở về. chương 483 phát tiểu nhắc nhở. Hảo. Ninh Thủy Vũ gật gật đầu, hắn biết Tư Chiến Bắc khúc mắc nơi, cho nên cũng không khuyên hắn trở về. Hơn nữa, loại chuyện này, người ngoài cũng không hảo nhúng tay. Xe ở Tư Chiến Bắc trung cư ngừng lại, Ninh Thủy Vũ giúp đỡ bọn họ đem đổ vật đưa lên lâu. Tư Chiến Bắc ở tại lầu 20. Tầm nhìn phi thường không tồi. Đi vào gia môn, thịnh phong hoa đem cửa sổ mở ra, một trận gió thổi tới, rất là mát mẻ. Chung cư ở thị trong lòng, thuộc về hoàng kim mảnh đất, mặc kệ là ra cửa mua sắm, vẫn là đi ra ngoài ăn cơm, đều tương đối phương tiện. Hơn nữa đứng ở trong nhà, liền có thể quan sát toàn bộ nội thành. Trong nhà, Ninh Thụy Vũ đã làm người quét tức qua, rất là sạch sẽ. Tủ lạnh cũng bày đầy rau dưa cùng đồ ăn. Chính mình động thủ nấu cơm ăn cũng có thể. Thịnh Phong Hoa buổi sáng bị Tư Chiến Bắc mệnh muốn chết rồi, tuy rằng ngủ một giấc, vẫn là có chút không có nghỉ lại đây. Cho nên, đúng hành lý sau, nàng ở trên sofa ngồi một hồi, liền về phòng ngủ đi. Đem phòng khách để lại cho Tư Chiến Bắc cùng Ninh Thụy Vũ, làm cho bọn họ có thể hào hào trò chuyện. Phía trước Thịnh Phong Hoa ở đây, Ninh Thụy Vũ có chút lời nói không hào hỏi. Hiện tại, nàng vừa đi, hắn lập tức hỏi. Chiến Bắc ca, sao lại thế này? Ngươi như thế nào đột nhiên liền kết hôn, tư ra ra biết chuyện này sao? Không trách Ninh Thủy Vũ lo lắng, thật sự là liền bọn họ cũng không biết sự tình, hán thực hoài nghi tư chiến Bắc hay không nói cho nhà bọn họ lao ra tử. Nếu làm lao ra tử biết tư chiến Bắc vô thanh vô tức liền kết hôn, còn không biết sẽ như thế nào nháo đâu? Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tư chiến Bắc biết Ninh Thủy Vũ đang lo lắng cái gì? bất quá. Hắn cũng không lo lắng Kết hôn là chính hắn sự tình Cùng bọn họ không quan hệ Hơn nữa, thịnh phong hoa thực hảo Nếu làm lao gia tử đã biết nàng bản lĩnh Chỉ biết cao hứng Chiến Bắc ca, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút Gần nhất văn gia cùng tư ra đi được gần Nghe nói là vị kia văn đại tiểu thư Từ ngoại quốc đã trở lại Phòng chừng là buôn ngươi tới Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý Ta đã biết, tiểu vũ, cảm ơn ngươi Tư chiến bắc vẻ mặt cảm kích, hắn nếu lựa chọn trở về, cũng làm hảo trong lòng chuẩn bị đối mặt trong nhà những người đó. Hơn nữa, về tiểu thuốc sự tình, hắn cũng đến bất thời giờ tìm lao ra tử tán gấu một chút. Bất quá, không phải hiện tại. Chiến bắc ca, kia không có gì sự ngươi trước nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm ta thỉnh các ngươi phu thê ăn cơm, vì các ngươi đón gió tẩy trần. Đến lúc đó, ta đem bọn họ mấy cái cũng gọi tới, cũng làm cho tẩu tử nhận thức nhận thức. Hành, ngươi đi ấn bài. Ninh Thụy Vũ rời đi tư chiến Bắc chung cư sau, tư chiến Bắc lại không có nghỉ ngơi, mà là đi thư phòng mở ra máy tính. Hắn ở thư phòng một vội, chính là hơn một giờ. Nhìn đã sắp 12 giờ, lúc này mới ra tới đi phòng ngủ. Đường hắn nhìn đến thỉnh phong hoa còn đang ngủ, cũng không có quấy rời hắn. Mà là đi vòng đi phòng bếp, chuẩn bị lộng hai người cơm trưa. Tư chiến Bắc sẽ không nấu cơm, cho nên cơm trưa cũng rất đơn giản. Nấu hai chén mì sợi, nàng cùng Thịnh Phong Hoa một người một chén. Nấu hảo mì sợi, Tư Chiến Bắc đem Thịnh Phong Hoa kêu lên, làm nàng cơm nước xong ngủ tiếp. Thịnh Phong Hoa xác thật có chút cơm, lên ăn xong mì sợi sau, lại tiếp theo đi ngủ đi. Tư Chiến Bắc thu thập hảo chén đũa, về phòng bồi Thịnh Phong Hoa ngủ một hồi, đã bị một chiếc điện thoại cấp đánh thức. Hắn cầm điện thoại, đi thư phòng. Điện thoại là Ninh Thụy tắc đánh tới, hắn nói cho Tư Chiến Bắc tra được một ít đồ vật đã phát hắn hồng thư, làm hắn chạy nhanh nhìn một cái. Tư Chiến Bắc treo điện thoại sau, trực tiếp mở ra máy tính, đem hồng thư tư liệu điều ra tới, sau đó nghiêm túc nhìn lên. Đại hắn xem xong những cái đó tư liệu, sắc mặt có chút âm trầm. Chương 484 Tư gặp được thân nhân. Quả nhiên là không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, này Diệp Phượng chỉ tay thế, nhưng rôi đến như thế chi trường. Liên mặt trên người đều bị hắn thu phục. Chắc không được vài lần đều cấp huyết hồn chạy. Xem ra, 10 có tám chín là hắn báo tin. Hiện tại, hắn kém chính là chứng cứ. Chỉ cần chứng cứ một vô cùng xác thực, hắn liền có thể bắt người. Chẳng qua, ý diệp phượng chỉ làm người tới xem, này chứng cứ khẳng định rất khó tìm đến. Xem ra, hắn đến tìm cái thời gian gặp một lần đối phương. Nghĩ, tư chiến bắc đánh một chiếc điện thoại cấp ninh thủy vũ, làm hắn hỗ trợ trang một cha diệp phượng chỉ gần nhất hành trình. Nhìn xem có hay không cơ hội, đi tiếp xúc một chút. Treo điện thoại, tư chiến bắc về tới phòng, tiếp theo buổi thịnh phong hoa nghỉ ngơi. Hai người vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 3, 4 giờ chung, lúc này mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nhìn thời gian còn sớm, tư chiến bắc quyết định mang thịnh phong hoa đi ra ngoài dạo một dạo. Hai người cũng không có tính toán đi xa, cho nên cũng không có lái xe, mà là đi đường đi. Đi ở trên đường. Tư Chiến Bắc không ngừng hướng thịnh phong hoa giới thiệu thành phố B một ít tiêu chí tính kiến trúc cùng phong thổ. Đi dạo không sai biệt lắm một giờ, hai người đều đi được có chút mệt mỏi, lúc này mới tìm một tiệm cà phê uống cà phê. Chỉ là làm Tư Chiến Bắc không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ tại đây quán cà phê đụng tới người quen. Tiểu Bắc, ngươi đã trở lại. Nghe quen thuộc thanh âm, Tư Chiến Bắc ngẩn ra, ngẩng đầu liền nhìn đến nên diện đi tới một nữ nhân, đúng là nàng Tiểu Cô, Tư Mộ Viện. Tiểu cô. Tư chiến bắc kêu một tiếng. Nàng là. Tư mộ viện đem ánh mắt từ tư chiến bắc trên người rời đi, dừng ở bên cạnh thịnh phong hoa trên người. Nhìn đến tư chiến bắc xuất hiện ở chỗ này, tư mộ viện đã thực kinh ngạc. Nhưng càng kinh ngạc chính là, hắn bên người thế nhưng còn mang theo một nữ nhân. Đối với tư chiến bắc tính tỉnh, tư mộ ấm vẫn là thực hiểu biết. Tư nhỏ, hắn liền không yêu cùng nữ hài tử chơi. Cũng chưa từng có xem qua hắn thân cận cái nào nữ sinh, cho nên nhìn đến hắn cùng thịnh phong hoa một bộ thân mật bộ dáng, nàng mới có thể khiếp sợ. Tư chiến bắc kéo thịnh phong hoa tay, nhìn tư mộ ấm, giới thiệu nói, tiểu cô, đây là ta tức phụ thịnh phong hoa. Tức phụ, đây là tiểu cô. Tiểu câu ngươi hảo. Thịnh phong hoa cười đánh một tiếng tiếp đón, bất quá tư mộ viện lại là không có đáp lại nàng. Mà là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, hỏi tư chiến bắc nói, tiểu bắc. Ngươi nói cái gì, đây là ngươi tức phụ. Ngươi không nói giỡn đi. Thiểu cô, ngươi cảm thấy ta như là cái nói giỡn người sao. Tư chiến bắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn tư mộ viện, sau đó chấp lên thịnh phong hoa tay, nói, ta cùng tức phụ là lãnh quá trứng. Cái gì, các ngươi liền trứng đều lãnh. Đúng vậy, tư mộ viện nhìn tư chiến bắc, đã không biết muốn nói gì hảo. Cháu trai kết hôn, liền trứng đều lãnh, nàng cái này đường cô cô lại căn bản không biết. Nàng cái này cô cô đương đến là có bao nhiêu thất bại. Một hồi lâu, tư mộ viện mới từ đả kích trung phục hồi tinh thần lại, hỏi, Người, ngươi chừng nào thì lãnh chứng kết hôn, chúng ta như thế nào không biết. Nửa năm nhiều, tư chiến bắc nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Tư mộ viện lại lần nữa nói không ra lời, tư chiến bắc đều kết hôn nửa năm, trong nhà thế nhưng không ai biết. Hiện tại người trong nhà chính thu xếp cấp tư chiến bắc thân cận đâu. Nếu làm đại gia biết hắn đã kết hôn, còn không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Nghĩ đến cái kia hậu quả, tư mộ viện nhịn không được liền khởi sướng sâu tới. Không nói người khác, lao ra tử kia một quan liền không hảo quá. Thiểu cô, không có gì sự nói, chúng ta liền đi vào trước. Tư chiến Bắc nhìn tư mộ viện không nói lời nào, lôi kéo thịnh phong hoa liền phải hướng trong đi. Đối với tư mộ viện nghĩ như thế nào, hắn căn bản đều không thèm để ý. Chương 485 Chiến Bắc ra thế. Cũng may, ở hắn quyết định hồi thành phố B thời điểm, cũng đã đoán trước đến loại kết quả này. Từ từ, ta và các ngươi cùng nhau. Tư mộ viện còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tư Chiến Bắc, lại như thế nào sẽ dễ dàng rời đi. Tư Chiến Bắc nhìn thỉnh phong hoa liếc mắt một cái, có chút xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới người quen, hơn nữa vẫn là chính mình thân tiểu cô. Quả nhiên, Này thành phố B vẫn là quá nhỏ chút, uống cái cà phê cũng có thể đụng tới người quen. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng không thèm để ý tuy rằng đã sớm biết Tư Chiến Bắc là thành phố B người, nhưng đối với hắn gia đình, nàng lại không hiểu biết. Phía trước, Tư Chiến Bắc không có nói, nàng cũng không hỏi. Bởi vì, ở Thịnh Phong Hoa xem ra, chỉ cần Tư Chiến Bắc cái nàng, đối nàng hảo là được. Đến nỗi người nhà của hắn, hắn là cái gì thái độ? Nàng cũng sẽ là cái gì thái độ. Phu sướng phụ tùy sao. Tìm một cái an tĩnh vị trí, ba người cùng nhau ngồi xuống. Thẳng đến lúc này, tư mộ viện mới có không đánh giá khởi thịnh phong hoa tới. Như vậy vừa thấy, nàng tức khắc liền nhìn ra vấn đề. Rốt cuộc giống tư mộ viện loại này thế gia nữ, xem người ánh mắt vẫn là rất độc. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra thịnh phong hoa cũng không phải bọn họ trong vòng người, không khỏi có chút thất vọng. Nàng không nghĩ tới Tư Chiến Bắc sẽ cưới một cái không có ra thế nữ nhân. Tư mộ viện thất vọng viết trên mặt, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đều nhìn ra tới, chẳng qua một cái sắc mặt có chút khó coi, vừa thấy không nói gì. Lúc này, phục vụ lại đây, hỏi mấy người muốn cái gì cà phê. Tư Chiến Bắc kêu một ly Lam Sơn, Thịnh Phong Hoa tắc điểm một ly Cả Bủ Xino, Tư mộ viện tắc muốn một ly nước trái cây. Nàng mới vừa uống qua cà phê, tưởng đổi một đổi khẩu vị. Ba người điểm đồ vật thực mau liền lên đây, thịnh phong hoa một bên cấp cà phê thêm đường, một bên quái, đối với tư mộ viện đánh giá ánh mắt trực tiếp làm lơ. Đối với một cái không thích chính mình người, thịnh phong hoa chưa từng có mặt nóng dán mông lạnh yêu thích. Tư chiến bắc cũng không nói chuyện, nhìn tư mộ viện, trong mắt che kín cảnh cáo chi sắc. Mặc kệ thịnh phong hoa xuất thân thế nào, nàng đều là chính mình tuyển định thê tử, chẳng sợ tư mộ viện là hắn tiểu cô, cũng không thể cho nàng sắc mặt nhìn. Nhìn tư chiến Bắc này phó bên vực người mình bộ dáng tư mộ viện sắc mặt có chút hát trầm trầm sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa nói Ngươi đã là tiểu Bắc Thế tử không biết hắn không có nói cho ngươi tư ra là nhà nào tiểu cô Tư chiến Bắc cảnh cáo hô một tiếng hắn biết kế tiếp từ nàng trong miệng sẽ không có cái gì lời hay cho nên lập tức đánh gây nàng đối với chính mình ra thế hắn chưa từng có cùng Thịnh Phong Hoa nói qua hắn sợ tư mộ viện lúc này nói ra, sẽ làm Thịnh Phong Hoa trong lòng có ngật đáp. Nguyên bản hắn cũng tính toán chịu cái thời gian, đêm này đó cùng Thịnh Phong Hoa hảo hảo nói một câu. Lại không nghĩ, lại ở chỗ này đụng tới Tư Mộ Viện, do đó quấy rầy kế hoạch của hắn. Chiến Bắc, như thế nào? Lo lắng. Tư Mộ Viện cười như không cười nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói, xem ngươi bộ dáng này, khẳng định là không có cùng nàng nói. Nếu như vậy, kia tiểu cô giúp ngươi đại lao. Tư mộ viện nói xong, không hề để ý tới tư chiến bắc cảnh cáo cùng đau mắt, mà là lại lần nữa nhìn thịnh phong hoa, nói, thành phố B tư gia ngươi hẳn là nghe nói qua, quân chính thế gia, tiểu bác chính là chúng ta tư gia đích trưởng tôn. Không biết ngươi thịnh tiểu thư ngươi lại xuất thân cái kia thế gia đại tộc. Cái này chịu sợ muốn cho tư nữ sĩ thất vọng rồi, ta chỉ là một cái nông thôn đến nha đầu, không có bất luận cái gì xuất thân đang nói. Nông thôn đến. Tư mộ viện sắc mặt biến đổi, chỉ vào thịnh phong hoa chất vấn tư chiến bắc, nói, tiểu bác, đây là ngươi tuyển thê tử, một cái nông thôn đến nhà đầu. Xin hỏi, nàng điểm nào xứng đôi ngươi? Chương 486 chiến bắc sinh khí. Tiểu cô, phong hoa điểm nào không xứng với ta? Chứ bỏ ra thế, ta chính là một cái nghèo tham gia quân ngũ. Nói nữa, chuyện của ta giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Tư chiến bắc sắc mặt lạnh xuống dưới, cầm thịnh phong hoa tay. Nói tiếp, Phong Hoa là thê tử của ta, không ra thế thì thế nào, nàng có ta là đủ rồi. Tiểu Bắc, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tư mộ viện nhìn Tư Chiến Bắc, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Tư ra muốn tìm cái dạng gì tức phụ không có, nhưng Tư Chiến Bắc thế nhưng tuyển một cái ở nông thôn nha đầu, cái này làm cho nàng tiếp thu vô năng. Đối với Tư mộ viện tới nói, nông thôn đến nha đầu không chỉ có đại biểu cho quê mùa, còn đại biểu cho thô tục không có giáo dưỡng. Tư gia tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một nữ nhân tiến tư gia đại môn, cho nên nàng muốn khuyên tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa chia tay. Tiểu bắc, ngươi nghe tiểu cô nói, chúng ta tư gia không có khả năng sẽ muốn một cái không có gia thế nữ nhân đường tức phụ. Cho nên, thừa dịp hiện tại các ngươi còn không có hài tử, chia tay đi. Nói cách khác, liền tính ngươi mang theo nàng, cũng không có biện pháp tiến tư gia đại môn, tội gì tới đâu. Tiểu câu người nói xong sao? Tư chiến bắc lạnh lùng hỏi một câu, vẻ mặt tâm trầm. Đối với tư mộ viện, hắn cảm tình cũng không thâm, cho nên cũng không cần phải cho nàng mặt mũi. Hùng chi ở tư chiến bắc xem ra, tư gia trừ bỏ tiểu thúc tư mộ phong, tất cả đều là người xa lạ. Bọn họ chưa từng có quan tâm quá hắn muốn chính là cái gì, chỉ biết cho hắn áp lực, cho hắn gánh nặng, chỉ biết yêu cầu hắn muốn như thế nào làm, không nên như thế nào làm. Chưa từng có hỏi qua một câu, làm này đó hắn có phải hay không tao hứng, có thể hay không vui vẻ. Vì thế, ở 16 tuổi kia một năm, hắn toàn quân, rời xa cái này gia tộc, này đó cái gọi là thân nhân. Nhưng bọn họ vung tay múa chân hắn mười mấy năm còn chưa đủ, hiện tại lại tính toán tới can thiệp hắn hôn nhân, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Hắn đã không phải mười mấy tuổi thiếu niên, sẽ không lại tùy ý bọn họ bài bố. Tư Mộ Viện nhìn ra Tư Chiến Bắc sinh khí, lại không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Lời nói thâm thiế nói, Tiểu Bắc, ta là vì ngươi hảo. Cảm ơn, không cần. Tư Chiến Bắc lạnh lùng nói mấy chữ, sau đó nghiêng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, Tức Phụ, chúng ta trở về đi. Hảo. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, đứng dậy, liền xem đều không có xem Tư Mộ Viện liếc mắt một cái, cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau rời đi. Nhìn hai người liền như vậy rời đi, tư mộ viện tức giận đến không được. Dùng sức đấm một chút cái bàn sau, từ bao bao lấy ra điện thoại, đánh trở về đại trạch. Nếu tư chiến bắc không nghe nàng, nàng cũng lấy tư chiến bắc không có biện pháp, tổng hội có người có biện pháp. Vì thế, tư mộ viện một chiếc điện thoại, làm đại trạch nổ tung nổi. Đặc biệt là tư chiến bắc ra ra tư láo ra già càng là tức giận đến không được, lập tức phân phó bên người nhân đạo, đi. Đem cái kia tiểu tử thúi cho ta mang về tới. Đại trạch phát sinh sự tình, Tư Chiến Bắc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Thịnh Phong Hoa ra quán cà phê lúc sau, đi phụ cận công viên. Vì không cho Thịnh Phong Hoa sinh ra hiểu lầm, Tư Chiến Bắc cảm thấy vẫn là sớm một chút đem chính mình trong nhà một ít tình huống nói cho nàng cho thỏa đáng. Vì thế, hai người ở trong công ty ghế dài ngồi xuống dưới. Tư Chiến Bắc đem chính mình ra thế. Cùng với trong nhà tình huống đều nói cho Thịnh Phong Hoa. Đợi cho hắn nói xong, nhìn Thịnh Phong Hoa nay giờ không nói gì, trong lòng không khỏi thấp thỏm lên, nói, tức phụ, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, lắc lắc đầu. Tuy rằng Tư Chiến Bắc ra thế làm nàng kinh ngạc, nhưng nàng vừa không hâm mộ, cũng không hướng tới. Ở Thịnh Phong Hoa xem ra, ra thế chỉ là ra thế, cũng không thể thuyết mình cái gì. chương 487 đón gió tẩy trần. Nhưng thật ra Tư Chiến Bắc, nhìn Thịnh Phong Hoa lắc đầu, ngẩn ra. Sau đó hỏi, tức phụ, ngươi liền một chút đều không trách ta. Trách ngươi cái gì? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn Tư Chiến Bắc, nàng vì sao phải trách hắn đâu? Hắn không nói, khẳng định có không nói lý do. Mà vừa mới Tư Chiến Bắc nói, cũng chứng thực nàng suy đoán. Hắn cũng không phải không nghĩ nói cho nàng, mà hắn đối cái kia gia đình không có nhiều ít cảm tình. Trách ta không có đem chính mình ra thế nói cho ngươi, trách ta đối với ngươi che giấu trong nhà tình huống. Này đó sẽ ảnh bởi ngươi đối cảm tình của ta sao? Thịnh Phong Hoa hỏi một câu, làm tư chiến Bắc lại lần nữa sừng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Này không phải kết, nếu sẽ không ảnh hưởng, vậy ngươi cáo không nói cho ta lại có cái gì quan hệ. Huống chi, ta gả chính là ngươi người này, cũng không phải ra thế của ngươi. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta, này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi người nhà của ngươi, nếu bọn họ đối với ngươi hảo, ta tự nhiên sẽ kính bọn họ, nếu bọn họ đối với ngươi không tốt, ta cần gì phải cho bọn hắn gương mặt tươi cười." Tư Chiến Bắc nghe xong Thịnh Phong Hoa này tịch lời nói, trong lòng quay cuồng đến lợi hại, hắn vẻ mặt kích động nhìn nàng, sau đó đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt ga ôm. Hắn liền biết Thịnh Phong Hoa cùng các nữ tử không giống nhau, quả nhiên hắn không có nhìn lầm rồi người. Nàng căn bản không thèm để ý hắn ra thế. Nàng duy nhất để ý chỉ có hắn Như vậy tiểu thế tử Hắn như thế nào có thể không yêu Như thế nào có thể không thích Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc kích động đến không được Trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười Sau đó duỗi tay hồi ôm hắn Hai người gắt gao ôm Thật lâu không muốn buông ra Giờ phút này Hai người cảm tình lại một lần thăng hoa Nếu không phải địa điểm không đúng Tư chiến bắc tuyệt đối sẽ lôi kéo thịnh phong hoa Tới một hồi vui sướng đầm địa tình sự Điện thoại vang lên, Tư Chiến Bắc lúc này mới không tha bùng ra thịnh phong hoa, sau đó tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại tiếp nhận, bên trong chuyển đến Ninh Thủy Vũ thanh âm, Chiến Bắc ca, các ngươi hiện tại ở nơi nào, ta đi tiếp các ngươi đi. Tư Chiến Bắc báo một chút công viên địa chỉ, không nhiều lắm một lát sau, Ninh Thủy Vũ lái xe xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai người lên xe, cùng nhau hướng tụ hội địa điểm mà đi. Ninh Thủy Vũ đem địa điểm định ở một chỗ tứ hợp viện trung. Không lớn sân tràn ngập cổ kính hương vị. Hắn trực tiếp bao tràng, cho nên buổi tối chỉ có bọn họ một bàn khách nhân. Xe tiên sân, trong phòng liền ra tới năm sáu cái nam tử. Nhìn đến tư chiến bắc, bọn họ một đám đi lên trước tới, cùng hắn ôm. Thịnh Phong Hoa đứng ở một bên nhìn, trên mặt hợp lại một mặt cười nhạt. Tư chiến bắc nhất nhất cùng phát tiểu nhóm đánh qua tiếp đón, lúc này mới lôi kéo thịnh Phong Hoa tay, giới thiệu nói, đây là ta tức phụ. Về sau các ngươi nhiều chăm sóc điểm. Lao Tam lên tiếng, chúng ta khẳng định đến nghe A. Một cái nam tử cười lên tiếng, hắn là bọn họ giữa Lao Đại Tử Khải Thành. Tại đây nhóm người bên trong, Tư Chiến Bắc bài Lao Tam, Ninh Tắc Vũ bài Lao Bác, trừ bỏ Lao Tử Ninh Thụy Tắc không tới, người khác đều đến đông đủ. Thịnh Phong Hoa ấn bọn họ bài tử, nhất nhất hướng bọn họ chào hỏi, lúc này mới cùng Tư Chiến Bắc đi theo đại gia cùng nhau vào phòng. Phòng còn tính rộng mở. Trung gian bày một chương bàn lớn tử, bọn họ những người này vừa lúc ngồi một bàn. Thịnh Phong Hoa ngồi ở Tư Chiến Bắc bên người, nhìn bọn họ nói chuyện. Nói, nói, không biết hai nói nổi lên Tư Chiến Bắc kết hôn cũng không có thông chi đại gia sự tình. Vì thế đại gia ồn ào muốn cho Tư Chiến Bắc phạt rượu. Tư Chiến Bắc đứng lên, một bên rót rượu, một bên nhìn trên bàn mọi người, nói, phạt rượu nhưng thật ra dễ dàng, bất quá các ngươi chuẩn bị tốt lễ gặp mặt không có. Nghe xong lời này, lão đại cười mang lên, chỉ vào tư chiến bắc đối đại gia nói, nhìn một cái ta phía trước nói cái gì tới. Chương 488 một đám phát tiểu. Lão đại, người nói cái gì? Ninh thủy vũ bởi vì phía trước đi tiếp tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa, cho nên cũng không biết từ khải cách nói săn có cái gì, không khỏi hỏi một miệng. Lão đại nói, đừng nghĩ làm lao tam có hại. Đứng hàng nhị lư thanh San nở nụ cười, nói tiếp nói còn không phải sao. Tam ca chính là chưa bao giờ có hại chủ. Lão ngũ hoa trấn quốc đi theo cười ra tiếng tới, nói, cũng may lão bắt cùng chúng ta nói, tam ca sẽ mang tam tẩu, bằng không không có lấy đến ra tay lễ gặp mặt, thật đúng là không có biện pháp làm tam ca uống này ly rượu. Ít nói nhảm, chạy nhanh đem lễ vật cấp lấy ra tới. Tư chiến bắt thúc giục một tiếng, ở đây mấy người đành phải đem chuẩn bị lễ vật đem ra. Lão Đại từ Khải Thành lấy ra một phen chìa khóa xe, Lão Nhị Lưu Thanh Sa cũng là một phen chìa khóa, bất quá lại là phòng ở chìa khóa. Hắn là Khai Phá Thương, trong tay hảo phòng ở rất nhiều. Đối tư chiến Bắc bọn họ cũng hảo phóng, động bất động liền đưa phòng ở. Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão bắt bọn họ đưa nhưng thật ra không có Lão Đại Lão Nhị Quý Trọng, lại cũng là giá trị thượng trăm vạn lễ vật. Thịnh Phong Hoa nhìn mấy người đưa chính mình lễ vật. Trong lòng nhịn không được cảm thán một câu, một đám thổ hào a. Mấy người nhìn thịnh phong hoa bình tĩnh nhận lấy lễ vật, đối nàng nhưng thật ra xem trọng vài phần. Ở biết được tư chiến bắc kết hôn sau, bọn họ trước tiên khiến cho người đi tra xét một chút thịnh phong hoa bối cảnh. Lại biết được nàng chỉ là một cái nông thôn cô nương, không có gì ra thế bối cảnh khi đều vì tư chiến bắc không đáng giá. Bất quá kết hôn là tư chiến bắc chính mình sự tình, bọn họ làm bằng hữu cũng không hảo can thiệp quá nhiều. Chỉ là đối với Thịnh Phong Hoa vẫn là có như vậy một ít xem nhẹ, chẳng sợ bọn họ phía trước cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý vẫn là có chút khinh thường nàng. Cái này, Thịnh Phong Hoa đương nhiên cũng biết, lại không thế nào để ý lâu ngày thấy lòng người, nàng là cái dạng gì người, thời gian dài những người này tự nhiên đã biết. Hơn nữa, Thịnh Phong Hoa tin tưởng dựa vào chính mình năng lực, một ngày nào đó sẽ được đến những người này tán thành. Tư Chiến Bắc nhìn đại gia đem lễ vật lấy ra tới, lúc này mới sảng khoái uống khởi rượu tới. Hắn liên tiếp uống lên tam đại ly rượu, lúc này mới ngồi xuống. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc một hơi uống lên nhiều như vậy rượu, có chút lo lắng, lặng lẽ đem một mảnh tỉnh rượu dược đặt ở hắn trong tay, làm hắn chạy nhanh ăn, miễn cho một hồi uống say. Hai người một phen động tác nhỏ, bị trên bàn mấy người xem ở trong mắt, tức khắc không làm. Lao lục ồn nào nói: "Tam tẩu. Ngươi cùng tam ca đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, cũng nói ra làm chúng ta đại gia nghe một chút. Các ngươi nói có phải hay không a? Nếu là lặng lẽ lời nói, sao có thể cho các ngươi nghe được? Tư chiến bắc trăng kia ổn ào lão lục liếc mắt một cái, sau đó đem thịnh phong hoa cấp viên thuốc trực tiếp bỏ vào trong miệng, ăn đi xuống. Nhưng thật ra thịnh phong hoa, đối với bọn họ ổn ào không thế nào để ý, cười cười nói, chờ các ngươi uống say. Liền biết ta cùng chiến bắc nói cái gì lặng lẽ lời nói. Nguyên lai tam tẩu là lo lắng tam ca uống say a Lão lục nở nụ cười, nói, tam tẩu, ngươi yên tâm, liền tính chúng ta đều uống nằm sắp xuống, tam ca cũng tuyệt đối sẽ không say. Hắn chính là được xương ngàn ly không say a Lời này nhưng thật ra làm thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái. Ở đại gia nói nói cười cười chung, bắt đầu thượng đồ ăn. Từ khải thành bọn họ một bên ăn cơm, một bên quan sát đến Thịnh phong hoa đi ăn cơm lễ nghi, phát hiện nàng đi ăn cơm thời điểm, kia lễ nghi so với bọn hắn này đó thế ra tử làm được còn muốn hảo, trong lòng đối Thịnh phong hoa ấn tượng lại hảo vài phần. Hơn nữa bọn họ đối nàng sinh ra một cổ tò mò đồng thời, cũng lau mắt mà nhìn lên. Chương 489 đại trạch người tới. Vì thế, bọn họ đối Thịnh phong hoa lại nhiều ra vài phần thân cận chi ý. Nói chuyện thời điểm cũng tùy ý vài phần. Một đốn cơm chiều, từ 6 giờ bắt đầu, trực tiếp ăn tới rồi 9 giờ, suốt 3 cái giờ. Ăn xong cơm chiều, đại gia lại đi một chỗ xa hoa hội sở ôn chuyện, thẳng đến buổi tối 12 giờ mới tan. Trở lại trung cư, tẩy đi một thân mùi rượu, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa lên giường nghỉ ngơi. Nhân ngủ đến có chút vãn, hai người ngày hôm sau ngủ đến 9 giờ mới khởi. Mới vừa lên không bao lâu. Hai người đang ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, liền nghe được một trận gõ cửa thanh âm. Tư Chiến Bắc nhíu như mày, đem trên tay đồ vật bồng, ra phòng bếp mở cửa đi. Mở ra cửa phòng nhìn đến bên ngoài đứng người khi, Tư Chiến Bắc sắc mặt khó coi, nhàn nhạt, nhạt hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đại thiếu gia, Lão Thái gia thỉnh ngươi hồi đại trạch một chuyến. Người tới nhìn Tư Chiến Bắc, nói, hắn là đại trạch quản gia, phụ tư Lão ra tử chi mệnh tiến đến thỉnh Tư Chiến Bắc về nhà. Từ ngày hôm qua gặp được tư mộ viện lúc sau, tư chiến bắc liền biết lao ra tử khẳng định sẽ làm người tới tìm hắn, cho nên một chút cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, đối với cái kia cái gọi là ra, hắn lại không nghĩ trở về. Ít nhất, không phải hiện tại trở về. Vì thế, hắn đối người tới nói, đã biết, ngươi trở về nói cho ra ra, chờ ta có rảnh, sẽ trở về xem hắn. Đại thiếu gia, lao thái ra nói, thỉnh ngươi lập tức trở về. Người tới vừa nghe Tư Chiến Bắc nói, sắc mặt có chút không tốt lắm. Thân là đại trạch quản gia, cùng Lao Thái gia tâm phúc, tư ra mọi người ai không cho hắn vải phần bạc diện. Nhưng trước mắt Tư Chiến Bắc, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại đều chưa từng có đã cho hắn sắc mặt tốt. Cho nên, đối với Tư Chiến Bắc, hắn cũng là không mừng. Nếu không phải Tư Lão gia tử phân phó làm hắn tự mình đi một chuyến, hắn căn bản là sẽ không tới. Ta đã biết, người trở về đi. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nói một câu, cũng mặc kệ người tới sắc mặt khó coi, trực tiếp đóng lại phòng môn. Người tới nhìn kia đóng lại cửa phòng, sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Hắn ở ngoài cửa phòng đứng một hồi lâu, lúc này mới rời đi. Thịnh Phong Hoa nhìn đến Tư Chiến Bắc trở lại phòng bếp khi sắc mặt có chút không tốt lắm, không khỏi quan tâm hỏi, Chiến Bắc, làm sao vậy, vừa mới là ai tới? Một cái dâu riêng người. Tư Chiến Bắc nói một câu. Sau đó lại tiếp theo giúp Thịnh Phong Hoa lộn bữa sáng đi. Tư Chiến Bắc không muốn nhiều lời, Thịnh Phong Hoa cũng không có hỏi nhiều. Thẳng đến đem bữa sáng làm tốt, Tư Chiến Bắc sắc mặt mới hảo một ít, sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói, vừa mới đại trạch bên kia người tới. Thịnh Phong Hoa sớm đã có sở suy đoán, này sẽ Tư Chiến Bắc nói chứng thực nàng suy đoán, liền hỏi, là ngươi ra ra phái tới người. Là, tới là Lao gia tử tâm phúc, đại trạch quảng ra làm ta trở về một chuyến. Thịnh Phong Hoa nghe ra Tư Chiến Bắc không tình nguyện, nắm hắn tay, nói, Chiến Bắc, nếu ngươi không nghĩ hồi, liền tạm thời trước không quay về. Chờ ngươi chừng nào thì tưởng đi trở về, lại trở về xem hắn cũng là giống nhau. Chỉ sợ không phải do chúng ta. Đối với Lão Gia tử tính tình, Tư Chiến Bắc vẫn là hiểu biết. Hắn không có cùng quản gia trở về, hắn không chừng còn sẽ phái ai tới đâu. Trở về, hắn nhưng thật ra không sợ liền sợ bọn họ cấp Thịnh Phong Hoa nàng kham. Điểm này, là hắn lo lắng nhất, cũng nhất không muốn nhìn đến. Đương nhiên, hắn cũng có thể một người trở về. Nói như vậy, hắn lại không yên tâm Thịnh Phong Hoa, sợ hắn rời đi thời điểm, có người sẽ đối nàng bất lợi. Nghĩ nghĩ, Tư Chiến Bắc cảm thấy vẫn là mang theo Thịnh Phong Hoa cùng nhau trở về cho thỏa đáng. Vì thế, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, tức Phụ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hồi đại trạch sao? Chương 490 quấy rời hành trình. Đương nhiên. Thịnh Phong Hoa cười gật đầu, tư chiến bắc là nàng lão công, đương nhiên là hắn đi đâu, nàng cũng đi theo đi đâu. Phu sướng phụ tùy sao. Nói nữa, nàng đã là tư chiến bắc thế tử, hắn những cái đó người nhà, nàng sớm hay muộn đến đối mặt không phải. Sớm đối mặt cùng vãn đối mặt, lại có cái gì khác nhau đâu. Nhìn Thịnh Phong Hoa gật đầu, nghe nàng lời nói, tư chiến bắc lại lần nữa cảm động lên. Phản phất bởi vì nàng một câu nguyện ý, hắn liền nhiều một phần đối mặt người nhà dũng khí giống nhau. Hai người ăn cơm xong, tư chiến bắc chuẩn bị một ít đồ vật, chuẩn bị hồi lại trạch. Không nghĩ, lúc này, một chiếc điện thoại đánh lại đây, là Ninh Thủy Vũ. Thủy Vũ, có việc. Chiến bắc ca, nói tốt hôm nay bồi ngươi cùng tẩu tử đi chơi, nhưng ông nội của ta sinh bệnh, ta đi không được, thực xin lỗi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thị nhân dân bệnh viện. Treo điện thoại, tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa, nói, tức phụ, chúng ta tạm thời không trở về đại trạch. Làm sao vậy? Tiểu tám gia ra sinh bệnh nằm viện, ta phải đi gặp. Hành, ta bồi ngươi cùng đi. Hảo. Vì thế, hai người đem chuẩn bị tốt đồ vật vông, ra chung cư, đánh một chiếc xe taxi, hướng thị nhân dân bệnh viện mà đi. Thị nhân dân bệnh viện, cán bộ cao cấp phòng bệnh, ninh láo gia tử nằm ở trên giường bệnh, chính hôn mê bất tỉnh. Ninh ra người vây quanh ở giường trước phòng, vẻ mặt lo lắng. Nguyên bản Ninh Lão ra đại ở nhà ngốc hảo hảo, đột nhiên liền té xỉu, cho tới bây giờ đều không có tỉnh lại. Người một nhà lo lắng không thôi, bác sĩ kiểm tra rồi, cũng không tra ra là cái gì vấn đề, chỉ nói nếu hôm nay buổi tối vẫn là không thể tỉnh lại nói, phải chuẩn bị hậu sự. Nghe được lời này, Ninh ra người luôn cuống, lập tức gọi điện thoại cấp thành phố A Ninh Thụy Tắc, làm hắn gấp trở về. Ninh Thủy Tắc vừa nghe ra ra sinh bệnh, ném xuống công tác mua gần nhất nhất ban chuyến bay. Chỉ là, nhanh nhất chuyến bay cũng muốn một giờ sau tái khởi phi, chờ hắn đuổi tới thời điểm, cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ sau. Hắn rất là lo lắng ra ra bệnh tình, không khỏi liền nghĩ tới Thịnh Phong Hoa, nghĩ tới nàng cùng Tư Chiến Bắc lúc này đang ở thành phố B, một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa còn ở xe taxi thượng đâu, liền nhận được Ninh Thủy Tắc điện thoại. Linh Thụy thì tại trong điện thoại Thỉnh Thịnh Phong Hoa giúp đỡ đi xem hắn Ra Ra. Đối với Thỉnh Phong Hoa y y thuật, hắn vẫn là rất bội phụ. Thượng một lần, nếu không phải Thỉnh Phong Hoa, hắn đã sớm mất mạng. Vì thế, ở hắn Ra Ra bị bệnh trước tiên, hắn liền nghĩ tới nàng. Yên tâm đi, chúng ta này sẽ chính hướng bệnh viện đuổi đầu. Tư Chiến Bắc Trấn An Ninh Thụy Tắc làm hắn không cần lo lắng, bọn họ đang ở đi bệnh viện trên đường. Có tình huống như thế nào chờ bọn họ tới rồi lại nói cho hắn. Nghe xong Tư Chiến Bắc nói, Ninh Thụy tắc hơi hơi yên lòng. Chỉ cần Thịnh Phong Hoa đi, hắn ra ra hẳn là vấn đề không lớn. Rốt cuộc, nàng y thuật bãi tại nơi đó. Ninh Thụy tắc hướng Tư Chiến Bắc nói tạ, lúc này mới treo điện thoại. Tư Chiến Bắc đem điện thoại thu lên, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, tức phụ, là Thụy tắc điện thoại. Hắn muốn cho người giúp đỡ hắn ra ra nhìn một cái. Nói bệnh viện bác sĩ nói được rất nghiêm trọng. Hành, một hồi ta thuận tiện cho hắn kiểm tra một chút. Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, Ninh Thụy tắc rút quá nàng không ít vội, huống chi lại là tư chiến Bắc chiến hữu kiêm phát tiểu, nếu thật sự có việc, nàng khẳng định sẽ không đứng nhìn bảng quan. Hai người thực mau tới rồi bệnh viện, hỏi phòng bệnh hào liền trực tiếp lên lầu tìm đi. Mới vừa đi đến thang lầu chỗ, liền nhìn đến có chút mất hồn mất vía Ninh Thụy vũ từ trên lầu xuống dưới. Tiểu 8 tư chiến Bắc hôm một tiếng linh thủy vũ, làm hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, "Chiến Bắc ca, tẩu tử, các ngươi như thế nào tới?" Chương 491 bệnh viện thăm bệnh. "Chúng ta không có việc gì, lại đây nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội. Người ra ra bệnh thế nào, bác sĩ nói như thế nào?" "Tình huống không quá lạc quan, đến bây giờ còn còn không có tỉnh lại." "Nay không, làm ta đi lấy kiểm tra đơn tử." Một hồi còn phải đưa ra ra đi làm náo bộ tử cộng hưởng nhìn xem. Kêu hành, người đi trước lấy đơn tử, chính chúng ta đi lên. Tư chiến bắc cùng Ninh Thủy Vũ nói xong lời từ biệt, mang theo thịnh phong hoa lên lầu đi. Hai người lên lầu, liếc mắt một cái liền thấy được hành lang đứng một đám người, có vài tên bác sĩ, còn có một ít người nhà. Tư chiến bắc nhận thức Ninh ra người, vì thế tiến lên đi cùng bọn họ chào hỏi. Ninh ra người nhìn đến tư chiến bắc, Có chút ngoài ý muốn, Linh Thụy tác phụ thân hỏi, "Chiến Bắc, ngươi như thế nào đã trở lại?" "Nghỉ phép, trở về nhìn một cái." Linh phụ gật đầu, nói, "Vừa đi nhiều năm như vậy, là nên trở về tới. Ta đi xem Linh gia gia." Tư Chiến Bắc cũng không có cùng Linh Thụy tác phụ thân nhiều lời, mang theo Thịnh Phong Hoa tiến phòng bệnh đi. Vào phòng bệnh, nhìn trên giường nằm lão nhân, Thịnh Phong Hoa mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có một vị lao phu nhân canh giữ ở nàng bên cạnh suy đoán có thể là Ninh Thủy Vũ nãi nãi. Mà lúc này, Tư Chiến Bắc đã tiến lên chào hỏi, hô một tiếng, Ninh nãi nãi. Người là Chiến Bắc. Ninh nãi nãi nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, có chút trần chờ hỏi một câu. Đúng vậy, Ninh nãi nãi, ta là Chiến Bắc, ta đến xem Ninh ra ra. Người có tâm. Ninh nãi nãi nói, lại quay đầu xem trên giường bạn già đi. Bạn già này một nga xuống, nàng tâm đến bây giờ vẫn luôn là huyền. Tư Chiến Bắc ánh mắt dừng ở Ninh Lão Ra Tử trên người, nhìn hắn hôn mê bất tỉnh bộ dáng cũng thực lo lắng. Thịnh Phong Hoa cũng ở quan sát đến trên giường bệnh lão nhân, nhìn vài lần sau, nàng hơi hơi nhíu mày, sau đó hỏi một bên thủ Ninh mãi mãi, nói: Ninh mãi mãi, Ninh gia gia hôn mê trước ăn thứ gì sao? Ninh mãi mãi nghe được Thịnh Phong Hoa hỏi chuyện, lúc này mới phát hiện nàng tồn tại, nàng nhìn Thịnh Phong Hoa có chút xa lạ, vì thế quay đầu hỏi Tư Chiến Bắc nói: Chiến Bắc vị này chính là. Ninh mãi mãi, đây là ta tức phụ thỉnh phong hoa. Người tức phụ, người đều cưới vợ. Ninh mãi mãi lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lại lần nữa trở xuống thỉnh phong hoa trên người. Đúng vậy, Ninh mãi mãi, ta cưới vợ. Tư chiến bắc cười cười, sau đó đối Ninh mãi mãi nói, Ninh mãi mãi, ta tức phụ là bác sĩ, nàng tưởng giúp Ninh ra ra nhìn xem, có thể chứ. Ninh mãi mãi sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng nhìn thịnh phong hoa. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ là một người bác sĩ. Rốt cuộc, Thịnh Phong Hoa nhìn có chút quá nhỏ, giống như là cái tiểu cô nương dường như. Có thể chứ? Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh mãi mãi không có trả lời, lại hỏi một câu. Ninh mãi mãi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó gật gật đầu. Thịnh Phong Hoa nhìn Linh mãi mãi đồng ý, lúc này mới rôi tay giúp đỡ Ninh láo ra tử bắt mạch. Nàng vừa mới đã bị bước co phán đoán. Này sẽ bắt mạch cũng chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Đem trong chốc lắt mạch, thịnh phong hoa đã hoàn toàn minh bạch là như thế nào đã trở lại. Nàng đem ninh lão ra tử tay thả lại trong chăn, ngẩn đầu nhìn ninh mãi mãi, nói, ninh mãi mãi không cần lo lắng, ninh ra ra không có gì vấn đề lớn, chỉ là hắn phía trước ăn cái gì ăn đến có chút gốc, sắc hôn mê. Hơn nữa ninh ra ra thân thể có chút nhược, ngày thường khuyết thiếu rèn luyện, mới có thể vẫn luôn hôn mê. Ngươi nói cái gì? Ninh mãi mãi nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút không thể tin được chính mình lộ thai. Nàng nói như thế nào cùng phía trước kia bác sĩ nói không giống nhau. Phía trước kia bác sĩ nói được nhưng nghiêm trọng, như thế nào tới rồi Thịnh Phong Hoa trong miệng liền không có cái gì vấn đề lớn đâu. Chương 492 ngân châm cứu người. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh mãi mãi không biết nên tin tưởng ai. Vì thế, nàng ngẩn đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi một câu. Ngươi tức phụ thật sự sẽ y y thuật Không phải nàng không tin thịnh phong hoa y y thuật Mà là nàng thật sự là quá tuổi trẻ Giống thịnh phong hoa tuổi này người Liền tính là bác sĩ Cũng vừa mới mới vừa thực tập Hoặc là tham gia công tác mà thôi Mà một cái tư lịch như thiền người Y y thuật là hữu hạn. Tư chiến bác cười gật gật đầu Nói, ninh mãi mãi Ta tức phụ thật sự sẽ y y thuật Lại còn có rất không tồi Tin tưởng nàng chuẩn không sai được Thịnh Phong Hoa cũng biết Ninh mãi mãi nhất thời không thể tin chính mình, cũng không để ý, mà là từ trên người lấy ra một cái tiểu bố bao, bên trong mấy cái ngân châm. Nàng rút ra một quả ngân châm, sau đó đôi Ninh mãi mãi nói, Ninh mãi mãi, ta biết nói như vậy ngài sẽ không tin tưởng, không bằng ta trước đem Ninh ra ra đánh thức, ngươi hỏi lại vừa hỏi hắn, ngươi có thể đem hắn đánh thức. Ninh mãi mãi vẻ mặt giật mình nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút không thể tin được, phía trước những cái đó bác sĩ chính là nói không có biện pháp làm lão gia tử tỉnh lại thịnh phong hoa cười cười không nói gì trực tiếp cầm ngân châm ở ninh lão gia tử trên người chắt vài cái mấy châm đi xuống kia nguyên bản hôn mê ninh lão gia tử chậm rãi mở mắt nhìn đến bạn già tỉnh lại ninh mãi lại kích động lớn tiếng hô lên lão nhân lão nhân trên hành lang ninh ra người nghe được trong phòng động tĩnh cả kinh cho rằng lão gia tử đã xảy ra chuyện Vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Mẹ, mẹ, ba làm sao vậy? Ninh Thụy tắc phụ thân tiến phòng bệnh há mồm liền hỏi. Mà khi hắn nhìn đến trên giường đã mở bừng mắt phụ thân khi, tức khắc ngây dại. Miệng trương đến đại đại, có chút khép không được. Đây là nơi nào? Ta đây là làm sao vậy? Ninh lão ra tử nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói chuyện. Nghe được Ninh lão ra tử mở miệng, Ninh ra người hỉ cực mà khóc. Ninh Mã Anh cũng nhịn không được đỏ mắt, nói: Lão nhân, đây là bệnh viện. Ngươi phía trước ở nhà Thế xỉu, nhưng đem chúng ta đại gia sợ hãi. Ta Thế xỉu. Ninh Lão gia tử nhử mày, một bộ nỗ lực hồi ức bộ dáng. Lúc này, Thịnh Phong Hoa thừa dịp hắn phân thần, bay nhanh đem trên người hắn ngân châm lấy xuống dưới. Nguyên tưởng rằng, đại gia ánh mắt đều ở Ninh Lão gia tử trên người, sẽ không có người chú ý tới nàng. Không nghĩ. Nàng vừa định đem ngân châm thu hồi tới, một vị phu nhân lại thấy được, chỉ vào nàng nói, ngươi đang làm cái gì. Vị kia phu nhân vừa nói lời nói, đại gia ánh mắt đều dừng ở thỉnh phong hoa trên người, hơn nữa phát hiện trên tay nàng cầm ngân châm. Chính mình động tác nhỏ bị phát hiện, thỉnh phong hoa cười cười, vẻ mặt thản nhiên nhìn đại gia. Lúc này, Ninh mãi mãi mở miệng, nói, lao đại tức phụ, không cần đại kinh tiểu quái, này tiểu cô nương là chiến bắc tức phụ. Các ngươi phụ thân chính là nàng cứu tỉnh. Mẹ, ngươi nói cái gì? Ninh ra mọi người cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được lại hỏi một câu nói, ngươi nói phụ thân sẽ tỉnh lại, là bởi vì nàng. Đúng vậy, vừa mới chiến bắc tức phụ dùng ngân châm ở các ngươi phụ thân trên người chát vài cái, hắn liền tỉnh. Ninh mãi ngoại ăn ngay nói thật, nhưng đem một bên bác sĩ chấn trụ. Bọn họ nhìn xem thịnh phong hoa, lại nhìn xem ninh lão gia tử, có chút không thể tin được. Nói một câu, sao có thể đâu. Như thế nào không có khả năng. Ninh mãi mãi tuổi tuy rằng lớn, nhưng lỗ thai lại rất hảo sự. Phía trước bởi vì bác sĩ nói, thiếu chút nữa khiến cho nàng cho rằng bạn già không được. Nàng trong lòng chính đổ một hơi đâu, này sẽ vừa nghe bọn họ thế nhưng hoài nghi nàng lời nói. Hoài nghi thịnh phong hoa y thề thuật, tức khắc liền không cao hứng. chương 493 tức phụ không tồi. Ninh mãi mãi đối chính mình ra người. Cùng chính mình nhìn chúng người luôn luôn bên vực người mình. Mặc kệ đúng sai, trước hộ lại nói. Húng chi, thịnh phong hoa còn không có sai đâu. Ninh phu nhân, ngài đừng nóng giận, chúng ta không có ý khác. Chuyên gia bác sĩ vừa thấy Ninh mãi mãi sinh khí, lập tức mềm hạ thái độ. Ninh mãi mãi cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội đến khởi, liên viện trưởng giả đến cung cung kính kính người, huống chi là bọn họ đâu. kia chuyên gia bác sĩ vừa nói. Một bên dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm kia nói chuyện bác sĩ, ý bảo hắn chạy nhanh xin lỗi. Ninh lão phu nhân, thực xin lỗi. Kia bác sĩ cũng không phải không có ánh mắt, lập tức hướng Ninh mãi mãi nói khởi khiển tới, vẻ mặt sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một câu thế nhưng sẽ khiến cho Ninh lão phu nhân không vui. Ninh mãi mãi nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, dơ tay hướng Thịnh phong hoa trên người một lòng tay, nói, các ngươi phải xin lỗi người không phải ta. Mà là nàng. Bởi vì các ngươi tại hoài nghi nàng ý diệt thuật. Thịnh phong hoa như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng này hỏa sẽ đốt tới nàng trên người. Nói thật, nàng kỳ thật cũng không để ý này đó. Nhưng ninh mãi mãi đã giúp nàng xuất đầu, nàng cũng không hảo lại làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. Vì thế, nàng ngẩng đầu hướng tới kia danh y dìa sinh nhìn lại, vừa lúc cùng đối phương nhìn qua ánh mắt đối thượng. Vị này kia danh ý dìa sinh không biết thịnh phong hoa tên. Cho nên nói đến một nửa liền tạp trụ, sắc mặt có chút phát nhìn nàng. Ta họ Thịnh. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ nói dòng họ, cũng không có đem nàng tên nói ra. Thịnh Bác sĩ, thực xin lỗi, vừa mới tại hạ trong lời nói có điều đường đột, còn Thịnh ngươi không cần để ý. Không quan hệ. Thịnh Phong Hoa bãi bãi, nhìn Ninh Lão Gia Tử liếc mắt một cái, nói, nếu các ngươi không tin Ninh Lão Gia Tử đã không có việc gì, có thể giúp hắn lại kiểm tra một chút. Lúc này, Ninh lão ra tử lên tiếng, nói, không cần kiểm tra rồi, thân thể của ta khá tốt. Ba, ngươi vẫn là kiểm tra một chút đi, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm một ít. Ninh Thụy tác phụ thân mở miệng nói, hắn không phải không tin thịnh phong hoa, mà là làm lao ra tử kiểm tra một chút, bọn họ cũng có thể an tâm. Không cần. Thân thể của ta tình huống như thế nào, chính mình biết. Phía trước chính là bị sặc một chút, cho nên mới ngất xỉu đi. Linh Thụy tắc phụ thân vừa thấy lao ra tử không ớn, không khỏi đem đầu chuyển hướng về phía Ninh mãi mãi, hy vọng nàng có thể khuyên một khuyên, hô một tiếng, mẹ, ngươi khuyên một khuyên ba đi. Nếu ngươi ba nói không cần, vậy không cần. Phía trước chiến bắc tức phụ cũng nói, ngươi ba không có gì đại sự, chính là thân thể nhược một ít, bị sặc tới rồi mà thôi. Ninh mãi mãi lúc này hoàn toàn tin thịnh phong hoa nói, trực tiếp đứng ở Ninh Lão ra tử kia một bên. Nếu nói phía trước nàng còn hoài nghi thịnh phong hoa y thề thuật, này sẽ chính là một chút đều không nghi ngờ. Mà lúc này, Ninh Phụ điện thoại vang lên, là Ninh Thụy tắc đánh tới, dò hỏi Lão tử ra tình huống. Cũng không biết hắn ở trong điện thoại cùng Ninh Phụ nói gì đó, làm hắn nhìn về phía thịnh phong hoa ánh mắt đều thay đổi. Thịnh phong hoa cảm giác được Ninh Phụ trong ánh mắt khác thường, hơi hơi mỉm cười. Nàng đã đại khái đoán được điện thoại kia đầu người là ai. Ninh Phụ treo điện thoại sau. Nhìn thịnh phong hoa, sau đó nói, chiến bác tức phụ a, Thụy tắc làm ta hảo hảo cảm ơn ngươi. Thịnh phong hoa cười cười, nói, thúc thúc khách khí, chiến bác cùng Thụy còn lại là bằng hữu, thủy tắc ra ra cũng là chúng ta ra ra, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Lời này nghe dễ nghe, chiến bác, ngươi này tức phụ không tồi, Thật tinh mắt. Ninh mãi mãi đột nhiên tới một câu, còn hướng tới tư chiến bác giơ ngón tay cái lên. Làm tư chiến bắc trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một mặt đắc ý chi sắc. Chương 494 Ninh ra ân nhân. Nhìn hắn này khoe khoang bộ dáng, Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ. Lúc này, Ninh Lão ra tử đột nhiên nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi là chiến bắc tức phụ. Đúng vậy, Ninh ra ra. Ngươi là bác sĩ. Phía trước chính là ngươi đem ta cứu tỉnh. Ninh ra ra hỏi tiếp nói. Đúng vậy. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa gật đầu. Vẻ mặt ý cười nhìn linh lão gia, không biết hắn đột nhiên hỏi cái này chút có dụng ý gì. Cho nên, hắn hỏi cái gì, nàng liền đáp gì đó. Linh lão gia tử nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lại hỏi, "Ngươi họ Thịnh, phía trước có phải hay không đã cứu thành phố A Quân lão nhân một mạng?" Thịnh Phong Hoa có chút kinh ngạc, nhìn Ninh lão gia tử, nói, "Ngài nhận thức Quân lão?" Linh lão gia tử nghe được Thịnh Phong Hoa lời này, biết chính mình không tính sai, nở nụ cười, nói Nhận thức, hắn gần nhất vẫn luôn ở hướng ta thổi phồng nói nhận thức một cái y thuật rất lợi hại cô nương, đem hắn bệnh cấp trị hết, nói tốt thời gian giải đều không có phát tác. Còn nói muốn giới thiệu cho ta nhận thức đâu, không nghĩ ngươi thế nhưng lại chiến bắc tức phụ. thịnh phong hoa cũng đi theo nở nụ cười, nàng cũng không nghĩ tới quân lão ra tử thế nhưng nhận thức Ninh Thủy Tắc ra ra, xem ra quân niệm thần cùng Ninh Thủy Tắc cũng nhận thức. Ninh Lão Gia Tử cùng Thịnh Phong Hoa nói trong chốc lát lời nói sau, một chút cũng không nghĩ ở bệnh viện ngây người, vì thế ồn nào muốn xuất viện. Đương Ninh Thụy Vũ cầm kiểm tra đơn tử đi lên khi, liền nhìn đến chính mình Gia Gia chính đi ra phòng bệnh, không khỏi trừng lớn hai mắt, nói, Gia Gia, ngươi tỉnh. Tỉnh. Ninh Lão Gia Tử nhìn Ninh Thụy Vũ liếc mắt một cái, nói, ngươi tiểu tử này làm gì đi, chạy trốn đầy đầu đều là hãn. Gia Gia. Ta đi cho ngươi lấy kiểm tra đơn tử đi, phía trước bác sĩ nói phải làm cái tử cộng hưởng. Ninh lão Gia Tử vừa nghe Ninh Thủy Vũ nói, sắc mặt không hảo, quắc, làm cái gì làm, ta thân thể hảo đâu. Ra ra, ngươi không có việc gì. Ngươi xem ta như là có việc. Ninh lão Gia Tử trừng mắt nhìn Ninh Thủy Vũ liếc mắt một cái, đi nhanh đi phía trước đi rồi. Ninh Thủy Vũ có chút không thể hiểu được, nhìn Lao Gia Tử bóng dáng, hỏi Ninh Phụ. Đại bá, Gia Gia thật sự không có việc gì. Không có việc gì, có thể xuất viện về nhà. Thật sự, thật tốt quá. Cảm ơn trời đất, Gia Gia không có việc gì. Ninh Thụy Vũ cao hứng lên, đôi tay hợp cái lớn tiếng nói. Ninh Phụ nghe ngôn, chỉ chỉ thịnh phong hoa, nói, cảm tạ cái gì thiên địa, nên tạ người là nàng, người Gia Gia là nàng cứu tỉnh. Cái gì, tẩu tử cứu Gia Gia. Ninh Thụy Vũ sừng sốt. Nhìn Thịnh Phong Hoa, lại nhìn nhìn Ninh Phụ. Không sai, chính là chiến bắc tức phụ cứu ngươi ra ra, cho nên ngươi đến hảo hảo tạ nàng, mà không phải thiên địa. Ninh Phụ nói xong, đi nhanh đuổi theo Ninh láo ra tử đi. Tầu tử, cảm ơn ngươi. Ninh Thủy Vũ hướng Thịnh Phong Hoa nói tạ. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là có chút bán tín bán nghi. Lúc này, Ninh mãi mãi cũng ra tới, trên tay dẫn theo ba bao. Ninh Thủy Vũ vừa thấy. Cũng không có cùng thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc nhiều lời, mà là lập tức tiếp mãi mãi trên tay bao bao, cũng tiến lên đỡ cánh tay của nàng, thấp giọng hỏi nói, mãi mãi, ra ra thật là chiến bắc ca tức phụ cứu tỉnh. Việc này còn có thể có giả. Ta nhưng cùng ngươi nói, đối nàng ngươi đến kính điểm. Nàng y gì thuật nhưng hảo đâu, những cái đó bác sĩ nhìn không ra tới vấn đề, nàng lập tức liền đã nhìn ra, hơn nữa liền như vậy mấy châm đi xuống, ngươi ra ra liền tỉnh. Thiên A, chiến bác ca tức phụ lợi hại như vậy. Cũng không phải là sao. Lại nói tiếp, nàng hiện tại chính là chúng ta ninh ra đại ân nhân đâu. Nếu không phải nàng, người ra ra còn không biết khi nào có thể tỉnh đâu. Nói xong, ninh mãi mãi lại nhịn không được phun không xong một câu. Những cái đó bác sĩ, còn được xưng cái gì chuyên gia, còn không bằng một cái tiểu cô nương. chương 495 thỉnh ngươi về nhà. Ninh mãi mãi vừa nói, còn một bên lắc lắc đầu. Minh Bạch, ngãi mãi ngài yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp nàng. Hà là, chúng ta ninh ra người ân đoán phân minh. Nếu nàng có việc, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. Ninh Thủy Vũ đột nhiên nghĩ tới mới vừa được đến tin tức, vì thế đôi ninh mãi lại nói, ngãi mãi, lại nói tiếp, thật là có chuyện, khả năng yêu cầu ngài hỗ trợ đâu. Chuyện gì, nói đi. Ninh mãi Nãi dừng bước chân, nhìn ninh Thủy Vũ. Không nói thỉnh phong hoa cứu ninh Lão gia tử, liền tính không có, hướng về phía nàng là chiến bắc tức phụ, cùng với này thảo hỉ bộ dáng, nàng cũng sẽ giúp đỡ nhất bang. Mãi mãi, là cái dạng này. Ninh thủy vũ để sát vào ninh mãi mãi bên hai, đem thư ra bên kia tình huống nói một chút, nghe được ninh mãi mãi nhịn không được những mày, nói, Này Tư lão nhân lão hồ đồ đi, thế nhưng làm ra loại chuyện này, nay càng già càng sẽ làm. Trách không được chiến bắc vẫn luôn không muốn về nhà. Dưng một chút, nàng còn nói thêm, tiểu vũ ngươi yên tâm. Một hồi mãi mãi liền đi tư ra cấp chiến bắc tức phụ chống lương đi. kia hóa ra hảo. Ninh thủy vũ cao hứng lên. Có chính mình mãi mãi ra ngựa, tư ra nhiều ít sẽ cố kỵ một ít. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa ở bệnh viện cửa cùng ninh ra người cáo biệt. Ninh mãi mãi cùng ninh láo gia tử luôn mãi mời hai người có thời gian đi ninh ra làm khách. Hai người cười đáp ứng rồi. Từ bệnh viện tách ra sau, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa về tới trung cư. Vừa ra thang máy, hai người liền nhìn đến cửa nhà đứng vài người. Nhìn đến bọn họ, tư chiến bắc sắc mặt có chút khó coi. Những người này, không phải người khác, đúng là sớm tới tìm quá tư gia quản gia cùng với tư lao gia tử bên người cảnh vệ. Nhìn đến tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa trở về, quản gia hướng tới tư chiến bắc nhàn nhạt hô một tiếng, đại thiếu gia. Mặt khác mấy người cũng đi theo hô một tiếng. Đại thiếu gia, đến nỗi thịnh phong hoa, hắn trực tiếp xem nhẹ. Chẳng sợ thịnh phong hoa đã là tư chiến bắc thế tử, nhưng tư gia không có thừa nhận tức phụ, là không tính toán gì hết. Nhìn đến quản gia đối thịnh phong hoa vô lý, tư chiến bắc sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, như thế nào, ra ra chính là như vậy giáo các ngươi sao? Không thấy được ta tức phụ ở chỗ này sao? Nhìn tư chiến bắc phát hỏa, quản gia lúc này mới không tình nguyện hô một tiếng, thịnh tiểu thư Nguyên bản, hắn nên kêu thịnh phong hoa một tiếng thiếu phu nhân, nhưng lại trực tiếp kêu nàng thịnh tiểu thư. Là tưởng lấy này tới nhắc nhở tư chiến bắc cùng nói cho thịnh phong hoa, không có lao ra tử thừa nhận, nàng cũng không thể xem như tư ra người. Tư chiến bắc sắc mặt càng trầm, đang muốn phát hỏa khi, thịnh phong hoa nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay háo, sau đó lạnh lùng nhìn quản gia cùng kêu mấy cái nam tử, hỏi, không biết vài vị đứng ở cửa nhà ta có gì phải làm sao. Quản gia nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, đối Tư Chiến Bắc nói: Đại thiếu gia, lão gia tử thỉnh ngươi về nhà. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt quét Quản gia lấy kia mấy cái nam tử liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: Xem ra ta hôm nay không quay về là không được. Đại thiếu gia, thỉnh. Quản gia nhàn nhạt nói: Bọn họ tới thời điểm. Lão gia tử chính là nói, nếu Tư Chiến Bắc không muốn trở về, vậy đem hắn thỉnh trở về. Cho nên hắn mới có thể nhiều mang theo vài người tiến đến, chính là tính toán một khi Tư Chiến Bắc không muốn, liền trực tiếp thỉnh người. Tức phụ, đi thôi. Tư Chiến Bắc lại là không có lại trong giữ ra bọn họ liếc mắt một cái, mà là trực tiếp dắt Thịnh Phong Hoa tay. Thế nhưng liên thủ hạ cảnh vệ đều phái ra, hán đảo muốn hỏi một câu lão ra đến tột cùng muốn làm gì. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau hướng thang máy đi đến. chương 496 giáo ngươi làm người. Nếu đáp ứng rồi muốn bồi tư chiến bắc trở về, nàng khẳng định sẽ không lùi bước. Nàng cũng muốn nhìn vừa thấy, cái gọi là quân chính thế gia đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Quản gia vừa thấy tư chiến bắc thế nhưng muốn mang thịnh phong hoa cùng nhau trở về, sắc mặt biến đổi, tiến lên một bước nói, đại thiếu gia lao ra tử chỉ thỉnh ngươi một người về nhà. Vương quản gia, đừng quên thân phận của ngươi. Tư chiến bắc bước chân một đốn, quay đầu lạnh lùng cảnh cáo quản gia một câu. Hắn chẳng qua là một quản gia mà thôi, cũng dám quản chuyện của hắn. Thật cho rằng, hắn là tư lão gia tử tâm phúc, hắn liền lấy hắn không có cách nào sao. Phía trước, này vương quản gia không có phạm đến trong tay hắn, hắn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy ý đối phương nương lão gia tử thế tác vai tắc phúc. Nhưng hiện tại, vương quản gia cũng dám đối thịnh phong hoa bất kính, dám can thiệp quyết định của hắn, vậy đừng trách hắn xuống tay. Đại thiếu gia, còn thình ngươi không cần khó xử chúng ta, chúng ta cũng chỉ bất quá là phụng lão gia tử mệnh lệnh hành sự mà thôi. Vương quản gia ngước mắt đối thượng tư chiến bắc tấm mắt, nhàn nhạt nói: hắn phía sau có tư lão gia tử, hắn cũng không như thế nào đem tư chiến bắc đặt ở trong mắt. Nếu tư chiến bắc thức thời nói, hẳn là giống kỳ thật tư gia người giống nhau, kính hắn ba phần. Nói như vậy, hắn có lẽ còn khả năng sẽ ở tư lão gia tử trước mặt giúp hắn nói nói lời hay. Nói cách khác, Dựa vào tư lão gia tử đối hắn tín nhiệm, hắn tùy tiện cấp Tư Chiến Bắc một con giày nhỏ xuyên, đều đủ hắn đau đầu. Hào một cái phụ mệnh hành sự. Xem ra, lão gia tử cũng không có giáo ngươi như thế nào là người. Bất quá, không quan hệ, buồn thiếu có thể đại lao. Tư Chiến Bắc cười lạnh lên, sau đó cho quản gia một quyền. Vương quản gia như thế nào cũng không nghĩ tới Tư Chiến Bắc sẽ trực tiếp ra tay, nhất thời không có phòng bị, trực tiếp bị đánh gãy vào trên mặt đất. Mặt khác mấy người vẻ mặt khiếp sợ nhìn tư chiến bắc, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thằng đến vương quản gia mở miệng, nói, đại thiếu gia, ta chính là lao gia tử người. Đúng là bởi vì ngươi là lao gia tử người, cho nên ta mới giáo giáo ngươi như thế nào là người, miễn cho đi ra ngoài ném ta tư ra mặt. Tư chiến bắc nói xong, không hề để ý tới kia vương quản gia cùng với những cái đó đi theo hắn cùng nhau tới cảnh vệ, lôi kéo thịnh phong hoa trực tiếp vào thang máy tiến vào thang máy sau, hai người cũng không có chở Vương quản gia bọn họ, mà là trực tiếp đóng lại thang máy môn. đứng ở thang máy, Tư Chiến Bắc đem Thịnh Phong Hoa ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt xin lỗi nói: tức phụ, thực xin lỗi, làm ngươi chịu bị quất. không có việc gì. nói nữa, ngươi vừa mới không phải báo thù cho ta sao? Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nàng biết Tư Chiến Bắc sợ di ra tay, là bởi vì kia Vương quản gia đối nàng bất kính. nói cách khác. Hắn lại như thế nào sẽ đi đắc tội tư lão gia tử bên người người? Tư Chiến Bắc hơi hơi buông lỏng ra kia ôm Thịnh Phong Hoa tay, nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tức phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." "Ta biết." Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, trong ánh mắt hoàn toàn là đối tư Chiến Bắc nhậm tin. Nàng vẫn luôn biết, tư Chiến Bắc đối nàng có bao nhiêu để ý như thế, hắn lại như thế nào sẽ làm người khác thương tổn nàng. "Đừng nói thương tổn." Cho dù là ai nói một câu nàng không tốt, hắn cũng sẽ không vui. Tựa như vừa mới giống nhau, kia vương quản gia đối nàng bất kính, hắn trực tiếp liền động thủ. Tư chiến bắc gắt gao ôm thịnh phong hoa, nội tâm như cũ có chút lo lắng. Vừa mới tử vương quản gia thái độ trông được ra, tư Lão ra tử khẳng định là không thích thịnh phong hoa. Cho nên, hắn lo lắng thịnh phong hoa một hồi đi tư ra chịu ủy khuất. Hắn không nghĩ nhìn đến thịnh phong hoa ép dạ cầu toàn bộ dáng. Vì thế hắn nghĩ nghĩ sau, nói, tức phụ, nếu không ngươi hôm nay liền không cần bồi ta đi. Chương 497 trở lại đại trạch. Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc, đem hắn trong mắt kia mặt lo lắng xem đến rõ ràng. Vì thế, nàng hơi hơi ngừng đầu, nhìn hắn đôi mắt, nói, chiến bắc, chúng ta là phu thê. Vốn là nên cộng đồng tiến thối, nếu ta liền điểm này đều làm không được, lại có gì tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi cùng nhau đầu bạc đến lão. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Tư chiến bắc lại lần nữa ôm chặt lấy thịnh phong hoa, phủ đang ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Thang máy tới rồi lầu một, hai người ra thang máy, cũng không chờ kia vương quản gia cùng thủ hạ của hắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại cấp Ninh Thủy Vũ, làm hắn đưa bọn họ hồi đại trạch. Tư chiến bắc làm như vậy nguyên nhân, một là không nghị cùng vương quản gia bọn họ cùng xe, nhị là muốn cho Ninh Thủy Vũ đổi bọn họ cùng nhau trở về, vạn nhất phát sinh sự tình gì hắn cũng có thể mang thịnh phong hoa rời đi. ninh Thủy vũ vừa nghe tư chiến bắc phải về đại trạch, trước tiên liền cùng ninh mãi mãi nói, mãi mãi, mãi mãi, chiến bắc ca cùng nàng tức phụ phải về đại trạch, làm ta đưa bọn họ đi. ngài là cùng ta cùng nhau đâu, vẫn là một hồi lại đi. các ngươi đi trước đi? ta và ngươi ra một hồi lại đến. hảo, ra đây đi trước, mãi mãi các ngươi nhưng đến sớm một chút tới. ninh Thủy vũ tới rồi chung cư. Lái xe chở bọn họ hướng đại trạch mà đi. Kia vương quản gia nhìn hai người ngồi ninh thủy vũ xe đi rồi, lập tức làm tài xế theo sát. Sợ tư chiến bắt bọn họ nửa đường rời đi giống nhau. Đối với phía sau đi theo kia mấy chiếc xe, tư chiến bắt cùng thịnh phong hoa làm cho không có nhìn đến, nên làm cái gì, vẫn là làm cái gì. Đại trạch ly thị trong lòng có chút xa, một giờ sau mới đến. Tư gia đại trạch kiến ở hưng long sơn giữa sườn núi thượng liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất chiếm cứ nửa tòa sơn nghe nói tư gia từ mấy trăm năm kia liền bắt đầu ở chỗ này an cư lạc nghiệp sau đó chậm rãi lớn mạnh thành hiện tại bộ dáng xe qua an kiểm hướng tới trên núi khai đi linh Thủy vũ đi qua vài lần tư gia thích hợp đảo cũng quen thuộc thực mau liền chạy đến nhà chính cũng chính là tư lão gia tử chủ địa phương tư lão gia tử thân là tư chiến bắc lao thái gia cùng gia chủ Ở tại toàn bộ đại trạch trục trung tâm thượng Hắn sân tổng cộng có 5 tiến Hơn nữa là 2 tầng Lại chỉ ở hắn chủ tử Tương đối tương đối rộng mở Xe ngừng lại Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa xuống xe Hướng tới đại môn mà đi Ninh thủy vũ đình hảo xe cũng theo sau đi theo hai người phía sau Tư lão gia tử ngồi ở lầu 2 thư phòng Nghe được ô tô thanh âm Từ trên cửa sổ thăm dò nhìn thoáng qua Đường hắn phát hiện tư chiến bắc cũng không có ngồi hắn phái đi xe khi trở về, hơi hơi như mày. Đại thiếu gia đã trở lại. Tư chiến bắc vừa vào cửa, tư gia hạ nhân liền lập tức đón ra tới, hướng hắn vấn an. Tuy rằng, hắn đã thật nhiều năm không có đã trở lại, nhưng thân phận của hắn bãi tại nơi đó. Đại phòng trưởng tử Đích Tôn, nếu không có gì biến cố nói, kia tuyệt đối là thỏa thỏa tư gia đời kế tiếp gia chủ. Lao gia tử ở địa phương nào? Tư chiến bắc nhàn nhạt hỏi một tiếng. Hồi đại thiếu gia nói, ra nói, lão gia tử ở lầu hai thư phòng, ta đây liền mang ngài đi lên. Tư chiến bắc cũng không có lập tức đi theo kia hạ nhân hướng trên lầu mà đi, mà là quay đầu nhìn thịnh phong hoa, hỏi, tức phụ, ngươi là cùng ta cùng đi đâu, vẫn là tại đây phía dưới chở. Ta trước tiên ở nơi này chờ xem. Hành, ta làm tiểu tám ở chỗ này bồi ngươi, có chuyện gì nói, trực tiếp đều ta là được. Tư chiến bắc gật gật đầu, sau đó đối ninh thủy vũ phân phó nói, tiểu vũ, ngươi ở chỗ này bồi ngươi tẩu tử, nếu ai dám khi dễ nàng, cho ta trực tiếp khi dễ trở về. Chiến bắc ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tẩu tử. Nhưng thật ra chính ngươi, tiểu tâm một ít, nghe nói lao ra tử tính tình có chút không tốt. Chương 498 xuống ngựa chi uy. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Tư chiến bắc nói xong nhìn thỉnh phong hoa liếc mắt một cái lên lầu đi lầu hai tư lão ra đang ở bàn thượng viết chữ to nghe được hạ nhân bẩm báo sau cũng không có lập tức ra tiếng mà là cố ý muốn lượng một lượng tư chiến bắc phải cho hắn một cái ra vai phủ đầu hắn biết rõ tư chiến bắc ở ngoài cửa chờ như cũng chậm gì gì viết chữ to thẳng đến yên lặng chí xa bốn cái chữ to viết xong hắn lúc này mới nhàn nhạt ra tiếng dẫn hắn tiến vào tư chiến bắc trực tiếp đẩy cửa đi vào Nhìn đến Tư lão gia tử, nhàn nhạt, nhạt hô một tiếng, "Gia gia, ngươi còn biết trở về?" Tư lão gia tử lạnh lùng nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, trên mặt không có gì biểu tình, nhìn không ra một tia hỉ nộ. Đối với Tư Chiến Bắc, Tư lão gia tử đã từng kiêu ngạo quá, thậm chí mỗi khi có khách nhân tới thời điểm, đều khen hắn hiểu chuyện tiến tới. Thằng đến 10 năm trước, hắn không nói một tiếng rời đi trong nhà, trực tiếp đi tham quân, hung hăng đánh hắn mặt, "Già làm hắn mất hết mặt mũi. Từ đó về sau, đối với cái này từ nhỏ lấy làm tự hào, cũng yêu thương có thêm tôn tử liền nhiều một ít nói không rõ không rõ cảm tình. Hắn một bên tưởng hắn, một bên lại tưởng chừng phạt hắn. Cho nên, ở hắn đi quân doanh lúc sau, trực tiếp đôi hắn chẳng quan tâm, nhìn hắn từ một người tân binh, đi đến vị trí hiện tại. Nếu tư ra đang âm thầm ra điểm lực nói, như vậy tư chiến bác hiện tại khẳng định không có khả năng chỉ là một cái nho nhỏ doanh trường lại hoặc là một cái đặc chiến đội đội trưởng ta cũng không nghĩ trở về a này không ngươi lão không cho ta sống yên ổn sao một lần lại một lần phái người tiền đến thậm chí liền bên người cảnh vệ đều phái ra ta có thể không trở lại sao tư chiến bắc vẻ mặt trào phúng nhìn tư lão gia tử giống như hắn nguyện ý trở về giống nhau nói thật trong nhà này hắn là một phút cũng không nghĩ nhiều ngốc nếu không phải tư lão gia tử một lần lại một lần phái người tiền đến còn có tư mộ phong sự tình tưởng nhắc nhở một chút tư lão gia tử hắn mới sẽ không trở về đâu ngươi tư lão gia tử bị tư chiến bắc nói cấp khí tới rồi giơ tay chỉ vào hắn nói nếu ngươi như vậy không nghĩ trở về như vậy hiện tại liền cút cho ta lăn liền lăn ngươi cho ta hiếm lạ sao tư chiến bắc vừa nghe lời này sắc mặt trầm xuống dưới đứng dậy liền phải rời đi tư lão gia tử nhìn tư chiến bắc thế nhưng nói đi muốn đi Sắc mặt càng thêm khó coi, quắc, ngươi đi, đi rồi ngươi liền không cần lại đã trở lại. Hành A, tư chiến bắc không chút nào lưu luyến nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi rồi vài bước, hắn nghĩ tới tư mộ phong sự tình, quyết định vẫn là nhắc nhở tư lão gia tử một chút, rốt cuộc hắn hiện tại chính là tư gia gia chủ, nếu diệp phượng chỉ nhằm vào thật là tư gia nói, cũng hảo có cái phong bị. Vì thế, hắn quay đầu nhìn tư lão gia tử, đang chuẩn bị mở miệng. Không nghĩ, Tư lão gia tử nhìn hắn ngừng lại, không khỏi cười lạnh nói, như thế nào, không tha đi rồi. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nhìn Tư lão gia tử liếc mắt một cái, nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, vẻ mặt trào phúng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sở dĩ dừng lại, là có chuyện tưởng nhắc nhở ngươi, là về tiểu thúc. Tư lão gia tử nghe ngôn, sắc mặt biến đổi, kích động nói, Mộ Phong, hắn làm sao vậy? Ngươi tìm được hắn? Đối với tư mộ phong, vẫn luôn là lao gia tử trong lòng một chân thứ. Tư mộ phong là hắn con lúc tuổi già, cũng là hắn ưu tú nhất nhi tử, nguyên bản là bồi dưỡng chuẩn bị tiếp hắn ban, cũng là tư gia đời kế tiếp gia chủ. Đáng tiếc 10 năm trước, bởi vì mai ra tử hôn một chuyện, do đó làm hắn chưa gượng dậy nổi, thậm chí mất tích. Đến bây giờ, đã suốt 10 năm, sống không thấy người, chết không thấy xác. chương 499 lập tức ly hôn. Tuy rằng. Tư gia vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được. Hiện tại, Tư Chiến Bắc nhắc tới Tư Mộ Phong, hắn như thế nào có thể không kích động. Ta không tìm được tiểu thúc, bất quá ta gần nhất tra được một chút sự tình. Khả năng cùng tiểu thúc có quan hệ, đây cũng là ta trở về nguyên nhân. Người tra được cái gì? Tư Lão Gia tử không hổ là Tư Gia gia chủ, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn Tư Chiến Bắc. Mai ra cái kia con rể. Rất có thể cùng tiểu thúc mất tích có quan hệ. Tư chiến Bắc Nhàn nhặt nói, đối với Diệp Phượng chỉ sự tình, còn chỉ tra được băng sơn một góc. Hắn làm những cái đó sự tình, bọn họ còn không có hoàn toàn tra được. Bất quá, lấy hiện có tra được tư liệu tới xem, Diệp Phượng chỉ xác thật là ngay từ đầu liền tính kế Mai ra. Băng không, hắn sẽ không đầu tiên là thiết kế làm Mai Nhược Lan chịu thượng hắn, mà từ cưới Mai Nhược Lan. Sau lại chế tạo một vụ tai nạn giao thông giết chết mai thị vợ chồng. Mai gia con rể. Ngươi có chứng cứ sao? Từ lão gia tử đối mai gia người vẫn luôn có mang hận ý, cảm thấy nếu không phải mai gia từ hôn, Tư Mộ Phong có lẽ liền sẽ không mất tích. Chứng cứ tạm thời không có, bất quá lúc trước mai gia sẽ cùng tiểu thúc từ hôn là hắn thiết kế, hơn nữa mai gia vợ chồng chết cũng cùng hắn có quan hệ. Từ lão gia tử sắc mặt khẽ biến, hỏi một câu. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mai ra ra sản. Nếu thật là nói vậy, tư Lão ra tử những mày, tuy rằng hận Mai ra, nhưng vừa nghe đến Mai thị vợ chồng thế, nhưng là bị chính mình con rể hại chết, vẫn là có chút đồng tình. Nếu chỉ là như vậy thì tốt rồi, ta hoài nghi hắn tưởng nhầm vào chính là tư ra. Bằng không, tiểu thúc vì cái gì sớm không mất tích, vẫn không mất tích, cố tình ở hắn cùng Mai nhược lan tuyên bố muốn kết hôn thời điểm mất tích đâu con có, 10 năm trước có một việc ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, tiểu thúc mất tích mấy ngày hôm trước, tiếp một chiếc điện thoại, là Mai ra đánh tới. Ta hỏi qua Mai Nhược Lan, điện thoại không phải nàng đánh. Ngươi có ý tứ gì? Ta hoài nghi kêu điện thoại chính là Mai Nhược Lan hiện tại Lao Công, Diệp Phượng chỉ đánh. Chứng cứ đâu? Tư Lão ra tử những mảy, trầm tư lên. Nếu thật sự cùng Mai ra con rể có quan hệ nói. Bọn họ đến hảo hảo đi trang một đối chiếu phương chi tiết. Còn ở tra. Tư Chiến Bắc nói xong, nhìn Tư lão gia tử liếc mắt một cái, lại nói một câu, "Nên nhắc nhở, ta đã nhắc nhở, ta đi rồi." "Chờ một chút." Không nghĩ, Tư lão gia tử lại đột nhiên ra tiếng, "Ê ở Tư Chiến Bắc, còn có việc." Tư Chiến Bắc nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, "Nghe nói ngươi kết hôn?" "Không sai." Nghe nói đối phương vẫn là một cái nông thôn đến nhà đầu. Là, là, chúng ta tư ra là nhà nào, ngươi thế nhưng cưới một cái ở nông thôn thôn cô đương tức phụ. Ngươi đây là muốn cho toàn bộ thành phố bê thế ra đều chê cười chúng ta tư ra sao. Lập tức cùng nàng ly hôn, chúng ta tư ra không có khả năng muốn như vậy tức phụ. Tư lão gia tử, ngươi quản được quá rộng đi. Ta cưới cái dạng gì tức phụ, là ta chính mình sự tình cùng tư gia không quan hệ, tư lão gia tử vừa nghe liền sinh khí, trừng mắt tư chiến bắc nói, như thế nào sẽ không quan hệ? ngươi là ta tư gia trưởng tử đích tôn, ngươi tức phụ cần thiết muốn môn đăng hộ đối, tuyệt đối không thể là một cái nông thôn đến nha đầu, hào một cái môn đăng hộ đối. lúc trước tiểu thúc tìm ai ra cô nương cũng là môn đăng hộ đối, cuối cùng làm sao vậy? tư chiến bắc cười lạnh lên, vẻ mặt trào phúng nhìn tư lão gia tử, tuy rằng. Hắn đã biết mai nhược lan gì tình biệt luyến, khả năng có ẩn tình. Nhưng lúc trước xác thật là nàng yêu người khác, do đó lui tư ra hôn, hung hăng đánh tư ra mặt. Trước năm trăm ta hôn nhân ta làm chủ. Buồn cười chính là, tới rồi hiện tại, tư lão gia tử còn muốn cho hắn cưới thế gia nữ. Hắn cũng không nghĩ tưởng tượng, thế gia nữ chân liền có như vậy được chứ. Mặt ngoài xem, các nàng một đám cử chỉ khéo léo, chi thư đặt lễ, nhưng thực tế thượng đâu còn không bằng ở nông thôn nha đầu đâu. Ít nhất, nông thôn đến nha đầu sống được chân thật, không dối trá, sẽ không giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ. Nhưng nhìn nhìn lại này đó thế gia nữ, cái nào không phải người trước là người, người sau là quỷ. Đừng cho ta để ngươi tiểu thúc, nếu hắn sớm nghe xong ta, liền sẽ không có chuyện như vậy. Nói lên tư mộ phòng, tư lão ra cũng là một bụng ý kiến. Lúc ấy hắn là nói như thế nào, làm tư mộ phong sớm một chút kết hôn. Nhưng tư mộ phong lại không nghe, luôn là sùng mai ra kia nữ nhân, sùng đến cuối cùng làm sao vậy? Chỉ trước mắt, biến thành người khác tức phụ. Ha ha! Tư chiến bắc cười lạnh lên, không nghĩ cùng tư Lão ra tử tranh cãi nữa đi xuống. Hắn cảm thấy như vậy khắc khẩu không hề ý nghĩa. Cùng với đem thời gian lãng phí tại đây loại vô dụng miệng lưỡi bên trong, còn không bằng mang tiểu thê tử nơi nơi đi dạo một dạo. Khó được tới một chuyến thành phố B dù sao cũng phải khắp nơi đi gặp nhìn đến Tư Chiến Bắc lại phải đi Tư Lão gia Tử lại lần nữa nói ngươi đem ta nói nghe đi vào không có chạy nhanh cùng nữ nhân kia ly hôn Văn gia nha đầu đã trở lại vừa lúc sấn cơ hội này các ngươi gặp một lần gia gia ta lặp lại lần nữa ta hôn nhân ta làm chủ Tư Chiến Bắc lạnh lùng nói một câu không hề để ý tới Tư Lão gia Tử lập tức ra thư phòng xuống lầu Tư Chiến Bắc Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi thế nhưng liền ta nói đều không nghe xong. Phía sau, chuyên đến tư Lão ra tử tiếng giống giận. Nhưng mà, tư chiến bắc lại phản phất không có nghe được giống nhau, bước chân liền đốn đều không có đốn một chút, lập tức đi xuống lầu. Lầu một phòng khách, Thịnh Phong Hoa cùng Ninh Thủy Vũ ngồi ở trên sofa, đang chờ tư chiến bắc. Phía trước, trên lầu khắc khẩu, bọn họ cũng nghe tới rồi, cho nên hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Đặc biệt là Thịnh Phong Hoa, như thế nào cũng không nghĩ tới Tư lão gia tử là như thế này võ đoán một người, liền thấy nàng cũng chưa thấy, chỉ bằng nàng là nông thôn đến này một thân phân, liền trực tiếp làm Tư Chiến Bắc cùng nàng ly hôn. Hắn đây là có bao nhiêu không thích nàng, lại hoặc là này Tư gia chính là một cái chỉ trọng môn đệ, không nặng nhân phẩm năng lực địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, Thịnh Phong Hoa đối Tư gia ấn tượng lại kém vài phần. Nếu không phải Tư Chiến Bắc còn ở nơi này, Nàng liền một phút một giây đều không muốn nhiều ngốc. Trách không được nơi này hạ nhân một đám đều đem đôi mắt trường đến bầu trời đi, có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng nô tài, quả nhiên là chân lý. Tư chiến bắc đi vào phong khách, nhìn thịnh phong hoa cùng Ninh thủy vũ trước mặt, liền ly trà đều không có, chỉ thả một ly nước sôi để nguội, sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Tức phụ, chúng ta đi thôi. Tư chiến bắc hướng tới thịnh phong hoa vươn tay chuẩn bị mang nàng rời đi. Dù sao hắn đã trở về qua, người khác cũng sẽ không nói nhàn thoại. Cùng với ngốc tại nơi này chịu cơn giận không đâu, còn không bằng trở về đâu. Hảo! Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, đứng dậy rời đi, chuẩn bị tùy tư chiến bắc cùng nhau rời đi. Ninh Thủy Vũ cũng đứng lên, đi theo hai người phía sau. Ba người ra đại môn, hướng tới ngừng ở trong viện xe đi đến. Lúc này, tư mộ viện cùng mấy người phụ nhân vào sân. Nhìn đến ba người phải đi, nhịn không được liền mở miệng nói, "Chiến Bắc, như thế nào vừa trở về muốn đi?" Tư Chiến Bắc nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, không nói gì, tay lại duỗi hướng về phía cửa xe, rõ ràng không thích Tư Mộ Viện các nàng. Nhìn Tư Chiến Bắc không để ý tới chính mình, Tư Mộ Viện tức khắc cảm thấy không mặt mũi, không khỏi tức giận lên. Nàng lấy Tư Chiến Bắc không có cách nào, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Thịnh Phong Hoa. Chương một nhục nhã Phong Hoa. Chỉ thấy nàng khinh miệt quét thịnh phong hoa liếc mắt một cái, đối mấy cái cùng nàng cùng nhau tới nữ nhân nói nói, nhị tẩu, tam tẩu, các ngươi là không biết, cái này vừa thấy liền thổ đến rất cha nữ nhân chính là chiến bắc tức phụ đâu. Một cái nông thôn đến thôn cô, thế nhưng còn vọng tưởng bay lên chi đầu đường phượng hoàng đầu. Cái gì, nàng là chiến bắc tức phụ? Chuyện khi nào, chúng ta như thế nào không biết chiến bắc cưới vợ? Mấy người phụ nhân lắp bắp kinh hãi, nhìn tư chiến bắc các nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói Tư Chiến Bắc kết hôn như thế nào lại đột nhiên toát ra tới một cái tức phụ đâu đâu chỉ là các ngươi không biết ta liền ba cũng không biết đâu Tư Mộ Viện cười lạnh lên nói vừa mới ở trên đường các ngươi cũng nghe tới rồi ba ở phát giận đâu vì cái gì còn không phải đối nữ nhân này không hài lòng bái Chiến Bắc đây là ngươi không đúng rồi mấy người phụ nhân nhìn Tư Chiến Bắc vẻ mặt đau lòng nói Ngươi là chúng ta tư gia trưởng tử Đích Tôn, Lão gia tử đối với ngươi ký thác rất lớn hy vọng. Ngươi như thế nào có thể liên kết hôn chuyện lớn như vậy, đều không nói cho hắn đâu. Hơn nữa, ngươi còn cưới một cái không đúng tí nào ở nông thôn nữ nhân, ngươi đầu góc nước vào sao. Một cái không có gia thế nữ nhân, có thể giúp ngươi cái gì? Chắc không được ngươi gia ra, ra muốn sinh khí đâu. Tư chiến bắt sắc mặt trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh băng nhìn mấy người, lạnh lùng nói các ngươi nói xong sao, sao? các ngươi là ta người nào? chuyện của ta khi nào đến phiên các ngươi tới vung tay múa chân? chiến bắc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? chúng ta là gì của ngươi? chúng ta là ngươi thầm thầm cùng cô cô, là sẽ không hại ngươi thân nhân. chúng ta chính là vì ngươi hảo, ngươi nhưng đừng chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm. vì ta hảo. tư chiến bắc cười lạnh lên, trao phúng nói, vì ta hảo, sẽ ở cha mẹ ta sau khi qua đời. Ngoài sáng trong tối tới tranh đoạt chúng ta đại phòng tài sản. Vì ta hảo, sẽ âm thầm làm những cái đó lưu manh lưu manh ở đi học trên đường đổ ta. Vì ta hảo, sẽ mua được ta lớp học nữ đồng học hủy ta thanh danh. Tư Chiến Bắc nói làm mấy người phụ nhân thay đổi sắc mặt, các nàng vẻ mặt trột dạ nhìn Tư Chiến Bắc, rào biện nói, Chiến Bắc, không có ảnh sự tình ngươi nhưng đừng nói bậy. Có phải hay không nói bậy, các ngươi chính mình trong lòng biết rõ ràng. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua mấy người, cảnh cáo nói, chuyện của ta, các người tốt nhất thiếu quản, nếu không đừng trách không khách khí. Đừng cho là ta không có chứng cứ, ta chỉ là không nghĩ làm đại gia quá khó coi mà thôi. Tức phụ, chúng ta đi thôi. Tư chiến bắc hô thịnh phong hoa một tiếng, mở ra cửa xe, chuẩn bị rời đi. Thịnh phong hoa phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quét mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, lắc lắc đầu. Thân mình một lùn chui vào trong xe. Chờ một chút. Đột nhiên, tư mộ viện hô to một tiếng, đi tới xe trước mặt, nhìn đã ngồi song thịnh phong hoa, lạnh một khuôn mặt, hỏi, ngươi vừa mới cười cái gì? Tư nữ sĩ, ta cười cái gì cùng ngươi có quan hệ sao? Thịnh phong hoa nhàn nhạt nhìn tư mộ viện, nàng đột nhiên cảm thấy tư ra trừ bỏ tư chiến bắc, người khác một cái cũng không thảo hỉ. Đặc biệt là này tư mộ viện, này giáo dưỡng thật sự làm nàng không dám khen tạo. Còn thế ra danh viện đâu, trừ bỏ xuất thân hảo một chút, cũng bất quá như thế. Họ thịnh, người đi ra cho ta. Ta biết người đang chê cởi chúng ta, người đi ra cho ta nói rõ ràng. Tư mộ viện vừa nói, một bên dối tay đi kéo thỉnh phong hoa. Tư chiến Bắc nhìn tư mộ viện thế nhưng đối chính mình tiểu thê tử đạo thủ, sắc mặt trầm xuống, bắt được tay nàng, lạnh lùng nói, tiểu cô, người rốt cuộc muốn làm gì. Trưng 502 lục thân không nhận. Tư mộ viện từ nhỏ nuông chiều từ bé, nào chịu quá loại này đãi ngộ. Nói nữa, Tư Chiến Bắc là một người nam nhân, hơn nữa mỗi ngày huấn luyện, tay kính lớn đâu. Này một chảo nhưng đau, Tư mộ viện nước mắt đều mau đau ra tới. Đau, đau, đau, chiến bác ngươi người buông tay, tay của ta muốn chặt đứa. Tư mộ viện một bên kêu đau, một bên xem kia bị Tư Chiến Bắc bắt lấy tay, đều đã đỏ. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nhìn Tư mộ viện liếc mắt một cái buông lỏng tay ra. Chính hắn tay kính bao lớn, hắn biết. Hắn chính là muốn cho tư mộ viện đau, phải cho nàng một cái giao hấn, làm nàng nhớ kỹ, thịnh phong hoa không phải nàng năng động. Tư chiến bắc nhẹ buông tay khai, tư mộ viện lập tức bắt tay rụt trở về, túi đầu vừa thấy phát hiện không chỉ có có một đạo hồng hồng dấu vết, tắc thả còn sưng lên. Tư chiến bắc, ta là ngươi tiểu cô, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Tư mộ viện đột nhiên giống lên lên đem mấy người hoảng sợ, ngay cả trên lầu Tư Lão Gia Tử cũng bị kinh động, đi tới trên hành lang, nhìn trong viện mấy người, xảo cái gì xảo? Tư Lão Gia Tử giống lên một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn trong viện Tư Chiến Bắc bọn họ, ba, lại không phải ta nguyện ý xảo, là Chiến Bắc, hắn thế nhưng bắt ta tay, ngươi xem tay của ta đều bị hắn lộng bị thương. Tư Mộ Viện nhìn Tư Lão Gia Tử hiện thân, lập tức cáo khởi trả tới, còn dơ chính mình kia bị thương tay. Cho hắn xem. Tư Chiến Bắc, cho ngươi tiểu cô xin lỗi. Tư Lão Gia Tử nhìn đến Tư Mộ Viện trên tay hồng dấu vết, lập tức đối Tư Chiến Bắc mệnh lệnh nói. Ở Tư Lão Gia Tử xem ra, Tư Mộ Viện là Tư Chiến Bắc trưởng bối. Đối trưởng bối động thủ, chính là hắn không đúng. Cho nên, mới có thể chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng làm hắn xin lỗi. Nghe xong Tư Lão Gia Tử nói, Tư Mộ Viện đắc ý lên, đem đầu cao cao ngẩn, nhìn Tư Chiến Bắc, chờ hắn xin lỗi. Chẳng qua, tư chiến Bắc là ai, nếu hắn sẽ nghe tư lão gia tử, đã sớm nghe xong, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Cho nên, hắn căn bản liền không có để ý tới tư mộ viện, cũng không thấy tư lão gia tử liếc mắt một cái, trực tiếp ngồi vào trong xe, sau đó đối Ninh Thủy Vũ nói, "Tiểu tám, lái xe." Ninh Thủy Vũ gật gật đầu, khởi động xe. Lúc này, tư mộ viện sắc mặt đen, nhìn tư chiến Bắc bọn họ xe phải đi trực tiếp nhìn đến xa tiền chặn xe đường đi Tư Mộ Viện người rốt cuộc muốn làm cái gì Tư Chiến Bắc đem đầu từ trong xe duỗi ra tới nhìn kia đứng ở xe đầu Tư Mộ Viện lạnh giọng hỏi lúc này hắn liền tiểu cô đều không gọi ở hắn xem ra Tư Mộ Viện đã không xứng vì trưởng bối xin lỗi bằng không các ngươi mơ tưởng rời đi Tư Mộ Viện có Tư Lão ra tử chống lưng không có sợ hai nói tránh ra Tư chiến Bắc lệnh lùng phun ra hai chữ, sau đó đối ninh thủy vũ phân phó nói, lái xe đâm nàng, đã xảy ra chuyện ta phụ trách. Tư mộ viện nghe được tư chiến Bắc nói, sắc mặt khó coi lên, trừng mắt hắn nói, tư chiến bác, ngươi còn có phải hay không người, thế nhưng để cho người khác lái xe đâm ta. Ta chính là ngươi tiểu cô, ngươi thế nhưng lục thân không nhận, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy, còn không phải cùng các ngươi học. Thượng lương bất chính, hạ lương mới vai. Tư chiến bắc lệnh một khuôn mặt, nhàn nhạt nói. Tư mộ viện bị tức giận đến không nhẹ, hung hăng trừng mắt hắn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mới mấy năm công phu, tư chiến bắc liền biến thành bọn họ đều không quen biết. Tiểu tám, lái xe. Tư chiến bắc không hề để ý tới tư mộ viện, phân phó ninh thủy vũ một tiếng. Hắn một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc đi xuống, cái này địa phương cho hắn cảm giác quá mức với áp lực. Làm tâm tình của hắn thật không tốt. Người dám? Tư mộ viện lớn tiếng quát. Một bộ sắc lệ nội tra bộ giáng. Trước 503 tấu nàng một đốn. Lái xe. Tư chiến bắc không có trả lời. Mà là trực tiếp dùng hành động tới nói cho tư mộ viện chính mình rốt cuộc có dám hay không. Kỳ thật, tư chiến bắc biết tư mộ viện sợ chết. Cho nên mới làm như vậy. Quả nhiên, đương ninh thủy vũ lại lần nữa khởi động xe. Đi phía trước khai thời điểm. Tư mộ viện chịu đựng không nổi, thối lui đến một bên, xe đi phía trước hai, chỉ là lại thứ bị người ngăn cản. Chẳng qua, lúc này đây đứng máy không phải Tư mộ viện, mà là Tư lão gia tử cảnh vệ. Nhìn những cái đó cảnh vệ, Tư Chiến Bắc sắc mặt trầm xuống, dưới, quay đầu đối Thịnh Phong Hoa nói, xem ra chúng ta hôm nay đi không được. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, không quan hệ, ta bồi ngươi. Hảo. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, sau đó xuống xe. Hướng tới những cái đó cảnh vệ đi đến. Tư lão gia tử vẫn luôn đứng ở trên hành lang, không có rời đi, cũng không có xuống lầu, liền như vậy nhìn tư chiến bắc, nhìn hắn đi hướng chính mình đám kia cảnh vệ. Mà lúc này, tư mộ viện nhìn tư chiến bắc xuống xe, lập tức chạy đến tử xe trước mặt, dôi tay muốn đem thịnh phong hoa lôi ra tới. Hiện tại, tư chiến bắc đã cùng lão ra tử cảnh vệ đánh vào cùng nhau, chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, lại như thế nào quản được thịnh phong hoa. Ngươi cho ta xuống dưới. Tư mộ viện một bên rôi tay, một bên kiêu ngạo nói. Thịnh phong hoa nhìn tư mộ viện liếc mắt một cái, chụp bay tay nàng, thở dài một hơi, chính mình đẩy cửa xuống xe. Tư nữ sĩ, không biết ngươi có gì chỉ giáo. Thịnh phong hoa xuống xe, đứng ở tư mộ viện trước mặt. Tư mộ viện cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp dơ tay liền phải chiều thịnh phong hoa trên mặt phiên đi. Nhìn đến tư mộ viện động tác, thịnh phong hoa sắc mặt biến đổi bay nhanh nâng lên tay, ở đối phương đụng tới chính mình mặt phía trước, chế trụ nàng. Tư nữ sĩ, này không nói hai lời liền độc thủ, cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Vương ta ra. Tư mộ viện mặt đen, nàng không nghĩ tới thỉnh phong hoa phản ứng như thế nhanh chóng, hơn nữa sức lực còn rất đại. Tuy rằng so ra kém tư chiến bắc, có thể so bình thường nữ hải chính là lớn hơn. Nàng tưởng bắt tay tránh thoát ra tới, nhưng thịnh phong hoa không buông tay nàng căn bản tránh thoát không được. Không có thể đem chính mình tay giải cứu ra tới, tư mộ viện đành phải dùng con mắt hình viên đạn trừng mắt Thịnh Phong Hoa. Chỉ tiếp, đối với nàng con mắt hình viên đạn, Thịnh Phong Hoa căn bản không thèm để ý, vẫn luôn bắt lấy tay nàng, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm, mới đột nhiên bông ra. Tư mộ viện không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ đột nhiên bung ra, đang dùng gắng sức đâu, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Trong viện sàn nhà tương đối ngạnh, Nàng như vậy một quăng ngã nhưng đau. Họ thịnh. Tư mộ viện hướng tới thịnh phong hoa giống lớn lên, ánh mắt như đau, vẻ mặt hận ý nhìn nàng. Không biết tư nữ sĩ có gì chỉ giáo. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nhìn tư mộ viện, trong ánh mắt hiện lên một đạo lợi sắc. Phía trước nhục nhã nàng liền tính, thế nhưng còn muốn đánh nàng. Nàng lại không phải mềm quả hồng, tùy ý người khác tùy ý đắn đo. Người chờ. Tư mộ viện nhìn thịnh phong hoa một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng khí cực Ngừng đầu nàng hướng tới lầu hai trên hành lang Tư Lão gia tử nhìn thoáng qua nói bà ngươi nhìn xem liền cái ở nông thôn nha đầu đều dám khi dễ ngươi nữ nhi ngươi cần phải vì ta làm chủ Tư Lão gia tử vẫn luôn đang nhìn nguyên bản liền đối Thịnh Phong Hoa không mừng này sẽ nhìn đến nàng thế nhưng còn dám đối Tư mộ viện động thủ càng thêm không mừng trong lòng càng thêm kiên định muốn cho Tư Chiến Bắc cùng nàng ly hôn ý tưởng cho nên Ở tư mộ viện hướng hắn nói cho thời điểm, hắn nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Ba, cho ta vài người, ta muốn còn trở về. Hành, chính ngươi đi mặt sau gọi người. Tư mộ viện vừa nghe, cao hứng cực kỳ. Bay nhanh chạy tới sân mặt sau, gọi tới mấy cái cảnh vệ, sau đó đối bọn họ phân phó nói, cho ta hung hăng tấu nữ nhân này một đốn. chương 504 tiến đến chống lưng. Ta xem ai dám. Tư mộ viện thanh âm vừa ra hạ, một đạo trung khí mười phần thanh âm chuyển vào mọi người trong thai. Nghe được quen thuộc thanh âm, Ninh Thủy Vũ trong lòng vui vẻ, hướng tới kia người nói chuyện chạy tới. Tới không phải người khác, đúng là Ninh Mãi Mãi. Nàng ở trên đường chậm chễ một ít thời gian, lúc này mới vừa tới rồi. Mãi nãi, ngươi như thế nào mới đến a? ngươi lại không tới, tẩu tử liền ở bị người cấp khi dễ. Ninh Thủy Vũ chạy đến Ninh Mãi Mãi trước mặt, bay nhanh cáo trạng. Ta này không phải tới sao? Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi tẩu tử. Ninh mãi mãi vô vô ninh thủy vũ tay, sau đó ngẩn đầu nhìn thoáng qua kia lầu hai đứng tư Lão gia tử, nói, tư Lão nhân, ngươi dám làm người khi dễ chiến Bắc tức phụ, ta cùng ngươi không để yên. Sao ngươi lại tới đây? Tư Lão gia tử nhìn ninh mãi mãi, hơi hơi như mày, sau đó chậm rãi xoay người chuẩn bị xuống lầu. Hắn không nghĩ tới Ninh Mai Lại sẽ đột nhiên đã đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là tới cấp Thịnh phong hoa chống lưng. Ninh Mai Ngoại nhìn Tư Lão ra tử xuống lầu, đem ánh mắt thu trở về, nhìn Tư Mộ Viện, nói, Mộ Viện A, ngươi hiện tại chính là trường bản linh A, thế nhưng ở nhà mẹ đẻ khi dễ một cái tiểu bối. Ninh A Di, sao ngươi lại tới đây? Tư Mộ Viện sắc mặt có chút khó coi, tiến lên cấp Ninh Mai Ngoại đánh một tiếng tiếp đón. Thư gia cùng Ninh già vẫn luôn quan hệ không tồi, cũng thường lùi tới. Tư mộ viện mẫu thân cùng Ninh mãi mãi là khuê mật, hai người rất là muốn hảo. Chẳng qua, từ tư mộ viện mẫu thân qua đời lúc sau, nàng liền rất thiếu tới. Không nghĩ, nàng hôm nay đột nhiên đã đến, lại là vì Thịnh phong hoa. Đối với Ninh mãi mãi, tư mộ viện vẫn là có chút sợ, cho nên bị Ninh mãi mãi nói, cũng không dám cãi lại. Ninh mãi mãi không có lại để ý tới tư mộ viện. Mà là đem ánh mắt chuyển tới thịnh phong hoa trên người, hỏi, chiến bác tức phụ, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Ninh mãi mãi, ta không có việc gì. Thịnh phong hoa cười cười, sau đó hướng tới tư chiến Bắc bên kia nhìn lại, có chút lo lắng. Tuy rằng tư chiến bác thân thủ không tồi, nhưng đối phương lại là mười mấy người, hơn nữa vừa thấy chính là trải qua đặc thù huấn luyện. Nhìn ra thịnh phong hoa lo lắng, Linh mãi mãi nói, chiến bác kia tiểu tử thân thủ hảo đâu? Đừng nói liền này mười mấy người, lại nhiều gấp đôi, hắn cũng sẽ không có sự, yên tâm đi. Tư Lão ra tử từ trên lầu đi xuống tới, nhìn ninh mãi mãi đang cùng thịnh phong hoa nói chuyện, ánh mắt lóe lóe, nói, ninh ra, tiến vào uống trà đi. Ninh mãi mãi nghe được tư Lão ra tử tiếng la, đem ánh mắt từ tư chiến bắc cùng cảnh vệ đánh nhau chung thu hồi, lôi kéo thịnh phong hoa tay, nói, đi thôi, bồi mãi mãi đi vào uống trà. Thịnh phong hoa không nghĩ tới ninh mãi mãi sẽ làm chính mình bồi nàng cùng nhau đi vào, không khỏi nhìn ninh mãi mãi liếc mắt một cái, do dự một chút, gật gật đầu. Ninh mãi mãi nhìn đến thịnh phong hoa gật đầu, cao hứng không thôi, lôi kéo tay nàng liền trực tiếp vào đại môn, hướng phòng khách mà đi. Đi vào phòng khách, tư Lão gia tử đang ở tự mình pha trà, nhìn đến ninh mãi mãi lôi kéo thịnh phong hoa cùng nhau tiến vào, lại lần nữa nhíu mày. Uống trà đi. Từ lão ra tử đổ một ly trà, đặt ở ninh mãi mãi trước mặt. Không nghĩ, ninh mãi mãi lại là đem trà hướng thịnh phong hoa trước mặt một phóng, nói, chiến bác tức phụ, ngươi khát nước rồi, uống một ngụm trà nhuận một nhuận. Thịnh phong hoa bị ninh mãi mãi làm cho thật ngượng ngùng, cười nói một tiếng tạ. Mau uống đi, người khác không thương ngươi, mãi mãi thương ngươi. Ninh mãi mãi cười tủm tỉm nhìn thịnh phong hoa, ý có điều chỉ nói. Tư lão gia tử nghe ninh mãi mãi kia chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, sắc mặt có chút không vui, lại khác đổ một ly trà, đưa cho nàng, hỏi, ninh ra, ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Trước năm trăm linh năm tính ngươi gặp may mắn, làm cái gì? Ninh mãi mãi ngẩn đầu nhìn tư lão ra tử liếc mắt một cái, nói, đương nhiên là nhìn xem ngươi có hay không khi dễ chiến bắc tức phụ. Đây là ta tư ra sự tình, cùng ngươi giống như không có gì quan hệ đi. Tư Lão Ra Tử lạnh lùng nói, hắn làm việc không thích người khác vung tay múa chân. Ngươi cho rằng ta tưởng quả sao? Nếu không phải A Vũ trước khi đi làm ta nhìn ngươi một chút, ta mới không muốn nhọc lòng nhà ngươi sự tình đâu. Linh Mãi Ngoại Trắng Tư Lão Ra Tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nàng Sở Dĩ sẽ đến, một là thiếu thịnh phong hoa nhân tình, nhị là bởi vì chính mình đã từng bạn tốt. Hơn nữa, ninh Mãi Ngoại nhìn ra được tới. Thịnh Phong Hoa tuy rằng xuất thân chẳng ra gì, nhưng xác thật là một vị hảo cô nương. "Hương chi, nàng chiêu thức ấy y thuật lấy ra đi, cũng sẽ không cho tư ra gia mất mặt." Tư lão gia tử nghe được Ninh mãi mãi nhắc tới chính mình đã qua thế phu nhân, trầm mặc xuống dưới. Đối với chính mình phu nhân, hắn vẫn là rất kính trọng. Chỉ tiếp nàng đi tương đối sớm, dư lại hắn một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Ninh mãi mãi nhìn Tư lão gia tử có chút thương cảm cũng không nói thêm gì. Thịnh Phong Hoa uống lên một ly trà, cũng không có tiếp tục ngồi xuống đi. Nàng biết, chính mình ở chỗ này hai vị lao nhân cũng không có phương tiện nói chuyện. Hơn nữa, Ninh mãi mãi mang nàng tiến vào mục đích cũng đã đạt tới, cho nên nàng đứng dậy. Đối Ninh mãi mãi cùng tư láo gia tử nói, Ninh mãi mãi, tư lão gia tử, các ngươi trầm liêu, ta đi ra ngoài nhìn xem chiến bắc thế nào. Nói xong, Thịnh Phong Hoa liền ra phòng khách, đi tới trong viện, Tư mộ viện nhìn thịnh phong hoa ra tới, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Hiện tại Ninh mãi mãi ở chỗ này, nàng tưởng tấu thịnh phong hoa cũng không thể. Lần này tính người gặp may mắn. Tư mộ viện nói một câu, sau đó xoay người đi rồi. Đến nỗi tư ra vài vị phu nhân, sớm liền không biết chạy chạy đi đâu. Các nàng đều là người thông minh, phía trước tư chiến Bắc cảnh cáo đem các nàng cấp sợ hãi. cho nên. Không thể treo vào, các nàng chỉ có thể trốn rồi. Tư mộ viện vừa đi, thịnh phong hoa cảm thấy không khí đều tươi mát vài phần. Nhìn tư chiến bắc bên kia đã sắp phân ra thang bại, cũng không có tiến đến, mà là đứng ở trên hành lang nhìn. Quả nhiên, thịnh phong hoa sở liệu không tồi, không nhiều lắm một hồi công phu, tư chiến bắc liền đem những người đó cấp lược đổ. Tư chiến bắc giải quyết những cái đó cảnh vệ sau, đi tới thịnh phong hoa trước mặt, nhìn nàng hỏi, tức phụ, ngươi không sao chứ? Phía trước, hắn cũng nghe tới rồi tư mộ viện nói muốn tấu thịnh phong hoa nói, đang muốn tiến đến hỗ trợ đâu. Những người đó đã hướng tới hắn khởi xướng công kích, làm hắn phân thân thiếu phương pháp. Cũng may Ninh mãi mãi tới kịp thời, nói cách khác, hắn thật đúng là có chút lo lắng thịnh phong hoa. Tuy rằng, nàng thân thủ cũng không tồi, nhưng nàng một nữ nhân làm sao có thể cùng này những trải qua đặc thù huấn luyện nam nhân so đâu. Vì thế, tư chiến bắc đối Ninh mãi mãi vẫn là rất căng kích. Còn có Ninh Thủy Vũ. Ta không có việc gì." Thịnh Phong Hoa cười cười, trên dưới đánh giá Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, hỏi: "Ngươi đâu, có hay không thương đến nơi nào?" "Con hảo, trên người ăn mấy quyển, không quan trọng. Hiện tại cũng không có biện pháp cho ngươi xem xem, chờ trở, trở về nói nữa." ân, một hồi liền đi trở về." Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa nói xong lời nói, hướng tới một bên đứng Ninh Thủy Vũ đi đến. "Tiểu 8, cảm ơn ngươi." Tư Chiến Bắc nhìn Ninh Thủy Vũ, nói một tiếng tạ. Hán biết, Ninh mãi mãi sẽ đến cập như thế kịp thời, khẳng định là Ninh Thủy Vũ nói. Này phân tình, hán thừa. Về sau có cơ hội, hán sẽ còn cho hán. Ninh Thủy Vũ nở nụ cười, nói một câu. Chiến Bắc ca, chúng ta là huynh đệ, không phải sao. chương 506 muốn đào góc tưởng. Không sai, chúng ta là huynh đệ. Tư Chiến Bắc sừng suốt, cũng nở nụ cười nhẹ nhàng cho Ninh Thủy Vũ một quyền, trong lòng ấm áp. Người nhà lương bạc lại có cái gì quan hệ, hắn còn có một đám huynh đệ. Lúc này, phòng khách chung, Ninh mãi mãi đang cùng tư Lão ra tử nói về thịnh phong hoa sự tình. Đối với thịnh phong hoa, không nói cái khác, hướng về phía nàng còn tuổi nhỏ, lại uy lý thuật bất phàm điểm này, Ninh mãi mãi liền rất thưởng thức. Cho nên, nàng đem Ninh Lão ra tử sinh bệnh sự tình cùng tư Lão ra tử nói. Nàng sẽ uy y thuật, Lại còn có rất lợi hại, sao có thể đâu. Từ Lão ra tử vẻ mặt khiếp sợ, theo điều tra lại đây tin tức, Thịnh Phong Hoa chỉ là một người nông gia nữ, như thế nào sẽ y hề thuật đâu. Như thế nào không có khả năng. Nghe Thụy Tắc nói, nàng ở thành phố A còn khai một nhà chế dược công ty, tên là Thịnh Thế, sinh ý hảo đến không được. Lại còn có nghe nói nàng công ty chế ra tới dược phẩm hiệu quả trị liệu phi thường hảo. Rất nhiều đại bệnh viện cùng tiệm thuốc đều tranh nhau mua sắm Nàng thật sự có như vậy lợi hại Tư Lão gia tử có chút không tin Này đó tin tức người của hắn căn bản không có tra được Loại tình huống này Hoặc là chính là ninh mãi mãi ở lừa nàng Hoặc là chính là có người cố ý ẩn tàng rồi nàng tin tức Nhưng hắn cùng ninh mãi mãi đánh cả đời giao tế Nàng không có khả năng lừa hắn Như vậy cũng chỉ dư lại một chút khả năng Đó chính là có người giúp đỡ thịnh phong hoa ẩn tàng rồi tin tức. Như thế xem ra, thịnh phong hoa thân phận thật đúng là không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy. Ta còn có thể lừa người không thành. Ninh mãi nhoại trắng tư láo ra tử liếc mắt một cái, nói, có hay không lợi hại như vậy, chính ngươi cũng có thể thử xem nàng. Nghe nói gần nhất thân thể của ngươi không tốt lắm, thường xuyên nửa đêm khụ đến lợi hại, ăn rất nhiều dược đều không thấy hiệu có phải hay không. Ngươi như thế nào biết? Tư lão gia tử sửng sốt hắn bệnh trừ bỏ bên người quảng ra liền tư ra người cũng không biết nhưng Linh mãi mãi lại biết cái này làm cho hắn ngoại ý muốn không thôi hoài nghi có phải hay không trong nhà ra gia gian thế Linh mãiến mãi vừa thấy tư lão gia tử trên mặt biểu tình liền biết hắn suy nghĩ nhiều vì thế nói đừng suy nghĩ vớ vẩn ta là lần trước đi bệnh viện thấy được ngươi hỏi bác sĩ mới biết được bất quá ngày đó ngươi đi được tương đối cấp chưa kịp chào hỏi Nghe xong ninh mãi mãi giải thích, tư Lão ra tử cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không phải bên người xảy ra vấn đề, bằng không hắn đến nhiều không cảm giác an toàn. Ngươi muốn nói cái gì? Tư Lão ra tử biết, ninh mãi ngoại sẽ không bắn tên không đích, sẽ không vô duyên vô cớ để hắn bệnh. Ta là như vậy tưởng, nếu ngươi thân thể không tốt lắm, có thể cho chiến bắc tức phụ nhìn một cái. Gần nhất đâu? Ngươi cũng có thể nhìn xem nàng y thuật có phải hay không thật sự thực hảo. Nhĩ đâu, ngươi cũng có thể nhiều giải hiểu biết một chút nàng. Tuy rằng nàng cũng không phải thế gia xuất thần, khả nhân phẩm tài mạo lại không thua với những cái đó thế gia nữ. Ngươi là đảm đương thuyết khách. Xem như đi. Ta không nghĩ ngươi bỏ lỡ như vậy một vị hào cháu dâu. Nếu các ngươi tư gia thật sự không có biện pháp tiếp thu nàng, chúng ta ninh ra nguyện ý muốn. Ngươi có ý tứ gì? Tư Lão ra tử sắc mặt có chút không hảo, cái gì kêu hắn tư ra không cần, ninh ra muốn. Này thịnh phong hoa thật sự liền có tốt như vậy. Có ý tứ gì? Ta chính là có vài cái tôn tử không kết hôn đâu, mặc kệ ai cưới nàng đều kiếm được. Ninh mãi mãi cười nói, một chút cũng không sợ chính mình tâm tư bại lộ ở tư Lão ra tử trước mặt. Tới phía trước, nàng chính là như vậy tưởng. Nếu tư Lão gia tử vẫn là một cây gân, thuyết phục không được. Thế nào cũng phải cấp Thịnh Phong Hoa nan không nói, nàng khiến cho Thịnh Phong Hoa cho nàng đương làm cháu gái, hoặc là đương tôn tức cũng đúng. Ngươi là tưởng đào ta tư ra góp tưởng. Tư lão gia tử không vui, Thịnh Phong Hoa hiện tại chính là tư chiến Bắc tức phụ. 507 tư phụ. Chương 5074 lão xem bệnh. Nay liền xem ngươi như thế nào làm. Linh mãi mãi một chút đều không sợ tư lão gia tử, đón hắn ánh mắt, một bộ tùy thời chuẩn bị đoạt người bộ dáng. Hảo Nếu ngươi như vậy xem trong nàng, vậy làm nàng tới thử một lần. Nói xong, Tư lão gia tử hô một tiếng, người tới." Một cái người hầu đã đi tới, nhìn Tư lão gia tử, hỏi một tiếng, "Lão gia tử, có cái gì phân phó?" Đi đem đại thiếu gia cùng hắn tức phụ kêu tiến vào. "Tốt." Người hầu đi ra ngoài, tìm được rồi Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa, nói, "Đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi, lão gia tử thỉnh các ngươi đi vào." Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa nghe được người hầu nói, rất là ngoài ý muốn. Này tư lão gia tử không phải không thích bọn họ sao? Như thế nào còn muốn gặp bọn họ? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một ánh mắt, mang theo đấy lòng nghi hoặc vào phòng. Ra ra, ngươi tìm chúng ta có việc?" Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đi tới phòng khách, đứng ở tư lão gia tử trước mặt, hỏi: "Nghe nói ngươi tức phụ y y thuật không tồi." Tư Lão Ra Tử quét Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Thịnh Phong Hoa trên người. Đương hắn thấy rõ Thịnh Phong Hoa khuôn mặt khi, ngơ ngẩn, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Tư Lão Nhân, ngươi làm sao vậy? Linh Mãi Mãi nhìn Tư Lão Ra Tử nhìn Thịnh Phong Hoa phát ngốc, không khỏi ra tiếng hỏi. Tư Chiến Bắc còn lại là nhíu chặt mày, hắn phát giác Tư Lão Ra Tử xem Thịnh Phong Hoa ánh mắt có chút khác thường, phảng phất ở xuyên thấu qua nàng, xem khác người nào. Không, không có việc gì. Tư Lão ra tử lắc lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Bất quá, hắn ấy lòng lại là tràn ngập nghi hoặc. Phía trước, ở trên lầu, hắn không có nhìn đến thịnh phong hoa chính diện, cho nên không cảm thấy. nay sẽ nhìn kỹ, phát hiện nàng càng xem càng giống một người, một cái bị hắn trôn giấu dưới đáy lòng người. Ta xem ngươi tinh thần không tốt lắm, vẫn là chạy nhanh làm chiến bắt tức phụ cho ngươi xem xem đi. Ninh Mãi Mãi có chút lo lắng nói, nhìn ra được tới Tư Lão Gia Tử có chút hồn vía lên mây. Tư Lão Gia Tử gật gật đầu, sau đó nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi, ngươi không ý kiến đi? Tư Chiến Bắc có chút lốc, nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa nghe ra hai người trong lời nói ý tứ, cười hỏi một câu, Tư luôn muốn cho ta cho ngài kiểm tra một chút thân thể sao? Ân. Tư Lão Gia Tử có chút biệt liễu lên tiếng. Sau đó bắt tay rủa ra tới. Thịnh Phong Hoa vừa thấy, còn không có cái gì không rõ, vì thế đi đến tư lão gia tử trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, chuẩn bị giúp hắn bắt mạch. Tư Chiến Bắc vừa thấy, nói một tiếng, "Tức phụ, chờ một chút." Nói xong, hắn lại quay đầu hướng tới một bên người hầu phân phó nói, "Đi dọn một trường ghế nhỏ lại đây." Lam nàng tức phụ ngồi xổm cho người ta xem bệnh, hắn mới không muốn đâu. Chẳng sợ đối phương là hắn gia gia, cũng không được. Tức phụ chính là dùng để đau, mà không phải dùng để ép dạ cầu toàn. Nghe xong tư chiến bắc nói, linh mãi mãi nở nụ cười, nói, nhìn không ra tới, chiến bác còn rất đau tức phụ. Không nghĩ tư chiến bắc nhìn linh mãi mãi liếc mắt một cái, cười trở về một câu, chính mình tức phụ, chính mình không đau ai đau. Linh mãi mãi cười ha ha lên, nói, chiến bác nói không sai, chính mình tức phụ nhưng còn không phải là muốn chính mình đau sao. Người hầu thực mau chuyển đến một chương ghế nhỏ, đặt ở thịnh phong hoa trước mặt. Thịnh phong hoa ở trên ghế ngồi xuống, hướng tới tư chiến bắc cảm kích cười. sau đó vươn tay giúp tư Lão ra tử bắt mạch. Một bàn tay đem xong, nàng lại thay đổi một bàn tay. Thẳng đến hai tay đều đem quá mạch, nàng lúc này mới nhìn tư Lão ra tử nói, tư Lão tam tháng trước đến quá một lần phong hàn đi. Trước 508 giảm bất bệnh tình, tư Lão ra tử nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái. Trong lòng có chút giật mình, cũng có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ, xem ra, nàng ý thuật sắc thật còn hành. Bất quá, hắn lại không có nói chuyện, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Cũng may Thịnh Phong Hoa cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi này Phong Hàn không có kịp thời trị liệu, dẫn phát rồi bệnh cũ, cho nên ngươi hiện tại mỗi ngày buổi tối nửa đêm thời điểm, đều sẽ khụ một thời gian. Ninh mãi mãi nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, hướng tới tư lão gia tử nhìn thoáng qua phảng phất đang hỏi thế nào bị nàng nói chuẩn đi ta nói nàng ý gì thuật bất phàm ngươi còn chưa tin tư lão gia tử nhìn lại ninh mãi mãi liếc mắt một cái sau đó ánh mắt dừng ở thịnh phong hoa trên người chẳng qua hắn nhìn nhìn lại thất thần giống thật là càng xem càng giống tư chiến bắt nhìn tư lão gia tử lại nhìn chính mình tức phụ phát ốc không cao hứng nhẹ nhàng khụ một tiếng Nhìn tư Lão gia tử phục hồi tinh thần lại, hỏi, ra ra, ngươi sinh bệnh như thế nào không đi xem bác sĩ? Ai nói ta không thấy, gia đình bác sĩ mỗi ngày xem không nói, còn đi thị nhân dân bệnh viện, nhưng không có gì dùng. Dược không ăn ít, chân cũng không thiếu đánh, một chút hiệu quả đều không có. Tư Lão gia tử vừa nói khởi việc này, liền nhịn không được oán giận lên. Lần đó phong hàn thời điểm, vừa vặn gia đình bác sĩ đi công tác đi ra ngoài. Hắn cảm thấy không nghiêm trọng, cũng liền không có đi bệnh viện xem, ai biết cuối cùng sẽ kéo thành như vậy đâu. kia muốn hay không làm ta tức phụ cho người khai điểm dược. Tư chiến bác hỏi tiếp nói, có chút lấy không chừng tư lão ra tử tâm tư. Người nói đi. Tư lão ra tử tức giận trắng tư chiến bắc liếc mắt một cái, sau đó nhìn thịnh phong hoa, hỏi một câu, ngươi sẽ không khai trung dược cho ta ăn đi. Ta nhưng nói cho ngươi, trung dược ta là kiên quyết không ăn. Vì sao? Thịnh Phong Hoa đầy mặt khó hiểu. Trung dược kỳ thật khá tốt, tương đối ôn hòa, thích hợp tư lão gia tử loại này tuổi lão nhân. Sợ khổ bái. Linh mãi mãi nở nụ cười, nói ba chữ, làm tư lão gia tử mặt già có chút đỏ lên. Đều lão nhân một cái, còn sợ khổ, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Nghe được là nguyên nhân này, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đều nở nụ cười, đột nhiên phát giác này tư lão gia tử cũng không như vậy chán ghét, ngược lại có chút đáng yêu sau khi cười xong, thịnh phong hoa thần sắc một chỉnh, nói, ngài yên tâm đi, ta tuy rằng khai chính là trung dược, sẽ giúp ngươi xứng thành dược hoàn. bất quá, ngươi đến chờ một chút, ta ngày mai giúp ngươi đưa tới. có thể, tư lão gia tử đảo cũng không đổi, dù sao hắn này bệnh đều mấy tháng, cũng không kém nảy một hai ngày. nhìn tư lão gia tử như thế sang khoái, nghĩ đến hắn nửa đêm thời điểm còn phải lại cụ một ngày, thịnh phong hoa nhưng thật ra có chút không đành lòng. Nói: "Nếu ngươi buổi tối khụ đến thật sự khó chịu nói, ta cũng có thể dùng biện pháp khác, tạm thời thế ngươi giảm bớt một chút." Hành, "Ngươi trước giúp ta giảm bớt một chút." Từ lão gia tử nghĩ đến buổi tối ho khan khi thống khổ, bay nhanh nói: "Này mấy tháng mỗi ngày buổi tối khụ nửa giờ, thật sự đem hắn tra tấn đến không nhẹ. Kia đến phiền toái ngươi tìm một chỗ nằm, ta giúp ngươi thi trầm." Thịnh Phong Hoa vừa nói, Đem phía trước chưa kịp thả lại trong nhà ngân châm túi lấy ra tới. Tư lão gia tử vừa thấy thịnh phong hoa lấy ra tới đồ vật, ánh mắt hơi hơi trật lóe, đứng dậy vào phòng cho khách. Ta bồi ngươi cùng đi. Tư chiến bắc đứng dậy, bồi thịnh phong hoa đi cấp tư lão gia tử thi trầm Không cần, ta chính mình có thể hành. Thịnh phong hoa cười cự tuyệt, bất quá tư chiến bắc lại là không có nghe, mà là bước đi nhanh hướng phòng cho khách mà đi. Thịnh phong hoa có chút bất đắc dĩ cũng chỉ hảo tùy hắn đi. Phòng khách thực mau cũng chỉ dư lại Ninh mãi mãi cùng Ninh Thủy Vũ hai người. Ninh Thủy Vũ nhìn thoáng qua phòng cho khách phương hướng, hỏi, mãi mãi, người nói tư già già sẽ đồng ý sao? chương 509 phòng hoa thi châm. Người nói đi. Ninh mãi mãi nở nụ cười, tư lão nhân tính tình là có chút cổ quái, lại không phải một cái lao hồ đồ. Phía trước, hắn vào trước là chủ ấn tượng do đó không mừng thịnh Phong hoa. Hiện tại trải qua nàng khuyên giải, hơn nữa Thịnh Phong Hoa chính mình biểu hiện, hẳn là sẽ có điều bưng lòng. Nàng không cầu Tư lão nhân lập tức là có thể thích thượng Thịnh Phong Hoa, ít nhất cũng không cần chán ghét, thậm chí hoán ác. Hy vọng tẩu tử có thể làm tư gia gia thay đổi thái độ đi, bằng không chiến Bắc ca sẽ rất khó làm. Yên tâm đi, hết thể đều sẽ hảo lên. Linh Mãi mãi cười vỗ vỗ tôn tử bả vai, vì chính mình đổ một ly trà, bưng phẩm lên. Trong phòng Tư Lão gia tử đã rửa theo thịnh phong hoa yêu cầu nằm hảo, thịnh phong hoa muốn tiến lên đi giải hắn y đi khấu, lấy phương tiện hành trâm. Không nghĩ, tư chiến bắc mo nàng một bước, nói, tức phụ, ta tới. Nói xong, hắn trực tiếp động thủ đem tư Lão gia tử y đi khấu cấp giải khai. Tư Lão gia tử nằm ở trên giường, nhìn gần gũi giúp chính mình khởi áo khấu tư chiến bắc, nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn cũng biết chính mình đối tư chiến bắc yêu cầu quá nghiêm chút nhưng hắn là trưởng tử lịch tôn, về sau là muốn khởi động toàn bộ tư ra người, không nghiêm không được a Nếu tư chiến bắc biết tư lão ra ý tưởng, khẳng định sẽ thực khinh thường nói một tiếng, tư ra, ai hiếm lạ. Đương nhiên, lúc này hắn không biết, nghiêm túc cấp tư lão cởi ra y hề khấu, thẳng đến thịnh phong hoa nói một tiếng, có thể. Hắn lúc này mới ngừng lại, thối lui đến một bên. Thịnh phong hoa từ bạc túi háo trong lấy ra một quả ngân châm. Nhìn thoáng qua có chút khẩn trương tư lão nói, lão ra tử không cần khẩn trương, không có việc gì. Tư lão gật gật đầu, sau đó nhìn thịnh phong hoa đem ngân châm chắt ở chính mình tim phổi bên cạnh. Theo nàng ngân châm chắt đi xuống, một loại kỳ dị cảm giác chạy vào tư láo trong lòng. Làm hắn cảm thấy phổi bộ vị trí thoải mái nhiều. Thịnh phong hoa tổng cộng chắt tam châm, ràng con 5 phút thời gian. Hảo! Nàng đem châm cấp nổi lên. Sau đó cười hỏi tư Lão Gia tử, ngài Lão cảm giác thế nào? Thoải mái nhiều. Hôm nay buổi tối, ngài hẳn là có thể ngủ ngon. Thịnh Phong Hoa đem ngân châm thu lên, nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái. Tư chiến bắc tiến lên, giúp đỡ tư Lão ra tử đem quần áo mặc xong rồi. Dược nói, ta ngày mai lại làm chiến bắc đưa tới. Thịnh Phong Hoa nói một câu, sau đó đối tư chiến bắc nói, chiến bắc, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Hảo, Tư Chiến Bắc lên tiếng. Sau đó đối Tư Lão gia tử nói: Ra ra, ngài Hảo Hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi trước, chờ một chút. Tư Lão gia tử hô một tiếng, từ trên giường xuống dưới, nhìn hai người liếc mắt một cái. Ngài còn có việc, lưu lại cơm nước xong lại đi. Tư Lão gia tử có chút biệt lưu nói xong, để sau lưng xuống tay ra phòng cho khách, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người. Hắn đổi tính. Thịnh Phong Hoa dùng ánh mắt dò hỏi Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Bất quá, nếu lao ra tử làm cho bọn họ lưu lại ăn cơm, vậy lưu lại đi, miễn cho một hồi hắn lại sinh khí. Tuổi một đống người, lao sinh khí cũng không tốt. Vì thế, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, nhất thời không biết muốn như thế nào mở miệng, do dự mà. Thịnh Phong Hoa nhìn hắn một cái, như thế nào có thể không biết hắn tưởng cái gì, vì thế cười nói. Lưu lại liền lưu lại đi, một bữa cơm mà thôi. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Tư chiến bắc nở nụ cười, nắm nổi lên thỉnh Phong Hoa tay. Phong khách, tư lão gia tử đã ở phân phó quản gia, chuẩn bị đồ ăn sự tình. Vì thế, tư chiến bắc cùng thịnh Phong Hoa, còn có ninh mãi mãi cùng ninh thủy vũ cùng nhau giữ lại, ở tư gia đại trạch ăn cơm trưa. chương 510 mộ viện tìm tra, 1. Một... Sau khi ăn xong, Ninh mãi mãi cùng Ninh Thủy Vũ trong nhà có sự, liền đi trước. Lưu lại tư chiến bắc cùng thỉnh Phong Hoa bồi tư láo nói chuyện. Nói nói, bọn họ liền nói tới rồi mai ra sự tình, vì thế đứng dậy đi thư phòng, Độc lưu Thịnh Phong Hoa một người ở phòng khách ngồi xem báo chí. Nguyên bản, tư luôn làm vương quản gia mang theo nàng khắp nơi đi dạo một dạo, bị Thịnh Phong Hoa cự tuyệt. Nói thật, này tư ra tuy đại, nhưng nàng lại là không có gì lòng hiếu kỳ. Cho nên an an tĩnh tĩnh ngồi ở phòng khách chờ tư chiến bắc xuống dưới. Vương quản gia nhìn thịnh phong hoa thế nhưng tình nguyện ngồi xem báo chí, cũng không muốn đi ra ngoài đi dạo, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn là tư Lão gia tử tâm phúc, là nhất hiểu biết tư Lão gia tử người. Hắn nhìn ra được tới, tư Lão gia tử đối thịnh phong hoa thái độ đã thay đổi. Bằng không, cũng sẽ không lưu lại hai người cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng... Hắn ngoài miệng còn không có thừa nhận thịnh phong hoa vị này cháu dâu, nhưng tâm lý lại là đã cam chịu. Đối với kết quả này, vương quản gia có chút tiếp thu vô năng. Hắn như thế nào cũng không rõ, vì sao đảo mắt công phu, Lão ra tử liền thay đổi thái độ. Đối với vương quản gia ánh mắt, thịnh phong hoa trực tiếp làm lơ. Một cái hạ nhân mà thôi, liền tính là tư gia quản gia thì thế nào, nàng lại không cầu hắn tới. Thịnh phong hoa bình tĩnh cùng không để bụng làm vương quản gia trong lòng càng thêm hực hỡng. Thầm nghĩ, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Trước kia tư chiến bắt chính là như vậy đối hắn, hiện tại thịnh phong hoa cũng giống nhau, trách không được hai người có thể trở thành phu thê. Vương quản gia ở phòng khách đứng một hồi, không gặp thịnh phong hoa tiến lên lôi kéo làm quen, không có tìm được tồn tại cảm sau, sắc mặt không vui đi rồi. Không nghĩ, hắn mới vừa đi đến trong viện, liền nhìn đến nền diện mà đến tư mộ viện. Nay tư mộ viện là nhất sẽ lấy lòng vương quản gia người, bởi vì nàng biết chính mình nếu muốn ở tư bột nở trước lưu lại cái ấn tượng tốt, không tránh khỏi muốn vương quản gia ở tư láo ra từ trước mặt nhiều lời lời hay. Rốt cuộc, hắn mới là làm bạn láo ra thời gian dài nhất người. Nhìn đến vương quản gia, tư mộ viện hợp lại một chương gương mặt tươi cười, tiến lên muốn chào hỏi. Chẳng qua, nàng còn không có mở miệng đâu, liền nhìn đến vương quản gia sắc mặt không tốt, không khỏi quan tâm hỏi một câu. Vương quản gia, ngươi làm sao vậy, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Mộ viện tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Vương quản gia thu hồi trên mặt thần sắc, lộ ra một kia nhàn nhạt ý cười, cùng tư mộ viện đánh lên tiếp đón. Đối với tư mộ viện tính tình, hắn vẫn là thực hiểu biết. Kia tuyệt đối là không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ. Nàng này sẽ qua tới, thực hiện nhiên là nghe được tư lao để lại tư chiến bắc cùng thỉnh phong hoa ăn cơm sự tình, phỏng chừng là tới tìm hiểu tin tức. Quả nhiên, vương quản gia đoán được không sai, tư mộ viện hướng tới trong phòng nhìn thoáng qua, mơ hồ thấy được thịnh phong hoa thân ảnh sau, lôi kéo hắn đi tới một bên. Mộ viện tiểu thư, như thế nào? Vương quản gia suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hỏi một câu. Ta hỏi ngươi một chuyện. Mộ viện tiểu thư có chuyện gì, còn thỉnh nói thẳng. Ta hỏi ngươi, lão ra tử thật sự lưu kia hai người ăn cơm. Vương quản gia ám đạo một tiếng, quả nhiên. Trên mặt lại là một chút không hiện, cười nói, mộ viện tiểu thư là nói đại thiếu ra cùng đại thiếu nãi nãi. Không nghĩ, tư mộ viện vừa nghe vương quản gia đối thịnh phong hoa xưng hô mặt trầm nháy mắt trầm xuống dưới, xì một tiếng kinh miệt, nói, còn đại thiếu nãi nãi đâu, một cái nông thôn đến thôn cô mà thôi. Cũng không biết phụ thân là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn lưu kia thôn cô ăn cơm. Nghe tư mộ viện khinh thường thịnh phong hoa nói, vương quản gia ánh mắt lóe lóe. Ngoài miệng lại là nói, mộ viện tiểu thư nhưng đừng nói như vậy, nàng là đại thiếu gia thế tử, kia khẳng định chính là tư gia đại thiếu nãi nãi. chương 511 mộ viện tìm tra, nhị. Liên nàng, cũng xứng. Tư mộ viện vẻ mặt khinh miệt, hỏi, nghe nói bọn họ còn chưa đi. Vừa mới bên trong ngồi người là nàng. Đúng là. Liên nàng chính mình. Phu thân cùng chiến bắt đầu. Liên đại thiếu nãi nãi một người. Lao ra tử cùng đại thiếu ra ở trên lầu thư phòng nói sự tình. Vương quản gia cô y đem một chữ cắn đến thật mạnh, lấy này tới nhắc nhở tư mộ viện, thịnh phong hoa một người ở bên trong. Hắn đảo muốn nhìn một chút, này tư mộ viện đối thượng thịnh phong hoa, ai có thể chiếm thượng phong. Dù sao mặc kệ ai chiếm thượng phong, với hắn mà nói đều không có cái gì tổn thất. Ai làm thịnh phong hoa không lấy lòng hắn, một hồi hắn đảo muốn nhìn một chút, chính mình không hỗ trợ nói tốt. Tư mộ viện có thể tha nàng. Quả nhiên, tư mộ viện nghe song vương quản gia nói sau, ánh mắt lóe lóe, lại hỏi một câu, nàng ở bên trong làm cái gì? Phát ngốc sao? Đại thiếu nãi nãi đang xem báo chí. Xem báo chí, liền nàng. Tư mộ viện lại lần nữa chào phúng lên, nàng cảm thấy một cái thôn cô có thể biết chữ mới là lạ, phỏng trừng là trang trang bộ dáng đi. Mộ viện tiểu thư nếu không tin ta nói, có thể chính mình đi coi một chút. Hành, ta đây liền đi nhìn một cái, nhìn xem nàng có phải hay không heo cái mũi cắm hành tây. Tư mộ viện nói xong, lập tức hướng tới đại môn đi đến. Vào cửa, nàng liếc mắt một cái liền thấy được thịnh phong hoa đang ngồi ở trên sofa nhìn báo chí. Xem ra, vương quản gia không có nói sai, thôn này cô thật đúng là chính là đang xem báo chí. Bất quá, tư mộ viện trong lòng lại là có chút không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng bước bước chân hướng tới Thịnh Phong Hoa tới gần. Nghe được tiếng bước chân, Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là tư mộ viện lúc sau, thu hồi ánh mắt, tiếp tục túi đầu nhìn trong tay báo chí. Tư mộ viện nhìn Thịnh Phong Hoa xem chính mình liếc mắt một cái sau, thế nhưng không để ý tới chính mình, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, hùng hổ đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, dôi tay liền phải đi chịu nàng trong tay báo chí. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa trong tay đồ vật, lại không phải ai ngờ lấy là có thể lấy đi. Cho nên, tư mộ viện vừa kéo dưới, không có thể đem nàng trong tay báo chí chịu rớt, sắc mặt có chút trầm, trong lòng rất là buồn bực. Nàng không chỉ có không có bỏ qua, ngược lại lại lần nữa ruôi tay đi đoạt lấy báo chí. Lúc này đây, nàng dùng sức lực khá lớn, giống như muốn cùng thịnh phong Hoa khiêng thượng giống nhau. Báo chí rốt cuộc bỏng, thừa nhận lực hữu hạ, nàng cùng thịnh phong Hoa như vậy hai đầu dùng sức, báo chí trực tiếp đã bị kéo thành hai nửa. Tư mộ viện nhìn thoáng qua bị chính mình xé chặt đức báo chí, cười lạnh lên, chỉ vào Thịnh Phong Hoa nói, hảo ngươi cái thôn cô, thật to gan, thế nhưng đem ta phụ thân thích nhất báo chí cấp xả chặt đứt." Thịnh Phong Hoa nghe tư mộ viện vừa mở miệng, liền đem tội danh ấn tới rồi chính mình trên đầu, không khỏi ngẩn đầu nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói, tư nữ sĩ, này báo chí hình như là ngươi sẽ đoạn đi. Không nghĩ, Tư mộ viện lại là cười lạnh lên, vẻ mặt đắc ý nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, là ta sẽ đoạn lại như thế nào, một hồi xem phụ thân là tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng ta. Thôn cô một cái, còn học người khác nhìn cái gì báo chí. Cho rằng như vậy, liền có học vấn sao. Đứng đầu, liền ngươi như vậy, phòng trừng tiểu học cũng chưa tốt nghiệp đi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Tư mộ viện liếc mắt một cái, nói một câu, này cùng ngươi có quan hệ sao? Tư mộ viện nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nói, ta họ tư, mà ngươi muốn tiến tư ra môn, ngươi nói cùng ta có hay không quan hệ. Thịnh phong hoa quét tư mộ viện liếc mắt một cái, đầy mặt trào phúng, nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, tư nữ sĩ liền tính là họ tư thì thế nào? Nếu gả chồng, tay liền không cần dối đến quá dài, miễn cho có một ngày bị người chém cũng không biết. chương 512 mộ viện tìm tra, tam. Hảo ngươi cái tiện nhân, cũng dám nói ta xen vào việc người khác." Tư Mộ Viện nổi giận, hung hăng trừng mắt Thịnh Phong Hoa đồng thời hướng tới nàng chém ra tay. Nhìn Tư Mộ Viện lại muốn đánh người, Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, dưới tay vừa nhấc dùng sức nắm Tư Mộ Viện tay, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, cảnh cáo nói: "Tư nữ sĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất ta an phận một chút, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." "Tiện nhân, ngươi buông ta ra." Lại một lần không đánh tới người, Ngược lại bị chế trụ, tư mộ viện sắc mặt khó coi lên, bực bội không thôi. Miệng phóng sạch sẽ một chút. Thịnh phong hoa bực, lạnh giọng cảnh cao nói. Không nghĩ, tư mộ viện không chỉ có không có thu liễm, ngược lại vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng, trong miệng không ngừng mắng. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Nàng cảm thấy đây là ở tư gia, thịnh phong hoa khẳng định không dám lấy nàng thế nào, cho nên một bộ không có sợ hai bộ dáng. Đã có thể ở nàng mắng đến chính sảng thời điểm, bang một thanh âm vang lên, trên mặt chuyển đến một trận đau ý. Thẳng đến lúc này, tư mộ viện mới hồi phục tinh thần lại, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thịnh Phong Hoa, nói một câu, ngươi dám đánh ta. Thịnh Phong Hoa lạnh lùng quét tư mộ viện liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi miệng không sạch sẽ, ta giúp ngươi rửa rửa. Ngươi! Tư mộ viện khí điên rồi, sơ soạn một chút kia bị đánh mặt. Sau đó nâng lên một cái tay khác muốn đánh trở về. Chỉ là, tay nàng mới vừa nâng lên tới, lại bị Thịnh Phong Hoa cấp bắt được. Hai tay bị chế trụ, tư mộ viện quả thực sắp tức chết rồi, hung hăng trừng mắt Thịnh Phong Hoa, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Chẳng qua đảo mắt công phu, nàng liền từ một con ác lão hổ biến thành một con cựu con, đáng thương hề hề lên. Nàng vẽ mặt cầu xin nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Đối mặt Tư Mộ Viện đột nhiên biến sắc mặt, Thịnh Phong Hoa ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng biết, đối phương làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, đang muốn buông tay khi bên hai truyền đến một đạo nghiêm khắc thanh âm, "Các ngươi đang làm gì?" Nghe được thanh âm, Tư Mộ Viện càng thêm đáng thương, vẻ mặt ủy khuất nhìn kia mới từ trên lầu xuống dưới Tư lão gia tử, nói, "Ba, chiến bác Tức phụ khi dễ ta, ngươi cần phải vì ta làm chủ a." "Tức phụ, ngươi không sao chứ?" Tư chiến bắc bước nhanh đi vào thịnh phong hoa trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi. Tư mộ viện cái gì tính tỉnh, hắn biết. Cho nên, lo lắng cho mình tiểu thê tử có hại. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Không nghĩ, tư mộ viện nghe được lời này sau, tức giận không thôi. trừng mắt nàng nói, ngươi đương nhiên không có việc gì. Có việc chính là ta. Nói xong, nàng đem bị thịnh phong hoa đánh quá mặt lộ ra tới. Lại đem chính mình vừa mới bị Thịnh Phong Hoa chảo đỏ tay lộ ra tới, nói, các ngươi nhìn xem, đây là nàng đánh, chảo. Sao lại thế này? Tư Lão ra tử phai nhạt tư mộ viện mặt cùng tay liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu nhìn tư Lão ra liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng. Không nghĩ tư chiến bắc lại là trước nàng một bước, nói chuyện, nói, ra ra, này trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm hiểu lầm. Tư Mộ Viễn bực, trừng mắt Tư Chiến Bắc nói, nàng đánh ta, đây cũng là hiểu lầm sao? Cái nào tiểu bối sẽ nhân hiểu lầm mà đánh trưởng bối? Đừng quên, ta chính là các ngươi tiểu cô. Tư Chiến Bắc nói không ra lời, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói một câu, tiểu cô, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta tin tưởng ta tức phụ. Ngươi cái này không lương tâm, chỉ tin tưởng ngươi tức phụ, ta còn có thể đoan uổng nàng không thành. Vẫn là ngươi cảm thấy, này trên mặt bàn tay ấn là ta chính mình đánh. chương 513 tư láo chống lưng, một, ai biết được. Tư chiến bắc nhỏ giọng nói thầm một câu, liền tính thịnh phong hoa thật sự đánh tư mộ viện, hắn cũng cảm thấy khẳng định là sự ra có nguyên nhân. Bằng không, dựa vào thịnh phong hoa tính tỉnh, tuyệt đối sẽ không chủ động đánh người. Tư mộ viện nghe được tư chiến bắc nói sau, lại lần nữa tạc vào, trừng mắt hắn nói, tư chiến bắc. Đem ngươi vừa mới lời nói, lặp lại lần nữa. Ta nói cái gì sao? Tư chiến bắc vẻ mặt vô tội nhìn tư mộ viện, sau đó đối tư Lão gia tử nói, ra ra, nếu không có việc gì, ta cùng tức phụ liền đi trước. Tư Lão gia tử còn chưa nói lời nói đâu, tư mộ viện liền giống lên lên, nói, này liền muốn chạy, không có cửa đâu. Vậy ngươi muốn thế nào? Tư chiến bắc ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn tư mộ viện. Nàng đánh ta ta muốn đánh trở về. Tư mộ viện hơi hơi dơ lên cằm, nhìn thịnh phong hoa, trong lòng tính kế một hồi chính mình đánh trở về thời điểm, tác dụng bao lớn lực. Ngươi dám. Tư chiến bắc nổi giận, đối tư lão ra tử nói, ta nhớ rõ ngươi nơi này có theo dõi đi, ta đi điều ra tới nhìn xem, đến tuột cùng ai thì ai phi. Tư chiến bắc nói xong, liền phải đi điều theo dõi, không nghĩ tư lão ra tử lại mở miệng, nói, hảo, đường xảo. Về sau, hắn nhìn thịnh phong hoa hỏi ngươi tới nói cho ta này đến tuột cùng là chuyện như thế nào tư mộ viện vừa thấy tư lão gia tử thế nhưng hỏi thịnh phong hoa sắc mặt không hảo nói ba ngươi hỏi nàng làm cái gì trực tiếp hỏi ta là được chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta câm miệng tư lão gia tử tức giận giống lên tư mộ viện một tiếng nhìn thịnh phong hoa nói nói nói xem đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì Ngươi vì cái gì muốn đánh ngươi tiểu cô?" Thịnh Phong Hoa thật sâu nhìn Tư lão gia tử liếc mắt một cái, đem sự tình trải qua nói một lần. Nàng nói được nhưng đối. Tư lão gia tử nghe xong, nhìn Tư Mộ Viện, hỏi: "Này, Tư Mộ Viện nhất thời không biết như thế nào trả lời, đáp đúng đi, thực hiển nhiên là nàng khiêu khích trước đây, là nàng sai. Đáp sai đi, nàng nhất thời lại không biết như thế nào vì chính mình biện giải. Chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn nhìn đến kia trên bàn trà bị xé thành hai nửa báo chí, trong mắt sáng ngời. Vừa mới thịnh phong hoa cũng không có để báo chí sự tình, vừa lúc cho nàng cơ hội. Vì thế, nàng ánh mắt loé loé, dối tay hướng tới kêu báo chí một lóng tay, nói, ta sẽ mang người, còn không phải bởi vì người đem bà thích nhất báo chí cấp xé. Từ lão ra tử nhìn kêu báo chí liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi. Đây là hôm nay báo chí, hắn còn không có tới kịp xem đâu, đã bị xé thành cái dạng này. Nghĩ, hắn không khỏi ngẩng đầu hướng tới Thịnh Phong Hoa nhìn lại, vừa mới nàng cũng không có nhắc tới báo chí sự tình, chẳng lẽ thật là nàng xé? Phía trước, hắn cùng Tư Chiến Bắc đi thư phòng thời điểm, giống như nàng liền ngồi ở chỗ này xem báo chí. Chỉ là, đương hắn nhìn đến Thịnh Phong Hoa kia thanh triệt thản nhiên hai mắt khi, lại cảm thấy chính mình sai rồi, không nên hoài nghi nàng. Mà thịnh phong hoa ở đối tư lào ánh mắt đối thượng sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt trào phúng, quay đầu nhìn tư mộ viện, nói, ngươi xác định báo chí là ta xé, mà không phải ngươi cảm thấy ta không văn hóa, không xứng xem này báo chí, cho nên tới đoạt thời điểm sẽ lạ. Ta khi nào đoạt ngươi báo chí? Ngươi thiếu ở chỗ này bôi nhọ ta. Không tin nói, ta có thể tìm người cho ta làm chứng. Tư mộ viện chết không thừa nhận, nhìn đến vương quản gia tiến vào cảm thấy chính mình giúp đỡ tới, càng thêm không có sợ hãi, hướng tới Vương quản gia hô, "Vương quản gia, ngươi tới một chút." Vương quản gia đã đi tới, trước cùng Tư lão gia tử cùng Tư chiến Bắc bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, mới hỏi nói, "Mộ viện tiểu thư, tìm ta có việc?" Chương 514 Tư lão chống lưng, nhị. "Vương quản gia, ngươi tới nói cho phụ thần, này báo chi rốt cuộc là ai xé?" Tư Mộ viện hướng tới Vương quản gia chớp một chút mắt, Sau đó chỉ chỉ trên bàn trà báo chí. Vương quản gia vừa nghe lời này, biết chính mình bị xả vào tư mộ viện cùng thịnh phong hoa mâu thuẫn bên trong, sắc mặt có chút không tốt. Hắn chỉ nghĩ ở một bên xem diễn, nhưng không có nghĩ tới chính mình cũng muốn nhập diễn. Bất quá, thực hiện nhiên, tư mộ viện cũng không muốn cho hắn đứng ngoài cuộc, nói tiếp, vương quản gia, phía trước ngươi vẫn luôn ở chỗ này, ngươi tới nói một câu này báo chí là ta tiến vào phía trước bị xé. Vẫn là tiến vào lúc sau. Thực rõ ràng, tư mộ viện là muốn cho vương quản gia nói dối. Bởi vì hắn là tư lão gia tử tâm phúc, là nhất đến hắn tín nhiệm người. Lời hắn nói tư lão gia tử khẳng định sẽ tin. Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt đồng thời dừng ở vương quản gia trên người. Tương đối với thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc lo lắng, tư mộ viện tâm tình chính là rất tốt. Nàng cảm thấy vương quản gia nhất định sẽ đứng ở nàng bên này. Rốt cuộc nàng ngày thường nhưng không thiếu lấy lòng hắn, cũng không thiếu đưa hắn đồ vật. Nếu hắn liền cái này vội đều không bằng lời nói, chính là cái bạch nhã lang. Đối mặt đại gia ánh mắt, vương quản gia do dự. Theo lý thuyết, hắn nên giúp tư mộ viện. Rốt cuộc mặc kệ là từ giao tình vẫn là ích lợi tới giảng, hắn đều nên thiên hướng tư mộ viện bên này. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại tư lão gia tử đối tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa thái độ có điều chuyển biến. Hơn nữa tư chiến bắc rất có khả năng là tư gia tương lai gia chủ, đắc tội chính hắn về sau khẳng định cũng không hảo trái cây ăn, trừ phi hắn không ở tư gia ngây người. Vương quản gia nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là ai đều không băng hảo. Băng không, chính mình chọc một thân tao không nói, còn đắc tội người. Vì thế, hắn ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, mộ viện tiểu thư đây chính là khó xử ta, ta phía trước cũng không ở phòng khách. Cho nên cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nghe song vương quản gia nói, tư mộ viện sắc mặt khó coi lên. Hắn thế nhưng không đứng ở chính mình bên này, quả nhiên mấy năm nay hoa đi ra ngoài tiền, đưa ra đi lễ đều vì bạch nhãn lang sao. Tư Lão nghe song vương quản gia nói, cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn tư mộ viện nói, Ngươi ở tư ra ngốc thời gian đủ dài, hôm nay liền hồi ngươi nhà chồng đi thôi. Ba, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin chính mình nữ nhi đâu. Này báo chí thật là nàng xé lạ. Đừng nói nữa, ngươi đi đi. Tư Lão gia tử lạnh giọng đánh gãy Tư Mộ viện nói. Sau đó đối Vương quản gia phân phó một tiếng, phái cái xe đưa nàng trở về. Tốt, lao ra. Vương quản gia lên tiếng, sau đó đi ra ngoài phái xe đi. Tư Mộ viện tức giận đến không được, một hơi Tư Lão gia tử không có đứng ở nàng bên này không có cho nàng làm chủ, làm nàng bạch gan thịnh phong hoa bàn tay, nhị khí vương quản gia không có giúp nàng, vì thế ngậm nước mắt giống lên một tiếng, không cần các ngươi đưa, ta chính mình đi. Nói xong, nàng liền khóc lóc chạy. Tư mộ viện một bên chạy vội, trong lòng đem thịnh phong hoa hận cái chết khiếp. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn loại này mệt, cũng là lần đầu tiên tư lão gia tử không có giữ gìn nàng. Cái này làm cho nàng lại hận, lại bị khuất. Cảm thấy hết thể đều là thịnh phong hoa sai. Là nàng làm chính mình ném mặt, an đánh, còn mất tư Lão ra tử tâm. Đáng chết, nàng sẽ không bỏ qua thịnh phong hoa. Nàng không cần là chiến bắc tức phụ sao. Chiến bắc không phải một lòng giữ gìn nàng sao. Nàng không chia rẽ bọn họ, liền không gọi tư mộ viện. Tư mộ viện đoán hận nghĩ, âm thầm thế nhất định phải làm thịnh phong hoa trở thành một cái người vợ bị bỏ rơi. Đến lúc đó, Nàng đảo muốn nhìn một chút thịnh phong hoa còn có thể dựa vào ai. chương 515 tư láo chống lưng, tam. Tư láo ra tử nhìn tư mộ viện chạy, có chút đau đầu. Cái này nữ nhi, tư nhỏ đã bị quán đến không biên. Nàng tinh tỉnh hắn kỳ thật cũng biết. Chẳng qua trước kêu bên bực người mình quán, cho nên mặc kệ nàng làm được đối vẫn là sai, đều sẽ che chở nàng. Hôm nay, hắn nguyên bản cũng là tưởng che chở tư mộ viện, rốt cuộc nàng ăn đánh. Cũng không biết nói vì sao, nhìn Thịnh Phong Hoa gương mặt kia, nhìn nàng kia thanh triệt ánh mắt, bên vực người mình nói như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế, bình sinh lần đầu tiên, hắn không có che chở chính mình nữ nhi, mà là đứng ở tương đối công chính lập trường thượng. Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Tư lão ra tử đẹ đẹ cái chán, đối tư chiến bắc cùng Thịnh Phong Hoa nói. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư lão ra tử liếc mắt một cái, lại nhìn kêu bị xé hỏng rồi báo chí. Đột nhiên nói, tư lão, này phân báo chí ngài còn không có xem đi, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể đem báo chí nội dung bối một lần cho ngươi nghe, lại hoặc là giúp ngài đem báo chí dính thượng. Tư lão ra tử sửng sốt, nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, bối một lần. Đúng vậy. Thịnh Phong Hoa cười gật đầu. Phía trước tư mộ viện đoạt báo chí thời điểm, nàng vừa vận tốt xem xong. Báo chí nội dung, ngươi đều nhớ rõ. Tư Lão gia tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa, không thể tin được nàng ký ức thế, nhưng như thế chi hảo, thế nhưng xem một lần là có thể đem báo chí nội dung nhớ kỹ, hẳn là không sai biệt lắm đi. Thịnh Phong Hoa khiêm tốn một câu, lại làm Tư Lão kinh hỉ không thôi, nói: Hảo a, vậy ngươi liền bối một lần cho ta nghe đi. Này báo chí lạ, thoạt nhìn cũng không có phương tiện. Tư Chiến Bắc vừa nghe Tư Lão gia tử thật sự làm Thịnh Phong Hoa bối báo chí, có chút không quá nguyện ý. Đang muốn cự tuyệt khi, Thịnh Phong Hoa duỗi tay kéo hắn một ống tay áo một chút, sau đó ở tư lão đối diện ngồi xuống, bắt đầu đối báo chí thượng nội dung. Đương nhiên, Thịnh Phong Hoa cũng không phải hoàn toàn dựa theo báo chí thượng nội dung tiến hành thuật lại, mà là gia nhập chính mình lý giải. Một chương báo chí nội dung tuy rằng không ít, nhưng trải qua Thịnh Phong Hoa như vậy một gia công, nhưng thật ra tinh giản rất nhiều. Nàng thực mau liền đem báo chí cấp bối xong rồi, lúc này mới đứng dậy, nói Tư lão, nếu không có gì sự nói, ta cùng chiến bắc liền đi trước. Nếu không, các người hôm nay buổi tối ở chỗ này chủ hạ. Tư lão ra tử ngược lại có chút không tha, nhìn hai người hỏi. Thịnh phong hoa quay đầu đi xem tư chiến bắc, loại chuyện này đến hắn làm chủ. Dù sao, hắn nói lưu, nàng liền lưu, nói đi là đi. Tư chiến bắc nghe xong tư Lão ra tử lời nói, lại là lắc lắc đầu, nói, chúng ta còn có chuyện, hôm nay liền không được hôm nào đi. Tư Lão ra tử tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi kết quả, còn là có chút mất mát, sau đó làm người đưa hai người rời đi. Đợi cho tiện đi hai người, tư Lão lại là cầm lấy trên bàn kia cắt thành hai đoạn báo chí, chọn trong đó mấy thiên nhìn một chút, phát hiện cùng thịnh phong hoa bối cho hắn nghe giống nhau như lúc, đối thịnh phong hoa lại xem trọng vài lần. Lại nghĩ đến nàng kia trương cùng ký ức thâm nhập chung người tương tự dung nhan, tư Lão gia tử lại lần nữa thất thần lên. Có rất nhiều lần, hắn đều tưởng mở miệng hỏi thịnh phong hoa, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại đi. Nghĩ nghĩ, tư Lão gia tử cảm thấy vẫn là trước làm người lại đi cha một cha. Nếu nàng thật sự cùng người nọ có quan hệ nói, lại cùng thịnh phong hoa ngả bài cũng không muộn. Vì thế, tư Lão gia tử đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, làm người hảo hảo cha một cha thịnh phong hoa bối cảnh. Lại nói tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa trở lại chung cư sau hai người trực tiếp ngã xuống trên sofa, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Nay một chuyến đại trạch hành trình, thật đúng là biến đổi bất ngờ, lăn lộn đến nhưng không nhẹ. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là, Tư lão gia tử đối Thịnh Phong Hoa thái độ có điều chuyển biến. Chương 516 từ thiện tối, 1. Nghĩ đến này, Tư Chiến Bắc lại nghĩ tới Tư lão gia tử vài lần xem Thịnh Phong Hoa thời điểm, đều thất thần. Vì thế, hắn nghiêng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, Nhìn nàng tiểu Mỹ dung nhan lâm vào trầm tư. Nhìn tư chiến bắc ngơ ngốc nhìn chính mình, thịnh phong hoa hơi hơi nhăn nhăn mày, duỗi tay ở trước mắt hắn quơ quơ, hỏi, chiến bắc, ngươi ngẩn người làm gì à? Không có gì. Tư chiến bắc hồi qua thần tới, lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ đem tư Lão ra tử xem nàng khi ánh mắt có gì nói cho nàng, sợ nàng nghĩ nhiều. Quyết định vẫn là trước thăm thăm tư Lão ra tử khẩu phong, nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nhìn tư chiến bắc không muốn nói, thịnh phong hoa cũng không có hỏi nhiều. Nghĩ đến phải cho tư Lão ra tử trị dược sự tình, vì thế đối tư chiến bắc nói, một hồi ta phải tiến không gian đi chế cái dược, liền không bồi ngươi. Việc này không đổi, ngươi đều mệt mỏi ba ngày, vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Tư chiến bắc vừa nghe thịnh phong hoa hiện tại liền phải đi chế dược, nghĩ đến hôm nay cả ngày cũng chưa nghỉ quá, không khỏi đau lòng lên. Một cái buổi sáng, hai lần thi châm. Người khác không biết, hắn chính là biết kia tuyệt đối là hao phí tâm thần sự tình. Cho nên, hiện tại Thịnh Phong Hoa khẳng định so với hắn còn mệt, hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng liền nghỉ đều không nghỉ, còn tiếp tục mệt nhọc đâu. Không có việc gì, chỉ lộn một bình nhỏ, không cần lâu lắm thời gian. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, nàng thường mau chóng đem dược làm ra tới, xem ngày mai sáng sớm có thể hay không làm người đưa cho tư Lão gia tử. Nếu không dùng được bao lâu thời gian, vậy ngươi càng hẳn là trước nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lại lộng Tư Chiến Bắc xoa xoa Thịnh Phong Hoa tóc đẹp, nắm tay nàng đứng dậy vào phòng. Nhìn vẻ mặt kiên trì Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa đem đến bên miệng nói nuốt trở về. Thôi, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Buổi tối lại lộng cũng là giống nhau. Vì thế, Thịnh Phong Hoa tùy ý Tư Chiến Bắc nắm chính mình tay về phòng nghỉ ngơi đi. Tư Chiến Bắc nhân lo lắng cho mình rời đi. Thịnh Phong Hoa lại không nghe lời, lại tiến không gian lộng rực đi, cho nên hắn cũng không có đi vội, mà là bồi thịnh Phong Hoa nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy, đã là một giờ sau, thời gian cũng tới rồi nửa buổi chiều. Hai người rửa mặt một chút, liền từng người vội khai. Tư chiến Bắc đi thư phòng, thịnh Phong Hoa tắt vào không gian. Vào thư phòng, tư chiến Bắc mở ra máy tính, bắt đầu hồi phục điều kiện. Hắn tuy rằng là một người quân nhân, nhưng âm thầm cũng có không ít sản nghiệp. Tuy rằng giao cho người khác xử lý, thật có chút sự tình vẫn là đến hắn tự mình xử lý. Hồi phục mấy phong nhiệm kiện, tư chiến Bắc lúc này mới đóng lại máy tính. Lúc này, Ninh Thụy Vũ gọi điện thoại tới, đem Diệp Phượng Trì mấy ngày nay hành trình tố cáo tư chiến Bắc. Chiến Bắc ca, ta phải đến tin tức, Diệp Phượng Trì hôm nay buổi tối sẽ đi tham gia một cái từ thiện tiệc tối, người muốn đi sao? Nếu như đi nói, ta giúp ngươi lộng hai chương thư mời. Buổi tối vài giờ Buổi tối 8 giờ bắt đầu, 7 giờ rưỡi vào bàn, ngươi có thời gian sau. Hành, ngươi giúp ta trước lộng hai chương thư mời, ta mang ngươi tẩu tử đi gặp. Tốt. Ninh Thụy Vũ đáp ứng rồi xuống dưới, 1 giờ sau, hắn tự mình đưa tới hai chương thư mời. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có buổi chiều mới từ thành phố Á trở về Ninh Thụy Tắc. Ninh Thụy Tắc cùng Ninh Thụy Vũ hai huynh đệ ở tư chiến bắt chung cư ngồi một hồi. Nói trong chốc lát lời nói cũng ước hảo buổi tối tái kiến, lúc này mới rời đi. Đợi cho thịnh phong hoa từ trong không gian ra tới thời điểm, đã là buổi chiều 5 giờ chung. Nhìn ly tử thiện tiệc tối còn có 2 tiếng rưỡi, tư chiến bắc quyết định mang nàng đi mua bộ lễ phục, lại làm tóc gì đó. Thịnh phong hoa vừa nghe muốn đi tham gia tử thiện tiệc tối, thu thập một chút, liền đi theo tư chiến bắc ra ra môn. chương 517 tử thiện tiệc tối, nhị. Hai người đi trước ăn bữa tối, lúc này mới đi mua quần áo cùng làm tóc. Cũng may cử hành từ thiện tiệc tối địa phương cũng không xa, cách bọn họ trụ địa phương cùng mua quần áo địa phương đều rất gần. Hai người đi tới địa phương, lấy ra thư mời. Nhị vị mời vào. Thịnh Phong Hoa kéo tư chiến bắt tay, đi vào. Hai người đi vào, liền nhìn đến Linh Thụy Vũ cùng Linh Thụy Tắc đứng ở một bên chờ Nhìn đến hai người, hai anh em đón lại đây, cười đánh lên tiếp đón chiến bắc ca, cậu tử. Các ngươi hảo. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, sau đó hướng tới hội trường xem qua đi. Thời gian còn có chút sớm, tới người cũng không nhiều. Nhìn một vòng, nàng không có phát hiện Mai Nhược Lan, không khỏi có chút thất vọng. Tới phía trước, tư chiến bắc đã nói cho nàng tham gia này từ thiện tiệc tối mục đích, là vì Diệp Phượng Trì. Cho nên, Thịnh Phong Hoa liền suy nghĩ, nếu Diệp Phượng Trì sẽ đến, như vậy Mai Nhược Lan thân là hắn phu nhân. Hẳn là cũng tới đi. Đáng tiếc, này sẽ không thấy được người. Tức phụ, người tìm ai đâu? Tư Chiến Bắc nhìn đến Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, không khỏi hỏi một câu. Mai Nhược Lan, không biết nàng hôm nay có thể hay không tới. Thịnh Phong Hoa có chút lo lắng. Từ bọn họ ở sân bay tách ra sau, Mai Nhược Lan vẫn luôn chưa cho nàng gọi điện thoại, cũng không biết nàng tình huống thế nào. Tuy nói... Nàng đã giúp Mai Nhược Lan đem trong cơ thể tỉnh cổ cấp làm ra tới, lại có chút lo lắng có thể hay không bị kia hạ cổ người phát hiện. Vạn nhất đối phương phát hiện, lại đối Mai Nhược Lan xuống tay, mà nàng lại không kịp cứu chị nói, rất có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Diệp Phượng chi cũng còn không có tới, chúng ta chờ một chút. Tư chiến Bắc An ủi thịnh phong hoa một câu, sau đó nhìn đến mấy cái huynh đệ đều tới, đối nàng nói, đại ca bọn họ tới, chúng ta đi chào hỏi một cái. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, sau đó cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau hướng tới Từ Khải Thành bọn họ đi đến. Các ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Nhìn đến mấy người, Từ Khải Thành cùng huynh đệ khác trên mặt đều lộ ra ý cười, rất là cao hứng. Lần trước tụ hội, nhân Linh Thụy tắc vắng họ, không có thể tề tiểu, không nghĩ hôm nay nhưng thật ra tề tiểu. Hôm nay khó được mọi người đều ở, một hồi xong việc sau, chúng ta cùng đi tụ một tụ. Từ Khải Thành nhìn Đại Gia liếc mắt một cái cười đề nghị nói, hảo a, khó được người tệ, là nên hảo hảo tụ một tụ. Đại gia phụ hợp lên, tỏ vẻ đồng ý. Nói tốt tụ hội sự tình, mấy người nhìn Ninh Thụy tắc hỏi, Lão tứ, người hôm nay như thế nào đã trở lại? Công tác không nội sao? Lão gia sinh bệnh, cho nên liền thỉnh mấy ngày giả. Ninh gia gia bị bệnh, chúng ta như thế nào không biết? Các người hai cũng quá không nghĩa khí đi, chuyện lớn như vậy đều không nói cho chúng ta biết. Mấy cái huynh đệ trừng mắt Ninh Thụy Tắc cùng Ninh Thụy Vũ hai huynh đệ, vẻ mặt trách cứ. Loại chuyện này, như thế nào có thể không nói cho bọn họ đâu. Này còn đem không đem bọn họ đương huynh đệ. Không có gì đại sự, sợ bóng sợ gió một hồi, cho nên mới không có nói cho của các ngươi Ninh Thụy Tắc giải thích một chút, sau đó nhìn thịnh phong hoa, nói, bất quá này còn may mà tẩu tử, bằng không liền không phải sợ bóng sợ gió, mà là chân chính gia đại sự. Sao lại thế này? Đại gia nhìn nhìn Ninh Thụy Tắc, lại nhìn nhìn Thịnh Phong Hoa. Sự tình là cái dạng này, Ninh Thụy Tắc đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, nghe được đại gia vẻ mặt giật mình. Về sau, bọn họ cùng nhau nhìn Thịnh Phong Hoa, mấy cái tuổi còn nhỏ huynh đệ càng là vẻ mặt sùng bái nói, tẩu tử, ngươi thế nhưng sẽ y lì thuật. Nói như vậy, về sau chúng ta có cái đau đầu náo nhiệt, cũng không cần đi bệnh viện, trực tiếp tìm ngươi xem là được. Chương 518 tử thiện tiệt tối, tam, có thể a Thịnh phong hoa vẻ mặt ý cười, thuần miệng đáp. Nhưng thật ra một bên tư chiến bắc không vui, trứng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái nói, các ngươi tưởng đem ngươi tẩu tử mệnh chết sao. Nói nữa, như vậy vấn đề nhỏ, nào luôn được đến ngươi tẩu tử ra tay. Tam ca, ngươi hảo mất mặt a Mấy người hết trôi nói rồi, nhìn tư chiến bắc, vẻ mặt ai hoán. Hắn liền không thể phối hợp một chút làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Nói nữa, tẩu tử đều đồng ý. Các ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết. Tư Chiến Bắc trở về một câu, là mấy người hoàn toàn hết trôi nói rồi, không nói chuyện nữa. Chiến Bắc ca, Diệp Phượng trì tới. Lúc này, Ninh Thụy Vũ nhìn đến Đại Môn đi vào tới hai người, nhỏ giọng cùng Tư Chiến Bắc nói. Tư Chiến Bắc nghe ngôn, hướng tới Đại Môn phương hướng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, là Diệp Phượng trì tới. Hắn bên người, Đi theo Mai Nhược Lan Thịnh Phong Hoa nhìn đến Mai Nhược Lan tới Vì thế đối tư chiến bắc nói Chiến bắc, ta đi rất nhanh sẽ trở lại Cùng nhau đi Tư chiến bắc biết thịnh Phong Hoa tâm tư Mà hắn cũng vừa lúc muốn cùng Diệp Phượng chỉ tiếp xúc một chút Hai người hai dắt hướng tới Diệp Phượng chỉ cùng Mai Nhược Lan đi đến Nhìn đến thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc Mai Nhược Lan trong lòng vui vẻ Không khỏi nhanh hơn bước chân Đụng tới người quen Diệp Phượng Trì nhìn Mai Nhược Lan biến hóa, nghiêng đầu thấp giọng hỏi nói. Đúng vậy. Mai Nhược Lan nở nụ cười, bước chân lại nhanh hơn vài phần. Nhìn Mai Nhược Lan bỏ xuống chính mình, hướng tới tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đi đến, Diệp Phượng Trì sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn phát hiện Mai Nhược Lan lúc này đây đi ra ngoài sau khi trở về, cả người đều thay đổi. Nàng không hề bi quan, cũng không hề tuyệt vọng, thậm chí hắn cảm thấy nàng giống như đã không còn ái nàng. Nghĩ. Diệp Phượng trì lại lần nữa bước ra bước chân, hướng tới Mai Nhược Lan đi đến. Tiểu Bắc, Phong Hoa, các ngươi cũng tới. Mai Nhược Lan vẻ mặt ý cười cùng tư Chiến Bắc, còn có Thịnh Phong Hoa chào hỏi, tuy rằng đã sớm đoán được hai người khả năng sẽ đến, cũng thật nhìn đến hai người, vẫn là thật cao hứng. Người không sao chứ? Thịnh Phong Hoa hướng tới Mai Nhược Lan cười cười, sau đó bất động thanh sắc nắm lên tay nàng, âm thầm cho nàng bắt mạch. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Mai Nhược Lan vẻ mặt cảm kích nhìn Thịnh Phong Hoa, là Thịnh Phong Hoa cho nàng sống sót dụng khí cùng tin tưởng, cũng là Thịnh Phong Hoa làm nàng thấy rõ Diệp Phượng chỉ gương mặt thật. Một cái, liền cảm tình đều phải dùng thủ đoạn được đến người, lại như thế nào sẽ là thật sự ái nàng, lại như thế nào sẽ là nàng phu quân. Ta đây liền an tâm rồi. Thịnh Phong Hoa xác định Mai Nhược Lan không có việc gì sau, yên lòng. Cảm ơn ngươi. Mai Nhược Lan lại lần nữa hướng Thịnh Phong Hoa nói một tiếng tạ. Lúc này, Diệp Phượng Trì đi tới mấy người trước mặt, nhìn Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi Mai Nhược Lan nói: "Như Lan, hai vị này là?" "Bọn họ là ta lần này lữ hành khi nhận thức bằng hữu, giúp quá ta vội." Mai Nhược Lan nghiêng đầu nhìn Diệp Phượng Trì liếc mắt một cái, giới thiệu nói: "Nam kêu Tiểu Bắc, nữ kêu Phong Hoa, bọn họ là phu thê. Nguyên lai like là Tiểu Bắc tiên sinh cùng Phong Hoa tiểu thư." bỉ họ Diệp, Diệp Phượng Trì, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Diệp tiên sinh, hạnh ngộ. Tư chiến bắc rối tay cùng Diệp Phượng Trì nắm một chút, thực mau liền buông lỏng ra. Hạnh ngộ. Bốn người hàn huyên vài câu, nhìn từ thiện tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Diệp Phượng Trì nói, tiệc tối muốn bắt đầu rồi, chúng ta hãy đi trước ngồi đi. Diệp tiên sinh thỉnh. Tiểu bác tiên sinh thỉnh. Thịnh Phong Hoa cùng Mai Nhược Lan nhìn hai cái nam nhân khách sáo bộ dáng Nhịn không được liền nở nụ cười, sau đó cùng nhau đi theo bọn họ phía sau, hướng ngồi địa phương đi đến. Tới rồi địa phương, bốn người nhìn một chút thư mời thượng bài tự, phát hiện bốn người dãy số thế nhưng là hợp với, không khỏi có chút ngoài ý muốn. chương 519 Phượng Trì một thân, một, đặc biệt là Diệp Phượng Trì, nhịn không được liền nhìn nhiều tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Bất quá! đương hắn nhìn đến thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc trong mắt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ không giống như là làm bộ, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Diệp Phượng Chỉ luôn luôn cảnh giác, hướng Chi Mai Nhược Lan từ du lịch trở về thay đổi nhiều như vậy, như thế nào có thể làm hắn không nghi ngờ, không cảnh giác? tuy rằng hắn không biết kia hai ngày đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng Mai Nhược Lan trong mắt đích đích sắc sắc tuyệt vọng không hề, hơn nữa giống như còn nhiều một ít đồ vỡ. đây là hắn nhất kiên kỵ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Mai Nhược Lan sống không quá một tháng, chờ tới lúc đó Mai ra hết thể chính là hắn, tài lực vật lực, còn có quyền thế. Nhưng hiện tại, Mai Nhược Lan như vậy một thay đổi, nhưng thật ra làm hắn có chút không xác định. Xem ra, hắn còn phải tìm một cơ hội, mang Mai Nhược Lan đi kiểm tra một chút, miễn cho phát sinh một ít hắn vô pháp đoán trước sự tình. Diệp Phượng chỉ vừa nghĩ, một bên thu hồi ánh mắt. Cảm giác được đối phương tầm mắt rời đi chính mình. Tư Chiến Bắc ánh mắt lóe lóe. Xem ra, nay Diệp Phượng chỉ phi thường tiểu tâm cùng cảnh giác, hắn cùng thịnh phong hoa muốn càng thêm tiểu tâm mới là, miễn cho bị hắn xuyên qua. Tiệc tối còn không có bắt đầu, Diệp Phượng chỉ cố ý vô tình cùng Tư Chiến Bắc trò chuyện thiên, tìm hiểu hắn chức nghiệp. Cũng may Tư Chiến Bắc sớm có chuẩn bị, trả lời thiên ý vô phụng, thậm chí còn đem chính mình danh thiếp đưa cho đối phương. Đương nhiên, Tư Chiến Bắc dùng không có khả năng là tên thật mà là tiếng anh tên. Như thế, Diệp Phượng chỉ đối tư chiến Bắc hoài nghi, lại hàng vài phần, cùng hắn liêu nổi lên thương nghiệp thượng sự tình. Cũng may, tư chiến Bắc tại đây phương diện cũng hạ quá khổ công phu, cùng Diệp Phượng chỉ liêu đến đảo cũng đầu cơ. Hàn huyên một hồi, hai người đều có một chút chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nhưng Diệp Phượng chỉ như cũ đối tư chiến Bắc có mang cảnh giác, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn phân thật sự rõ ràng. Cũng may Tư Chiến Bắc cũng không có nghĩ tới, để nhất mặt liền đem Diệp Phượng Trì gốc gác cấp móc ra tới, hắn hiểu được một vừa hai phải. Hơn nữa, thời gian đã tới rồi 8 giờ, từ thiện tiệc tối bắt đầu rồi, người chủ trì đã bắt đầu lên đài nói chuyện. Hai đề tài cũng vừa lúc đình chỉ. Từ thiện tiệc tối liên tục đến 10 giờ, cuối cùng một vòng là quên tiền phân đoạn, Diệp Phượng Trì thân là Mai Thị tập đoàn chủ tịch, đại biểu Mai Thị quên 500 vạn, Tư Chiến Bắc quên 200 vạn. Hai người quên tiền còn xem như nhiều, xếp hạng phía trước. Bởi vì Diệp Phượng trì người ở bên ngoài hình tượng vẫn luôn là vui với làm từ thiện, cho nên chủ quả người cố ý thỉnh hắn lên đài đi nói chuyện. Thẳng đến hắn lên đài, Thỉnh Phong Hoa lúc này mới tìm được cơ hội đối Mai Nhược Lan nói một chút, chính mình nơi địa chỉ, làm nàng chịu cái thời gian trôi qua, nàng muốn bắt đầu giúp nàng trị liệu. Mai Nhược Lan lại lần nữa hướng Thỉnh Phong Hoa nói tạng, Lại đêm này hai người chính mình phát hiện nói cho Tư Chiến Bắc. Nghe xong Mai Nhược Lan nói, Tư Chiến Bắc càng thêm cảm thấy Diệp Phượng Trì người này khó đối phó, vì thế luôn mãi giao đái Mai Nhược Lan phải cẩn thận nhiều hơn nữa, miễn cho bị Diệp Phượng Trì phát hiện do đó làm ra đối nàng bất lợi sự tình tới. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Mai Nhược Lan nở nụ cười. Tuy rằng mỗi ngày cùng Lang cộng gối là kiện thống khổ sự tình, nhưng vì báo thủ, nàng cần thiết nhẫn. Chẳng sợ nhận thật sự vất vả, rất thống khổ, nàng cũng muốn chịu được. Nếu ngươi phát hiện tình huống có biến, lập tức rời đi, minh bạch sao? Tư Chiến Bắc có chút không yên tâm, lại giao đái một câu. Tiểu Bắc, ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Mấy người nói xong lời nói, trên đài Diệp Phượng chỉ cũng nói xong, về tới vị trí thượng. Ngồi xuống hạ, Diệp Phượng chỉ giả bộ vẻ mặt tò mò bộ dáng, nhìn ba người hỏi, vừa mới các ngươi ba người đang nói cái gì? Trước 520 Phượng Trì một thân, nhị. Tư Chiến Bắc nhìn Diệp Phượng Trì liếc mắt một cái, nở nụ cười, nói, chúng ta đang nói Diệp Đồng ham thích với từ thiện, là cái có lương tâm xí nghiệp ra. Diệp Phượng Trì ngẩn ra, về sau cũng đi theo nở nụ cười, nói, tiểu bác ngươi cũng không tồi à, ra tay đủ hào phóng. Ta lúc này mới vừa bắt đầu, so bất quá Diệp Đồng A nghe mai nữ sĩ nói, Diệp Đồng mỗi năm dùng cho từ thiện khoản tiền không dưới ngàn vạn. Ta còn phải nhiều hướng Diệp Đồng học tập mới là. hào thuyết hào thuyết, nhiều làm từ thiện, nhiều hơn hồi báo xã hội, là chúng ta những người này nên làm. Không sai, Diệp Đồng nói đúng. Hai người cho nhau thổi phồng một chút, thẳng đến tiệc tối kết thúc, lúc này mới từ biệt tách ra. Diệp Phượng chỉ mang theo Mai Nhược Lan hướng bọn họ xe đi đến, lên xe sau, hắn lại không vội mà lái xe, mà là nhìn Mai Nhược Lan vẻ mặt xem kỹ. Lao công, làm sao vậy? Mai Nhược Lan trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt lại là không hiện, vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Phượng Trì. Vừa mới ta ở trên đài thời điểm, các ngươi nói cái gì? Thực hiển nhiên, Diệp Phượng Trì cũng không tin tưởng tư chiến bác nói, lúc này mới tới hỏi Mai Nhược Lan. Mai Nhược Lan nhìn Diệp Phượng Trì liếc mắt một cái, nở nụ cười, nói, tiểu bác bọn họ ở khen ngươi đâu, ta nghe rất cao hứng, liền cùng bọn họ nói nhiều vài câu. Phải không? Lao công! Ngươi đây là không tin ta sao? Mai nhược lan vẻ mặt thủy khuất nhìn Diệp Phượng Trì, trong ánh mắt nháy mắt hiện lên Thủy Quang. Nhìn nắng như vậy, Diệp Phượng Trì nhưng thật ra không có lại truy vấn đi xuống, mà là thay đổi một cái đề tài, hỏi, bọn họ thật là ngươi ở du lịch khi nhận thức? Đúng vậy, bọn họ là ta ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng? Có ý tứ gì? Lao công, ngươi cũng biết, ta phải loại này bệnh. Tùy thời đều có khả năng phát sinh ngoài ý muốn có phải hay không. Ngày đó ta ở bờ cát bên cạnh xem hải, không nghĩ một cái sóng to đánh tới, ta không đứng bưng rơi xuống trong biển, là tiểu bác bọn họ phu thê đã cứu ta, cũng chiếu cố ta. Nguyên lai like là như thế này. Thực xin lỗi, như Lan, ta trách oan ngươi. Đều do ta vội, không có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Diệp Phượng trì vẻ mặt xin lỗi nhìn Mai Như Lan, trong miệng.